bá vương thương linh binh này tuy chỉ là binh khí thông thường của đám sĩ binh nhưng uy lực binh khí lại tuyệt đối không phụ thuộc vào sư cấp linh binh mà là sau khi dung hợp hỏa vân thạch uy năng của linh binh này càng tăng lên một bậc không những năng lượng hỏa hệ mang theo trong thương đạt tới đỉnh cao mới mà quan trọng hơn là trường thương có thể đem chân khí của mỗi một phần chuyển hóa hoàn toàn thành lực lượng duy nhất sở dĩ phát thương đánh bay chân khí tầng mười của đồng hồi kỳ chính là dựa vào lực lượng to lớn không gì so bị nổi và uy năng điên cuồng này của hỏa hệ hơn nữa cây thương này sau khi doanh thừa phong sử dụng thành công lực lượng tinh thần thì tự động trong thương sẽ sinh ra lực lượng thần bí nào đó rồi đó chính là tác dụng chống đỡ vốn có không giống thuộc tính chân khí tấn công của cây thương này chỉ cần không phải chân khí của doanh thừa phong nạp vào bá vương thương thì sẽ bị cây thương này làm suy yếu tới trên dưới một phần mười chân khí của đồng hồi kỳ quả thật rất cao tột đỉnh tầng mười đấy nếu toàn bộ chân khí này hoành kích lên người của doanh thừa phong đủ lấy mạng hắn tại chỗ nhưng chân khí của y nếu như bị yếu đi chỉ còn một phần mười mà còn là bị binh khí tiếp xúc truyền lại gây thương tích như vậy đối với doanh thừa phong thì không có chút uy hiếp nào nữa rồi đôi mắt của đoàn thụy tín trợn tròn đứng bên cạnh xem trận chiến tuy trong lòng ông tràn đầy hy vọng doanh thừa phong có thể đoạt lấy thắng lợi cuối cùng nhưng sự chênh lệch giữa hai người bọn họ thực tế là rất lớn rồi nếu ông không phải biết thân phận của hai người này sợ là sẽ cho rằng thân phận hai người bọn họ hoàn toàn đối ngược lẫn nhau trong mắt ánh loé lên một tia sáng đoàn thụy tín than thầm trong lòng vì tên tiểu t ử này phong h ư n g sư đệ đã không từ thủ đoạn tồi tệ nào rồi không ngờ tự tay tạo ra một siêu cấp linh binh như vậy cung cấp cho hắn sử dụng lẽ nào hắn sẽ không sợ hậu quả của việc cưng chiều quá mức là nóng nội sao h u y doanh huynh quả nhiên là hảo công phu đồng hồi kỳ ném tấm khiên có chút tàn phá đang cầm trong tay đi cất cao giọng nói hay cho kẻ hèn này được l ĩ n h giáo một chút tuyệt thế thương pháp của ngươi đi y d ì đặc biệt chuẩn bị tấm khiên này vì đây chính là để ứng phó với bạo liệt kiếm lừng danh thiên hạ của doanh thừa phong nhưng hiện giờ doanh thừa phong rõ ràng không sử dụng môn tuyệt kỹ này vậy y còn cầm tấm khiên chắn lớn x có tác dụng gì chẳng lẽ chỉ còn trông cậy vào vật ấy chống đ ỡ bá vương thương của doanh thừa phong sao y d ì lại không phải thật sự ngu ngốc tự nhiên không biết lựa chọn ra như vậy tập trung tinh thần hai tay đồng hồi kỳ nắm chặt chua dao toàn tâm toàn ý c h ầ m xuống từ trên người y d tương khối khí tức khổng lồ nhanh chóng trào lên đầm đặc dưới sự kích thích của khối khí tức này trong mắt y đang lóe lên ánh sáng hung bạo giống như của loài ác lang thông thường trong thời khắc này y dứt bỏ tất cả rồi đem đao pháp khổ luyện trong hai mươi năm của bản thân hoàn toàn phóng ra vê anh đồng hồi kỳ lại hét to một tiếng thân theo đao lao đi hóa thành một luồng h ư n g quang thân đao hợp nhất hướng vào đầu doanh thửa phong c h é m tới chương hai trăm năm mươi b ố khí linh ánh đao như chớp khí đao như bồ củi ánh đao kia cuồn cuộn như sóng lớn kinh hoàng nhằm hướng doanh thừa phong điên cuồng r n g mánh lao tới khi ở giữa không trung chúng ngưng tụ thành một cuộn sóng khổng lồ nhằm đỉnh đầu bổ xuống doanh thừa phong hừ một tiếng tay run lên đầu của bá vương thương nhảy dựng lên như sống dậy đ ô n g lắc lư một cái trong hư không liền phát ra một tiếng rít cực lớn lập tức bầu trời như rách nát bởi vô số sắc lửa đỏ tuyệt đẹp của pháo hoa phóng ra gây cảm giác nghẹn thở ngập tràn ẩm ẩm ẩm khi thân cây thương xẹt qua trong hư không không ngờ phát ra tiếng nổ ầm ầm lớn như vậy mang theo uy thế không gì so sánh được đang hướng về chính diện ánh đao đầy trời kia đánh tới sắc mặt của đồng hồ i kỳ lại biến đổi trong lòng hắn cảm thấy tức nghẹn dị thường phải biết rằng hắn là một cao thủ chân khí tột đỉnh tầng mười hơn nữa trường đao trong tay càng là uy lực không lường nếu như đương đầu với một cao thủ chân khí tầng tám bình thường thì mỗi nhát đao của hắn đều có thể khiến cho đối thủ không đứng vững được bất cứ lúc nào đều có thể mất mạng dưới đao của hắn hắn từ trước đến nay vẫn lấy trọng đao làm kiêu hãnh nhưng khi đối mặt với bá vương thương của doanh thừa phong lại giống như hổ mất nanh ướt căn bản là không có cách nào tạo thành sức mạnh u y hiếp trí mạng lớn nhất rồi vốn v õ đạo của hắn đi theo phong cách phong khoáng lấy sức mở đường nhưng hiện giờ đột nhiên gặp một bá vương thương so với trọng đao của hắn càng thêm uy lực càng rung mạnh hơn tuy rằng tu vi chân khí của hắn mạnh hơn doanh thừa phong nhưng uy năng binh khí trong tay lại kém rất xa hai cái triệt tiêu lẫn nhau ngược lại hắn lại không dám chủ động đụng chạm với binh khí của doanh thừa phong thân mình chuyển động một cái đồng hồi kỳ thân theo đao bay đi cố sức tránh ánh thương trùng trùng chỉ có tới khi vạn bất đắc dĩ mới sử dụng trọng đao trong tay chắn đỡ một chút hai mắt của hắn trợn tròn giống như rồi bọ đang nhìn chằm chằm vào quả trứng gà muốn tìm kiếm một cái khe nước phía trên bá vương thương này nếu vốn có uy năng như thế vậy thì thi triển ra khẳng định phải hao tổn chân khí rất lớn chân khí của doanh thừa phong tuy không tầm thường nhưng muốn kéo dài thời gian cũng là chưa chắc có thể cho nên việc đồng hồi kỳ duy nhất cần làm lúc này là kiên trì kiên trì và kiên trì đến lúc doanh thừa phong kiệt sức mới thôi thế mà hắn tuy không từ bỏ nhưng trong lòng lại nổi lên một tia cảm xúc tuyệt vọng không hiểu nổi bởi vì trước lần ra tay này đoàn thụy tín đã nói rõ với hắn doanh thừa phong đang có cơ hội khiêu chiến hai lần cho dù là lần này thất bại thì trước khi chuyển thừa tháp mở ra lại còn có thể khiêu chiến lần nữa mà hắn bất lợi là bất kỳ thất bại nào trong cuộc khiêu chiến đều phải chấp nhận vận mệnh bị bắt buộc rời khỏi cho dù lần này hắn có thể lợi dụng nhược điểm chân khí không đủ của doanh thừa phong để đánh bại hắn vậy nửa năm sau thì sao nửa năm sau doanh thừa phong đạt được nguồn tài nguyên tu vi cực lớn dưới sự trợ giúp của khí đạo tông hắn lại có thể thăng lên đến độ nào chứ khi đó hắn có còn nhược điểm này nữa không đồng hồi kỳ rất rõ vì trước đó ý đã khám phá ra toàn bộ tiềm lực bản thân mình rồi đừng nói là lại cho y thời gian nửa năm cho dù là lại cho y thời gian mười năm nữa chỉ cần chân khí của y luôn khống chế ở võ sĩ tầng mười như vậy sức chiến đấu của y có tăng lên một chút là mơ t ư ở n g rồi hai kẻ tương giao doanh thừa phong dù cho thất bại lần này nhưng sau nửa năm với tình hình như hiện nay là có thêm phần thắng lớn hơn rồi nhưng bất luận tình hình sau nửa năm như thế nào lúc này việc của đồng hồi kỳ có thể làm chỉ là có một đó chính là toàn tâm toàn y đánh bại doanh thừa phong ánh đao c u ộ n cuộn lúc phóng lên trời lúc quần c u ộ n rơi xuống đất đồng hồi kỳ đã đem tất cả vốn liếng thi triển ra rồi uy năng đao pháp dũng manh tu luyện trong núi đao biển máu kia được phóng ra vô cùng thuần t h ủ nhưng sau tái đấu một lát đoàn thụy tín đứng ngoài quan sát không chịu được liền thở dài một tiếng chậm rãi lắc đầu với nhãn lực cao minh của mình tới giờ hắn đã biết trận chiến này đồng hồi kỳ chỉ có bại mà không có thắng rồi thương pháp của doanh thừa phong giống như loạn s ạ đâm đông một nhát tây đâm một nhát nhưng mỗi lần xuất kích đều ngăn chặn chặt chẽ thế tấn công của đồng hồi kỳ rồi ánh đao có khắp nơi giống như bao phủ bầu trời nhưng một khi bị mùi thương của doanh thừa phong đụng vào lập tức tiêu tan một mảng lớn giống như tuyết tan trong hỏa lò teruiennnet -e -e、thế đao tuy mãnh liệt nhưng từ đầu đến cuối đều không có cách nào uy hiếp thực sự tới an toàn của doanh thừa phong đông nhiên lòng đoàn thụy tín khuấy động hắn xoay mình nhìn thấy hai thân hình thân thuộc chậm rãi đang tới gần đây là hậu viện chấp pháp đường khi không có mệnh lệnh của hắn người bình thường căn bản không dám vi phạm tiến đến nhưng thân phận hai vị này không giống bình thường bọn họ nếu như là muốn tiến vào lại không có người dám ra tay ngăn lại phương phủ và phong h ư ố n g hai vị linh đạo đại sư sóng vai mà đi tới trước mặt hắn đoàn sư m i n h ngươi xem thế nào rồi phong h ư ố n g có vẻ đắc ý nói đoàn thụy tín khẽ thở dài nói phong sư đệ lão phu rút cuộc đã rõ ngươi vì sao phải đáp ứng cho hắn lấy thân phận linh võ tham chiến rồi phong hướng hơi giật mình nói vì sao tên doanh thừa phong này quả thực chính là một kẻ sinh ra để luyện võ đoàn thụy tín xúc động hồi lâu nói ngươi nhìn xem hắn ra tay nắm bắt thời cơ rất đúng bất luận đao pháp của hồi kỳ biến hóa đa dạng như vậy hắn đều có thế nhìn thấu cả hơn nữa khi ra tay lại đánh trúng điểm yếu nhất của đồng hồi kỳ loại tư chất thiên bẩm chiến đấu này thật khiến người ta ngưỡng mộ lắm lắm hai mắt của phong hướng ngời sáng nói đoàn sư huynh quá khen rồi nếu như đổi lại ngươi ta cũng có thể làm được đấy đoàn thụy tín mặt trắng bệnh tức giận nói sư đệ đùa đ ấ y à hắn bao mới bao tuổi có thể so sách ngươi ta chứ t h ì y chúng ta có thể làm được điều này đó là vì kinh nghiệm tích lũy vô số năm nhưng doanh t h ử a phong mới trên dưới mười sáu tuổi mà thôi cho dù hắn bắt đầu tập võ ngay trong bụng mẹ lại có thể có đủ bao nhiêu kinh nghiệm có thể đạt tới bước này nguyên nhân nhất định là tư chất thiên bẩm rồi phương phủ ở bên cạnh trầm rãi gật đầu nói xem ra lần tỉ thí này doanh thừa phong nhất định thắng rồi đoàn thụy tín gượng cười nói hy vọng hồi kỳ không bị quá sốc cố nhiên hắn hy vọng doanh thừa phong có thể đoạt được thắng lợi cuối cùng nhưng cũng không hy vọng hồi kỳ từ đây không gượng dậy được cho nên trong lòng hết sức dối bời quả nhiên như đoàn thụy tín dự liệu không bao lâu sau khi hai người giao chiến trường thương nhẹ nhàng quay trong tay doanh thừa phong liền tự bao phủ toàn bộ ánh đao vốn có của đồng hồi kỳ giữa đường hai người bọn họ đánh liều mấy lần đều là doanh thừa phong chiếm lấy ưu thế tuyệt đối mà kết thúc m h tới lúc này doanh thừa phong vẫn bình thường xem ra còn giữ sức ngược lại đồng hồi kỳ lại thở hồng hộc hồ, cảm giác bất lực không đúng phương phủ trầm giọng nói uy lực linh binh thừa phong sử dụng cực mạnh muốn phát ra uy năng trong đó tất phải tổng hao chân khí rất lớn nhưng chân khí của thừa phong lại là thế nào giữ lâu như vậy ánh mắt tinh tường của ba người bọn họ chỉ là trong chốc lát đã nhìn ra thủ đoạn trong đó rồi trường thương trong tay của doanh thừa phong tuyệt đối đang có bí mật mà mọi người không thể biết được ánh mắt của đoàn thụy tín và phương phủ cùng lúc nhìn lên khuôn mặt của phong huống tựa hồ như là muốn nhìn thấy khuôn mặt đang vui như hoa nợ của hắn phong huống lắc lắc đầu nói không cần nhìn ta linh binh này chưa từng trải qua tay lão phu hoàn toàn là một mình hắn kiếm ra đấy hai mắt của phương phủ đảo đi đảo lại một cách ngớ ngác thần binh như thế nếu là doanh thừa phong hoàn thành nhờ vào sự trợ lực của phong huống vậy cũng đành nhưng hắn lại một mình độc lập rèn và thổi linh khí vào sao sư đệ ngươi đã từng xem qua linh binh này của hắn ngươi cho rằng nguyên nhân nào mới có thể khiến chân khí của hắn duy trì được lâu như vậy phương phủ trầm giọng hỏi nếu khí đạo tông có thể nắm được bí mật này mà còn tiến hành vận dụng thoải mái trong binh khí của các cao thủ như vậy thực lực tổng thể của tông môn có lẽ sẽ tăng lên một cấp rất lớn phong hướng do dự một chút nói lao phu quả thực đã nhìn qua bá vương thương này rồi nhưng mà còn chưa tự mình sử dụng qua hắn dừng một chút rồi nói tiếp nhưng lão phu cảm thấy bá vương thương này rất kỳ lạ phương phủ kinh ngạc nói sư h u n h ngươi chính là lao sư tổ của nghề rèn tạo linh minh lại có đồ vật gì có thể khiến ngươi cảm thấy kỳ lạ được chứ phong huống lặng lẽ cười nói nếu cảm giác của ta không sai trên bá vương thương này có lẽ sẽ tồn tại linh tính linh tính phương phủ giật mình một cái không tin nói ngươi nói là linh tính mà không phải lực lượng linh tính là sao phong huống khẽ lắc đầu nói sư h u n h đây là đại sự tiểu đệ sao có thể nói ngoa không không thể nào phương phủ thì t h ả o nói linh tính trên một binh khí tầm thường sao có thể sinh ra linh tính chứ phong h ư ớ n g nhăn nhó cười nói lao phu cũng cho rằng không thể nào nhưng bây giờ xem ra ngoài cách giải thích này không còn cách khác đâu ánh mắt của phương phủ và đoàn thụy tín đồng thời hướng vào trong đấu trường lúc này thấy hai người đang tận sức rằng co xem như khó phân thắng bại nhưng ánh mắt hai người bọn họ căn bản lại không để trên thân bọn chúng mà là đang nhìn chằm chằm bá vương thương trong tay của doanh thừa phong t tay trường thương này chuyển động như bay trong tay của doanh thừa phong từ đầu nhọn long thương bắn ra kết thành lưới đao nhằm đồng hồi kỳ đánh xuống loạn xạ mà quan trọng nhất là khi doanh thừa phong thi triển nhanh bá vương thương linh khí hùng mạnh này và chân khí của hắn hỗ trợ lẫn nhau khiến cho hai người bọn họ cảm nhận được sự tồn tại của một trường lực kỳ lạ khí linh chẳng lẽ đây chính là khí linh trong truyền thuyết sao đoàn thụy tín l i ễ u dịu nói lúc này cho dù doanh thừa phong sắp đánh chết đồng hồi kỳ hắn cũng không làm khó tên tiểu tử này bởi vì thằng nhóc này không ngờ chế luyện ra một linh binh siêu cường đang ẩn chứa khí linh như vậy đồng hinh cẩn thận đống doanh thừa phong nhẹ nhàng hét một tiếng thế tấn công trong tay hắn đột nhiên tăng lên trước đó khi xuất chiêu doanh thừa phong lấy phòng ngự làm chính nhưng lúc này từ thủ chuyển sang công lại rất tự nhiên thoải mái như vậy Ấm, ẩm ẩm âm một chuỗi âm thanh cực lớn như sấm rền liên tiếp vang lên trong đám lửa cháy đầy trời lại phát ra tiếng hét giận dữ như sấm sắc mặt đồng hồi kỳ trắng bệnh Hắn nhảy h muốn dơ đao ra sau, lui ế theo sức t r á n lưới lưới lớn lớn, tuy đã làm Nhưng, nhưng như bình thường được. chiếm đao đỏ đao đỏ đã ra to nào thoát rực rực rất thực sức có cách này. hắn bình không tuy phạm hết h tế t vì sau tiếng nổ đ ì n h thai nhức góc thân thể của đồng hồi kỳ bị thổi bay lên cao ngay cả thanh đao dày trong tay hắn đều rơi xuống đất chương hai trăm năm mươi lăm tay không đánh đấm thân hình hơi hơi loại lên thân thể đoàn thụy tín đã ly khai chỗ cũ thân pháp gã như điện quỷ mị hiện ra phía sau đồng hồi kỳ nhẹ nhàng phất tay đã đều hóa giải thứ lực lượng khổng lồ trên người lão xa xa hai hàng lông mày doanh thừa phong dâng lên tuy rằng hắn đã sớm biết tu vi võ đạo đoàn thụy tín sâu không lường được nhưng khi nhìn thấy lao ra một chiêu ấy trong lòng vẫn kính nể như cũ một k í c h vừa rồi đã thúc giục uy năng bá vương thương phát tới cực hạn thứ sức mạnh cường đại này ngay cả hắn cũng không khống chế nổi nếu không cũng không có khả năng đánh bay một người luyện võ chân khí tầng thứ mười đỉnh phong ra ngoài nhưng mà khiến hắn cảm thấy không tin nổi là thứ sức mạnh này đối với đoàn thụy tín mà nói lại như thể chẳng là gì sức mạnh lớn như vậy lão chỉ cần nhấc tay liền hóa giải xem ra thực lực chân chính của lão nhân này còn trên cả tưởng tượng của hắn đồng hồi kỳ dẫm hai chân trên mặt của y dâng lên một mảnh đỏ như máu nay đương nhiên là vì khí huyết cuồn cuộn khó có thể khống chế nhưng nguyên nhân là do xấu hổ không chịu nổi nếu doanh thừa phong là dùng hết tất cả thủ đoạn thậm chí là đem bạo liệt kiếm lấy ra để đánh bại y ỉa thì y cũng không hề vải như thế rồi nhưng từ đầu đến cuối doanh t h ừ a phong chỉ sử dụng một món linh binh mà chỉ bằng một linh binh này cũng đủ khiến y bị đánh đến không có m à đỡ và cuối cùng là thua một linh sư chân khí tầng thứ tám lại có thể thoải mái đánh bại y ỉa hiện thực tàn khốc này khiến y có chút khó chấp nhận ánh mắt đoàn thụy tín thoáng nhìn lập tức biết ý nghĩ của đồng hồi kỳ lao ho nhẹ một tiếng nói đồng hồi kỳ ngươi bại lần này không a n vâng đồng hồi kỳ cúi đầu lên tiếng thầm nghĩ trong lòng hay là ngay lúc này sư tổ cũng tính vứt bỏ ta sao thanh âm đoàn thụy tín trầm xuống nói linh binh trong tay doanh thửa phong có được là một thần binh khí linh tuyệt thế siêu phẩm ngươi gặp được cấp thần binh này không thua mới là kỳ quái đồng hồi kỳ lại ngẩng đầu lên ánh mắt đảm đảm không ánh sáng như mặt nước bình lặng bắt đầu chuyển động siêu phẩm linh binh đồng hồi kỳ khó có thể tin mà nói sư tổ trong linh khí sĩ cấp chẳng lẽ cũng sẽ sinh ra siêu phẩm linh binh sao đoàn thụy tín trầm trầm mà nói đây là lời của phong sư tổ ngươi chẳng lẽ ngươi còn có thể hoài nghi lời của lão đồng hồi kỳ lập tức không nói thêm nữa phong huống chính là đệ nhất đại gia rèn linh binh trong tâm môn nếu lao nói đây là siêu phẩm vậy đó nhất định là siêu phẩm không thể nghi ngờ đoàn thụy tín thở nhẹ một cái nói chuyện hôm nay không thể nói lại với ai rõ chưa u ám trong lòng đồng hồi kỳ còn không đến mức biến sạch sẽ nhưng tâm tình lúc này đã không như lúc n ã y hóa ra y bại dưới một món linh binh như vậy đúng như sư tổ nói thua không、van. vâng đệ tử hiểu rõ đồng hồi kỳ nghiêm cẩn tuân mệnh không người hướng về phía doanh thừa phòng nói doanh huynh lần này là ngươi thắng tiểu đệ nguyện ý rời khỏi tháp thí luyện truyền thừa doanh thừa phong vội vàng đ á p lễ nói đồng huynh tiểu đệ lần này có thể thắng lợi bất quá là may mắn thôi nếu tái đấu một lần nữa cũng không chắc có thể thắng đồng hồi kỳ liên tục lắc đầu nói doanh huynh k h á c h khí chỉ ngươi có linh binh trong tay người có tư cách đối đầu với ngươi trong kế thừa tháp chính là có thể đếm trên đầu ngón tay thôi linh khí trong tay doanh thừa phong thật sự là quá hùng mạnh rõ ràng chỉ có năm phần bản lĩnh lại bị hắn phóng xuất ra huy năng tầng mười lăm mà dưới sự khủng bố huy năng của binh khí ngay cả kẻ thù có bản sự mười phần cũng bị áp chế khoảng bảy tám phần lần này đương nhiên là tung hoành vô địch tại thời khắc này đồng hồi kỳ thậm chí còn tin tưởng cho dù là đám người trương học lâm ra tay không chắc là lấy được chỗ tốt dưới tay doanh thừa phong phương phủ k h ẽ vuốt dâu dài đột nhiên nói thừa phong ngươi và hồi kỳ lại đấu một hồi để bổn tọa nhìn hai người doanh thừa phong hơi hơi giật mình đồng hồi kỳ lập tức nói tông chủ đệ tử mặc cảm coi như đấu thêm mười lần cũng không thắng chỉ bại quả thật chỉ cần trong tay doanh thừa phong còn cầm kiện linh binh này vậy y không cần hy vọng xa vậy là nắm được thắng lợi trong tay phương phủ chậm rãi lắc đầu nói bổn tọa muốn xem cũng không phải là các ngươi cầm linh binh mà đấu mà là năng lực tay không mà đấu trong lòng phương hướng khé động lao trầm giọng nói thừa phong ở trong tháp truyền thừa có ít trường hợp sẽ chịu sự hạn chế của địa hình bá vương thương của ngươi uy lực tuy là vô song nhưng là quá dài ở những nơi có địa hình chật hẹp lại không thể phát huy uy lực bản thân khi đó phải nhờ vào n ắ m đấm bàn tay mà dành doanh thừa phong đáp một tiếng đem bá vương thương thu vào chỉ có điều trong lòng của hắn lại có chút không cho là đúng bá vương thương cũng không phải đòn sát thủ duy nhất của hắn chỉ bằng trên người có bạo liệt kiếm và phù lục phỏng hẹp phương phụ không có bao nhiêu hắn nhiên, hắn trừng người nguyện cung nơi hẹp đâu. Tuy nhiên, đám người phương phủ dù sao cũng mặt trật Tuy có coi bao sao đối đâu. ý ý đám tốt, ở dù lúc à làm m một cái, doanh thừa phong nói, đồng còn muốn làm một mỉm mời. trái tốt. thi thừa thì cái, khách hồi nói, phiền ngươi xin lỗi.、Đồng、hồi kỳ lại khẽ mỉm cười, nói, tiến hai nói, cũng còn bước, không Hướng đồng doanh phong đồng huynh, lần, Đồng doanh huynh khách khí. Ý thì tiến lên kỳ kỳ khẽ khí. về lễ l ban đầu khi nghe được doanh thừa phong đoạt lấy danh ngạch tiến vào thí luyện tháp truyền thừa của y đối với tên tiểu tử tảng đá từ trên trời bỗng nhiên xuất hiện này lòng tràn đầy oán hận nhưng khi hai người giao thủ và sau khi thất bại tâm tình y cũng thoải mái hơn nhiều đây là tài nghệ không bằng người không lời nào để nói nhưng giờ phút này nghe được còn có cơ hội giao thủ tinh thần y lập tức phát động toàn thân tuy rằng y cũng biết cho dù lần này có thắng y cũng không có khả năng một lần nữa có được cơ hội quý giá kia nhưng y phải trước mặt vài vị đại lao chứng minh năng lực của mình đến tột cùng là tuyệt vời thế nào song trưởng hơi hơi xê dịch doanh thửa phong biết đối phương tuyệt đối sẽ không động thủ trước vì thế hai nắm đấm hắn run lên nắm tay thẳng hướng trái tim đồng hồi kỳ mà đi mà trong không khí lại nhanh chóng tràn ngập hơi thở nóng rực quyền pháp hòa diệm một khi bị hắn thi triển ra lập tức kèm theo khí tức ngọn lửa rào rạt đồng hồi kỳ lại hư nhẹ một tiếng ý căn bản là không thèm để ý chút nào đối với sóng nhiệt này không né tránh ý cũng là bước về phía trước một quyền đánh ra đánh ra một quyền này trong không khí mơ hồ nổi lên tiếng nước nhẹ nhẹ gọn sóng song trưởng của y phiêu nhu bước lên nhìn như mềm nhún không có s ứ c nhưng bên trong lại ẩn chứa sức mạnh vô tận như biển trong lòng doanh thừa phong hơi giật mình đồng hồi kỳ này lúc sử dụng trọng đao rõ ràng là đường lối cơn g mãnh nhưng khi y r ứ t bỏ trọng đao sử dụng quyền pháp lại là ôn nhu như nước vậy tuy nhiên nước lửa tương khắc trưởng lực mềm mại này quần quận mà lao tới bất kể nắm tay doanh thừa phong múa may như thế nào đều không thể sẽ rách phần sức mạnh phủ kín vô tận này đây mới là chân chính thực lực cao thủ tầng m ộ ư ơ i đ ỉ n h phong khi không có linh binh phụ trợ chân khí cường đại quả thật là chiếm tiện nghi quá lớn hai đấm doanh thừa phong múa may đem quyền pháp hỏa diệm thi triển đến mức tận cùng nhưng thủy t r u n g không thể xuyên qua một tầng lưới hệ thủy vô hình của người kia hơn nữa hắn rõ ràng phát hiện tấm lưới này rất nhanh kết lại một khi hoàn toàn ngưng hợp như vậy cho dù hắn muốn thoát đi cũng là vạn lần không thể con ngơi ư đảo một vòng doanh thừa phong vận khí vào hai chân đôi chân lập tức bành trướng ra chính là trong nháy mắt đã thô to hơn nhiều lần gấp đôi sau đó doanh thừa phong k h ẽ quát một tiếng thân hình hắn run run giống như quỷ đột nhiên biến mất song trưởng đồng hồi kỳ tung bay chân khí hệ thủy khổng lồ xung quanh doanh thừa phong giống như khuyết tán giống như kết lưới Ý tin tưởng khẳng định lúc này có thể đem đối phương bắt sống nhưng vào thời khắc này trên người doanh thừa phong cũng là nổi lên một loại hơi thở quỷ dị tới cực điểm sau đó hắn biến mất đúng vậy doanh thừa phong cứ như vậy đột ngột biến mất ở trước mắt ý t i ê u chân khí hệ thủy bày ra như thiên địa võng không ngờ một chút cũng không thể ngăn cản hắn rời đi kỳ xảo hùng mạnh nhất trong bộ pháp quỷ ảnh nháy mắt có thể bạo phát sẽ rách tầng không gian bị phủ kín tạo thành hiệu quả quỷ dị khiến cho người ta hoa mắt ba vị l a o nhân xem cuộc chiến ở xa xa ánh mắt đồng thời sáng lên bọn họ liếc mắt nhìn nhau âm thầm gật đầu thân pháp này của doanh thừa phong tuy rằng huyền ảo nhưng cũng không đáng để trong mắt họ nhưng nếu doanh thừa phong có được kỹ xảo bỏ trốn mạnh như thế cơ hội bảo mệnh của hắn ở trong tháp truyền thừa liền gia tăng thật lớn trong lòng đồng hồi kỳ biết không ổn song trường y đột nhiên thu lại thủy hệ cuồn cuộn bao quanh doanh thừa phong lập tức trở về với bản thân ở xung quanh người tạo thành lốc xoáy thật mạnh chẳng qua doanh thừa phong cũng không có thừa cơ lẻn vào hắn chỉ thở phào một cái chân khí vận chuyển trên ngón tay đột nhiên bắn ra bốn tơ lửa bốn tơ lửa này ở trong hư không dần dần bành trướng do đó trở nên đáng sợ hơn nhiều trong lòng đồng hồi kỳ d ù n mình phóng xuất ra sức mạnh hỏa hệ cũng không khó khăn nhưng muốn phóng xuất loại sức mạnh hữu hình này nhất định phải cầm được kỹ xảo không bình thường đặc biệt đối với chân khí nắm trong tay phải đạt tới loại cảnh giới không thể tin nổi ý gì tuy rằng thiên phú cực cao nhưng chân khí bản thân trước lúc tăng lên cảnh giới võ sư cũng không có khả năng làm được một bước này nhưng doanh thừa phong vẹn vẹn là một thiếu niên chân khí tầng thứ tám cũng đã phóng xuất ra bốn tơ lửa hữu hình tại thời khắc này một tia may mắn trong lòng y hoàn toàn dập tắt tu cách bản thân tiến vào tháp truyền thựa quả thật nên tặng cho người này tơ hỏa trong tay doanh thừa phong quét ngang qua hư không giống như bốn con mãng xà màu đỏ trườn trườn mà lên tâm đồng hồi kỳ tuy đã tản nhưng lúc này cũng không chịu nhường lần nữa tiến hành thúc giục lực lượng hệ thủy n g ă n cản nước có thể khắc hỏa sức mạnh hệ thủy của y nguyên bản có thể khắc chế chân khí hệ hỏa của doanh thừa phong nhưng giờ phút này doanh thừa phong là khống chế ngọn lửa hóa hình dưới sự càn quét của bốn sợi tơ hỏa không chút lưu tình nào phân cách chân khí hệ thủy vô hình thành từng khối từng khối khó có thể duy trì sắc mặt đồng hồi kỳ đột nhiên đỏ lên y quắt lớn một tiếng chân khí toàn thân đều đề tụ quanh người phát ra tiếng sóng dữ ầm ầm doanh thửa phong biết lúc này y đã toàn lực ứng phó sức mạnh nhận dấu đều phóng xuất ra cho nên không dám chậm trễ cũng ngưng thần tinh khí tận lực thúc giục chân khí trong cơ thể ngay sau đó khi bốn sợi tơ lửa bắt đầu thay đổi biến thô và nhanh chóng tạo thành bốn quả trứng tròn màu đỏ t ừ n g cái vỏ trứng đều là đỏ tươi như lửa như thể là một đoàn ngọn lửa đang bốc cháy thiêu đốt chương 256, được xác định một k h ắ c khi bốn cái kén lửa xuất hiện toàn bộ không không gian lập tức tản mát ra uy năng hỏa hệ tới cực điểm loại sức mạnh khổng lồ vô cùng này ngay cả phía đối diện đồng hồi kỳ đang thi triển công pháp thủy hệ đều không thể áp chế uy năng hệ hỏa xuống tại thời khắc này sắc mặt của y cuối cùng thay đổi chẳng qua việc đã đến nước này y cũng không có khả năng dừng tay lại mạnh mẽ quát một tiếng song trưởng đột nhiên đưa về phía trước ở trước mặt ý ý ấy, có thể mơ hồ nhìn thấy một vùng không khí đang gọn sóng cơn sóng đó giống như là sóng nước c u ầ n c u ộ n tre trời phủ đất mà đến chân khí nếu là hùng mạnh tới cực hạ cho dù là chưa từng mượn dùng sức mạnh linh khí cũng có thể hóa hư thành thật tại trong hư không ngưng tụ ra sức mạnh thực thể đồng hồi kỳ giờ phút này đem toàn bộ chân khí ngưng tụ thành m ộ t điểm, phỏng theo sóng lớn ngập trời ra vai tuy rằng sóng nước này thành hình cũng không rõ ràng còn không cường đại bằng bốn sợi tơ l ư ỡ n g mà doanh thừa phong ngưng tụ thành nhưng đây cũng đã là thủ đoạn cuối cùng của y ỉa vê anh khi doanh thừa phong đang ở trong thế giới tinh thần như thể thấy được hình ảnh người kia sóng nước khổng hồ hóa thành một mặt quỷ dữ tợn đáng sợ miệng to như chậu máu muốn cắn hắn một ngụm mà nuốt vào đó cũng không phải sức mạnh tinh thần đồng hồi kỳ có được mà là giờ phút này t i n h khí và chân khí y đều bị thúc giục đến mức cực hạn rồi ở tình trạng này trong lúc vô ý tiến nhập một loại trạng thái bùng nổ do đó đối với địch nhân sinh ra áp bách trên tinh thần đặc biệt đối với linh sư mà nói có thể cảm ứng được điểm này tốt hơn chẳng qua doanh t h ừ a phong cũng chỉ hừ nhẹ một tiếng trên người hắn dâng lên sát khí khôn cùng hắn háo miệng ra trong đó lơi đầy sấm sét chật quát lên mở theo một tiếng hét to này ảo ảnh sóng biển đầy trời đều tiêu tan sát khí vô biên vô hạn ngưng tụ đảo ngược tình thế bao trùm lấy đồng hồi kỳ tuy trong lúc vô tình đồng hồi kỳ tiến hành áp chế tinh thần hắn nhưng trong người doanh thừa phong có sát khí cũng không thấy sợ chút nào khi hắn đem sát khí khôn cùng tận tình bộ phát ra chẳng những lập tức phá được ảo cảnh hơn nữa công kích còn phản ngược đồng hồi kỳ đang không chê sóng nước công kích đột nhiên thân thể khe run lên ý cảm nhận được một luồng hàn ý thật mạnh vào giờ khác này thân thể ý như rơi vào trong hầm băng rét lạnh mà cái lạnh rét buốt kia thấm qua quần áo qua da thịt tiến vào trong lòng ý ỉa x á t khí đây là sát khí của linh sư tuy đồng hồi kỳ biết điểm này nhưng giờ phút này y lại chỉ có thể cắn răng chịu đựng trong đôi mắt đã hiện lên một tia hoảng sợ và thống khổ có thể đồng hồi kỳ chưa từng đấu trận nào đến liều mạng nhưng vẫn là kiên trì được sóng nước ngập trời chỉ là run rẩy giật mình rồi lại quần quận mà đến một lần nữa nhưng cũng bởi vì tạm dừng gần trong nháy mắt này cũng đã làm cho h uy năng cứng rắn của sóng nước suy nhược mấy t ầ n g rồi khóe miệng doanh t h ử a phong nết lên hài lòng mỉm cười sắt khí tấn công quả nhiên là thứ dùng tốt nhất nhưng đang tiếc chính là loại tấn công này chỉ hiệu quả tốt nhất với bậc thấp hơn cùng với người luyện vo không có tinh thần mạnh nếu dùng với người như phong huống thì phải là tự tìm đường chết bạo doanh thửa phong thuận miệng nói nhẹ một câu sau đó bốn quang tia trên kèn trứng màu lửa đỏ lập tức cầm ầm muốn nổ tung năng lượng màu đỏ thật lớn tạo thành bốn hỏa cầu khủng bố chúng nó phóng thích ra lực lượng khổng lồ tới cực điểm đánh thẳng về phía sóng nước k h ô n cùng nước v à lửa hai loại thuộc tính bất đồng hoàn toàn đối lập hai bên mỗi khi gặp nhau như vậy chỉ có một bên có thể tồn tại không phải nước dập hỏa chính là lửa làm khô nước còn lần này mười tầng chân khí phóng thích sóng nước cùng tám tầng chân khí bùng nổ hỏa cầu ngay tại nơi này ngoài sức tưởng tượng đụng vào nhau ngay sau đó một cảnh tượng xuất hiện làm người ta khó có thể tin được sóng nước đầy trời như có như không kia sau khi hỏa cầu bùng nổ không n g ờ nháy mắt biến mất thật giống như hai thứ này cũng không phải là cùng một cấp bậc sức mạnh sóng nước nhìn uy năng khổng lồ những chẳng khác nào hổ giấy ngay cả cơ hội gào lên cũng không có liền biến mất sạch sẽ rồi sau đó vô tận sóng lửa tập kích mà đi chúng nó hủy diệt sóng nước xuyên thấu qua phong tỏa của sức mạnh thủy hệ đánh thẳng lên đầu mườn sắc mặt đồng hồi kỳ đại biến hai chân nhanh bay nhanh lui về sau tận lực trốn tránh ra sau giờ phút này y đã quên thân phận của hai bên trong mắt ý ý i ý ý doanh thừa phong không bao giờ là linh sư chân khí tầng thứ tám nữa mà là một người võ sĩ mạnh nhất đủ để sánh vai với trương học lâm và đặng hạ chỉ có điều tốc độ y lui về sau tuy rằng rất nhanh nhưng không thể nào so được với sóng lửa truy kích mắt thấy thân thể y sắp bị sóng lửa khủng bố nuốt lấy là lúc một bàn tay đột ngột xuất hiện trước người của y、ấy. bàn tay lật về phía trước một chút cùng với tư thế lật tay của người thường giống nhau cứ như vậy mà đưa về trước sau đó sóng lửa khí tức khủng bố liền dừng lại nháy mắt chúng nó đã bị trừ khử rồi giống như có một thứ không nhìn thấy được sức mạnh kinh khủng tăng thêm từ trên trời giang xuống khiến chúng nó biến mất toàn bộ Ánh mắt doanh thừa phong ngưng lại, nhìn đoàn thủy tín đầy ngạc nhiên thắng phủ. Vị lao nhân này không hổ là được xưng cao thủ đệ nhất võ đạo trong môn, lật tay thành mây, đảo tay thành nhấc chân cũng hoàn toàn thừa thủy phủ. hổ thủ mắt mây, mưa, lật tay tay tay tắt dơ lao cao đạo đảo dập được lại, là đầy đệ Vị võ sắc ó n g lượm mà h n toàn l ự phong thích. Sắc mặt đồng hồi kỳ tái nhuận ánh mắt nhìn về phía doanh thừa phong tràn đầy kính sợ nếu như nói trận đầu tỷ thí bại là vì cấp bậc linh binh trong tay hai bên cấp bậc quá kém xa nhau như vậy lần thua này là thực lực chân chính không bằng rồi thật không biết doanh thừa phong là tu luyện như thế nào lại có thể phóng xuất ra h uy năng khủng bố như thế so sánh tiếp ngay cả bạo liệt kiếm trong truyền thuyết chỉ sợ cũng thường thôi à nha hít vào thở ra một hơi thật sâu doanh thừa phong đem chân khí sôi trào trong cơ thể bình ổn lại hắn xem nội thị một chút không khỏi âm thầm cứng lưới giờ phút này trong đan điền hắn chân khí không đủ chỉ còn lại ba phần trận giao phong ngắn ngủi vừa rồi không n g ờ tiêu hao hết bảy phần chân khí xem ra một chiêu cuối của thần thông công pháp liệt diễm dùng sức mạnh ngưng tụ ngọn lửa cũng không phải là loại thủ đoạn dễ dàng thi triển đa tạ sư tổ tương trợ đồng hồi kỳ hướng đoàn thụy tín con người sau đó nói doanh huynh đồng mộ thua tâm phục khẩu phục danh n lạch này hẳn nên thuộc về ngươi bên trong chấp pháp đường có năm danh n lạch tranh năm danh n lạch này tất cả mọi người là dùng hết vốn liếng đồng hồi kỳ có thể đạt được một trong số đó cũng không bởi mạng lưới quan hệ của i mà là bởi vì thực lực võ đạo y vừa lúc đứng hàng thứ năm trong số người đó tiến vào thí luyện tháp truyền thừa tuy ẩn dấu nguy hiểm thật lớn nhưng cũng đồng thời cất dấu thật lớn kỳ ngộ nhưng nếu thực lực không đủ như vậy tiến vào trong đó là tự bản thân đi tìm đường chết cho nên lúc lựa chọn người đi cũng không có người ngông cuồng đem việc riêng dính vào đồng hồ kỳ có thể đạt được danh n g h c h này đó là dựa vào bản lĩnh của mình mà cạnh tranh nhưng hôm nay dưới tình huống thi đấu công bằng ý lại thua bởi doanh thừa phong một khi đã như vậy danh n lạch này cũng tự nhiên mà rơi xuống trên đầu doanh thừa phong trong lòng y tuy rằng cũng c o i oán trách nhưng chưa đến mức oán hận rồi doanh thừa phong khẽ mỉm cười nói đa tạ đồng minh đoàn thụy tín chậm rãi gật đầu một cái nói thừa phong kỹ xảo một tay ngươi vừa dùng là gì doanh thừa phong hơi giật mình nói đệ tử đã từng học hai bộ công pháp hệ hỏa vì thế đem tinh hoa hai bộ công pháp này hợp là một cho nên tạo thành bốn hỏa cầu hắn dừng một chút nói đệ tử còn chưa đặt tên cho kỹ xảo này đâu đôi mắt đoàn thụy tín hơi hơi sáng lời hạ giọng nói hóa ra là tự nghĩ ra đó mấy vị đại lão liếc mắt nhìn nhau đều thấy được vẻ kinh h ã i trong đôi mắt của nhau doanh thừa phong phô bày ra kỹ xảo hỏa hệ tuy rằng tinh diệu nhưng ở trong mắt cao thủ ngân cấp vẫn có chút tầm thường nhưng đứa nhỏ doanh thừa phong này không phải là cao thủ ngân cấp tu vi võ đạo của hắn cũng không phải là võ sư một võ sĩ chân khí tầng thứ tám trên tay có thể phóng xuất ra bốn sợi tơ hỏa do ngưng tụ hỏa lực mà thành việc này nghe mà rợn cả người chỉ bằng điểm này là có thể biết hắn khống chế chân khí đã đạt đến loại trình độ tinh tế tỉ mỉ thế nào mà sau cùng khi hỏa tơ ngưng tụ mang theo hỏa đạn nổ tung càng mạnh vậy đơn giản đó chính là ý tưởng sáng tạo phong hướng mặc dù ở trong thánh đường linh đạo xem trận quyết đấu giữa doanh thừa phong và hồ chính đức cũng nhìn đến cảnh tượng này nhưng lúc đó doanh thừa phong chẳng qua là linh cơ vừa động uy năng khi hỏa cầu ngưng tụ cũng không phải là lớn hơn nữa còn có một tầng bảo hộ ngăn cản lực lượng tinh thần theo dõi cho nên lão cũng không thấy rung động bao nhiêu nhưng giờ phút này bất đ ộ n g tại nơi chống trải thế này lúc doanh thừa phong đem kỹ xảo này phóng xuất lao mới chính thức cảm ứng được khó khăn trong đó và uy năng hùng mạnh kia làm người ta g i ậ n x ô i mà càng làm cho lão cảm thấy kinh ngạc là môn kỹ xảo này không phải hắn học được từ sách cổ mà tự bản thân hắn nghĩ ra được này mới làm cho người ta khó tin nhất đó vào thời điểm này trong lòng ba vị đại lão nổi lên một nghi vấn tiểu tử này đến tột cùng là dạng quái thai gì hắn như thế nào mà khống chế chân khí mê n h m ô n g kia nhưng mà bọn họ cũng không biết rằng trong cơ thể doanh thừa phong có trí linh tồn tại chính là dưới sự trợ giúp của trí linh mới có thể khống chế vừa đúng mỗi sợi chân khí chỉ cần có một tia sai lầm như vậy đừng nói ngưng tụ hỏa cầu huy năng vô song cho dù là muốn đem lực lượng hỏa hệ bước ra ngoài cơ thể hình thành hỏa tơ đều là vọng tửng rồi than nhẹ một tiếng đoàn thụy tín gật đầu nói thừa phòng trường thương trong tay ngươi có thể cho lão phu nhìn xem thử doanh thừa phong cung kính đáp ứng một lần nữa tổ hợp bá vương thương hai tay đưa tới đoàn thụy tín tiếp nhận trường thương một đám chân khí rút vào trong đó cặp mặt của lão lập tức phát sáng lên bởi vì lao rõ ràng cảm ứng được chân khí của mình gặp được chống cự thật lớn có thể nói bên trong trường thương có một sức mạnh không rõ đang chống cự chân khí của mình tiến vào đương nhiên loại lực lượng này cũng không hùng mạnh nếu là lão cưỡng ép đưa vào như cũng là có thể kích phát u y năng t r ư ờ n g thương nhưng lão nhất định phải một bên c h â n áp loại sức mạnh này một bên phóng thích uy năng tỷ suất không lớn lắm có thể biết phương phủ thấp giọng hỏi sư đệ như thế nào đoàn thụy tín thu hồi chân khí cười khổ nói phong sư đệ mắt thần như điện thanh t r ư ờ n g thương này quả nhiên là một kiện siêu phẩm linh binh chương hai trăm năm mươi bảy siêu phẩm linh binh cái gì siêu phẩm linh binh kêu lên những lời này cũng không phải phương phủ và phong h ư ớ n g cũng không phải đứng yên một bên đồng hồi kỳ mà là chủ nhân của bá vương thương doanh thừa phong đoàn thụy tín cười ha hả vui vẻ mà nói thừa phong ngươi không ngờ lại không biết linh binh trong tay chính là siêu phẩm hạ doanh thừa phong m ở mịt lắc đầu nói phong sư tổ hình như đệ tử đã từng thấy qua linh khi ở dưới sư cấp không thể nào có siêu phẩm tồn tại phong h ư ớ n g tiến lên một bước nhận lấy bá vương thương lão cũng thả một ít chân khí vào sau một lát lao c h ầ m rãi đem trường thương đưa cho doanh thừa phong hai mắt sáng ngời nhìn hắn nói thừa phong thương này của ngươi khi chưa dung hợp hỏa vân thạch cũng đã là cực phẩm định phong rồi mà sau khi ngươi dung hợp hỏa vân thạch và sinh linh uy năng thương này tăng thêm rất lớn nhưng như cũ vẫn là cực phẩm định phong ngươi cũng biết vì cái gì chứ doanh thừa phong hơi giật mình nghiêm nghị nói xin sư tổ chỉ điểm bến mê phong hướng khẽ vuốt dâu dài nói linh khí sở dĩ được xưng là linh khí bởi vì lúc rèn linh khí có khả năng sinh linh hồn trong bình khí một khi linh khí sinh ra linh hồn như vậy linh khí này không còn là linh khí bình thường mà sau này có thể trở thành siêu phẩm linh khí phương p h ụ chậm rãi gật đầu nói đúng vậy siêu phẩm siêu phẩm chỉ có sinh ra khí linh sẽ vượt qua hết t h ể linh khí phẳng trần mới xứng đáng là siêu phẩm doanh t h ừ a phong nghe được mắt t r ư ờ n g l i lưỡi thời gian dần qua sắc mặt của hắn liền trở nên cực kỳ cổ quái khí linh vật này ở trong sách hắn đã đ ọ qua nhưng trong sách không miêu tả tỉ mỉ như thể là ngắm hoa trong s ư ơ n g khiến hắn không thể tìm thấy tư liệu rõ ràng t ư ơ n g thận nhưng hiện tại hắn cũng hiểu được đây là vật gì trí năng hóa ra trong linh khí quả nhiên sẽ sinh ra trí năng cả cuộc đời trước khi công cụ phát triển cực hạn liền phát sinh ra trí tuệ nhân tạo những trí năng này cũng không có máu thị t thân xác và khuyết thiếu sức tưởng tượng phong phú và sự sáng tạo liền như trí linh bình thường trong đầu hắn nhưng loại trí tuệ nhân tạo này lại không có được khả năng tính toán lớn mạnh như nhân loại chính là vì có trí tuệ nhân tạo xuất hiện cho nên thời đại máy móc mới rất nhanh được phát triển và chế tạo ra càng nhiều máy móc mới có công năng mạnh hơn có thể nói nếu như không có trí tuệ nhân tạo như vậy khoa học kỹ thuật của nhân loại đời trước cũng không có thể phát triển đến loại trình độ đó mà ở kiếp này ở trong linh đạo thế giới cũng sẽ sinh ra loại trí năng sinh mạng bá vương thương trong tay hắn đúng là lợi khí thần binh trong truyền thuyết thừa phong ngươi hiện tại hiểu rồi chứ phong hướng khét l ờ i nói bá vương thương trong tay ngươi sở dĩ uy năng vô hạn có thể dễ dàng đánh bại đồng hồi kỳ cũng là bởi vì trong thương có khí linh tồn tại ha h a thứ này chỉ nhận chân khí của mỗi ngươi có thể đem chân khí ngươi phóng thích gấp hơn mấy lần mà khí linh đồng hồi kỳ quá yếu cũng chỉ là mười còn một như thế nào có thể uy hiếp được ngươi k hít một hơi thật sau doanh thừa phong nghiêm nghị nói sư tổ đệ tử đã hiểu ngươi hiểu là tốt rồi phong huống thu hồi tươi cười nói mà ngay cả lão phu không thể không cảm thán vận khí tiểu tử nhà ngươi thật tốt hai tuy nhiên việc linh binh ở trong tay ngươi không được tiết lộ ra ngoài ít nhất là trước khi ngươi tiến vào tháp truyền thừa không được dùng thương này cùng người khác tranh đấu vâng doanh thừa phong cung kinh đáp lại do dự một lát hắn vẫn là d o hỏi sư tổ ngài nói khí linh này như thế nào hình thành có người có thể đem khí linh trực tiếp rèn ra được sao phong huống nhận ra lão trầm tư một lát nói khí linh hình thành thế nào đừng nói là lao phu cho dù là loại cao thủ nào cũng không có khả năng biết nếu nhất định phải nói cũng chỉ có thể quy tội cho vật khí có lẽ cuộc đời một một vị linh sư có thể tạo ra v à i thanh nhưng khả năng là vô duyên cả đời lao dừng một chút lại nói về phần trực tiếp ngưng tụ khí linh thì phải là thần tích rồi ha h a có lẽ thần linh trong truyền thuyết là làm được nhưng chúng ta vẫn không cần trông cậy vào trên mặt doanh thừa phong lộ ra một tia hiểu rõ Chỉ có h điều, k ô nhưng g ai có t ể nhìn ra, vẻ mặt d ớ i giật một m chút ì h này, lại cất giấu loại mừng như đối i người. ê n đến chấn động lòng m u n ngưng được tụ ra được trí l n linh h khí, đây đối đây với linh sư khác mà nói, là nói, đối với chuyện căn bản không có khả năng hoàn thành. Nhưng, khác khả sư có mà doanh thừa phong mà nói đây cũng không phải là việc khó bởi vì hắn dung nhập tiến vào bên trong linh khí cũng không phải lực lượng linh tính trong phong linh thạch mà là linh lực trên người hắn tự mình hấp thu chuyển hoán mà thành loại linh lực sau khi chí linh chuyển hoán chúng ó k nó đều tương đương với trí linh tách ra tương đương với đứa con của trí linh có được cơ hội trở thành trí linh thứ hai đương nhiên bởi vì nguyên nhân chúng nó rời đi cơ thể cho nên không thể so sánh với trí linh chân chính hơn nữa muốn kích phát chúng nó thành cái gọi là khí linh cũng không phải là một việc đơn giản hoặc là nói ngoại trừ doanh thừa phong gần như không có người thứ hai có thể làm được việc này sau khi doanh thừa phong đem hỏa vân thạch du nhập g n bá vương thương thanh trường thương này như cũ vẫn là cực phẩm định phong nhưng ngay khi doanh thử phong thử đem nó biến thành thần binh linh vũ của chính mình cũng không ngờ là đánh thức trí linh nhận giấu trong trường thương nếu dựa theo thuật ngữ của đời trước chính là sau khi cài đặt phần mềm xong đăng ký kích hoạt thành công phần mềm từ nay về sau biến thành bản hoàn mỹ chính thức rồi mà máy móc bá vương thương hùng mạnh sau khi chiếm được hỗ trợ rất tốt của phần mềm mới có thể phát huy ra quy năng to lớn trong mắt quay tròn loạn chuyển doanh thừa phong tử nghĩ tới chính mình từng rèn và rót linh vào linh khí một chút linh khí ở bên trong ít nhất có một nửa là do trí linh hấp thu chân khí được rót vào nhưng linh khí này cũng đồng d ạ n h như trí linh rời thể xác cũng có khả năng sinh ra khí linh tuy nhiên xác suất thấp đến trình độ có thể xem nhẹ bởi vì trí linh này tương đương với trang bị phần mềm trong phần cứng nhưng những phần mềm này là bản lậu không có trải qua đăng ký chính thức tuy có thể phát huy bộ phận công dụng nhưng cũng chỉ là một số chức năng hơn nữa còn là chức năng không quá quan trọng trọng yếu nhất gì đó nhất định phải sau khi đăng ký mật mã mới có thể phóng xuất ra uy năng tương đương nhưng muốn ở trong vô tận con số tìm được chính xác mật mã đăng ký đây là việc không thể tưởng được ngoại trừ doanh t h ừ phong và bản thể trí linh những người khác nếu muốn làm được việc này vậy thật không biết có phải là loại may mắn nghịch thiên đến mức nào Nhưng... khiến doanh thừa phong cảm nhận được vui sướng vô tận chính là vì vậy mà hắn phát hiện ra đường tắt rèn và rót linh tạo thành linh khí cực phẩm siêu phẩm linh khí đấy ở trong thế giới linh đạo mỗi một kiện siêu phẩm linh khí đều có địa vị cao không thể tưởng được bởi vì chúng nó có thể đem uy năng của chủ nhân phong thích gấp mấy lần và đem sức mạnh địch nhân suy yếu đến mức tận cùng bất cứ trong tay kẻ nào cầm cực phẩm linh khí lực chiến đấu của người đó đã đột nhiên tăng vọt thêm mấy lần rồi cho nên mỗi một kiện siêu phẩm linh khí đều là bảo vật vô giá cho dù là một sư cấp thấp nhất à bởi vì doanh thừa phong này là tồn tại bụt cực lớn khó giải cho nên dù là đang ở sĩ cấp cũng cho ra đời siêu phẩm linh khí doanh thừa phong có thể khẳng định nếu hắn hủy đi dấu ấn của mình bên trong bá vương thương đem đi bán khẳng định là có thể đổi được về đống của cải như con số thiên văn đương nhiên hắn đã có cảm tình sâu đậm đối với bá vương thương đặc biệt khí linh ngây thơ bên trong càng đối với hắn không muốn xa rời loại cảm tình khó có thể có được này giống như đứa nhỏ đối với phụ thân cho nên doanh thừa phong tuyệt đối sẽ không bán cây thương này chẳng qua bởi vì hắn nắm giữ kỹ xảo độc nhất vô nhị trên thế giới này cho nên những ngày tu luyện sau này nhất định là một mảnh bằng thẳng thừa phong ngươi còn đứng đó làm gì đột nhiên thanh âm bất mãn của phong h ư ớ n g đem hắn lâm vào trong ảo tưởng suy nghĩ kéo ra trong lòng doanh thừa phong dùng mình vội vàng nói sư tổ trong tay đệ tử có siêu phẩm linh khi đó đây chính là siêu phẩm linh khí đó nhìn doanh thừa phong rơi vào trạng thái mê gái phong h ư ớ n g bất đắc di lắc đầu bất quá lao tự cho là mình hiểu rõ cảm giác lúc này của doanh thừa phong siêu phẩm linh khí bất cứ kẻ nào nếu biết linh binh trong tay mình là một bảo vật sợ là mừng rỡ như điên so với doanh thừa phong cũng không khá hơn chút nào h ư ớ n g chi biểu hiện của doanh thừa phong tuy rằng cực kỳ xuất sắc nhưng dù sao hắn chỉ là một đứa nhỏ mười sáu tuổi mà thôi muốn hắn thành thục lão luyện như đã trưởng thành vẫn còn có chút khó khăn phương phủ và đoàn thụy tín nhìn nhau bọn họ cuối cùng thấy được một điểm của người bình thường trên người doanh thừa phong không khỏi đồng thời toát ra một ý cười trấn an nhưng mà nếu để cho ba vị này biết ý nghĩ thật sự trong lòng doanh thừa phong sợ là lập tức khiến cho sóng to gió lớn nổi lên rồi mà đây cũng là nguyên nhân lớn nhất khiến doanh thừa phong lựa chọn không tiết lộ việc này bởi vì chuyện này quá mức kinh thế hai t ụ c rồi hơn nữa trong đó còn dính đến lợi ích quá lớn trước lúc chưa có đủ thực lực hưng mạnh doanh thừa phong tuyệt đối không bại lộ ra phương phủ ho nhẹ một tiếng nói thừa phong vận may của ngươi rất tốt bổn tọa có chút chờ mong đối với hành trình đi vào thí luyện tháp truyền thừa của ngươi doanh thừa phong vội vàng nói đệ tử dốc sức làm việc ổn tỏa h không phụ lòng các vị trưởng bối phương phủ cười ha h a nói hai người các ngươi lui xuống tạm nghỉ đi ngày mai thừa phong đến chỗ bổn tọa bổn tọa mang ngươi tiến vào t à n g bảo cắt chọn lựa bảo vật doanh thừa phong kích động lên tiếng cùng đồng hồi kỳ cáo từ rời đi xem bóng lưng hai người bọn họ biến mất đoàn thụy tín đột nhiên nói sư huynh ngươi nói trận thí luyện tháp truyền thừa này ai sẽ tìm được trung cực kế thừa phương phủ trầm ngâm một lát nói tuy rằng n g u huynh hết sức coi trọng thừa phong nhưng hắn có tìm được trung cực kế thừa hay không vẫn là phải xem thực lực và vận khí của hắn trong mắt đoàn thụy t ì n hiện một tia sáng nói nếu lao phu không nhớ lầm tiền bối lưu lại trong tháp truyền thừa hẳn là một vị linh vũ giả ba người nhìn nhau đều có được một tia kỳ vọng phong hướng lại cười ha hả nói tiểu tử thừa phong này mỗi một lần đều đem đến niềm vui bất ngờ cho lao phu hy vọng lúc này cũng không ngoại lệ chương 258, danh sách doanh linh linh binh này thật là ngươi tự tay rót linh sao bên ngoài sân nhỏ đồng hồi kỳ trầm giọng hỏi lúc này thái độ y đối với doanh thừa phong đã có biến chuyển cực lớn không còn địch ý và coi rẻ chút nào như ban đầu rồi có lẽ trong lòng của y vẫn còn một loại tiếc nối và một chút bi hay nhưng y không phải loại người đoán trời trách đất sau khi xác định được hắn cũng bắt đầu chủ động nói chuyện cùng doanh thừa phong doanh thừa phong khẽ mỉm cười nói đồng huynh thương này mặc dù là tiểu đệ tự tay rót linh nhưng có thể trở thành siêu phẩm linh khí thật sự vận may cho phép đó đồng hồi kỳ gật đầu nói doanh huynh nói không sai mỗi một lần siêu phẩm linh khí sinh ra đều là vật trời phù hộ cũng không phải linh sư muốn rèn là có thể tạo nên bảo vật doanh thừa phong liên tục gật đầu nói không sai không sai đồng hình cao k i ế n nhưng mà trong lòng hắn cũng có chút đắc chí chuyện người khác làm không được cũng không có nghĩa chính mình làm không được đương nhiên lời này bất kể thế nào đều không thể nói ra miệng nếu không mang đến phiền toái vô cùng vô tận cho hắn rồi hai người sóng vai mà đi ly khai đại viện đi tới đại sảnh chấp pháp đường dọc theo đường đi bọn họ gặp không ít môn hạ chấp pháp đường thậm chí có chút trưởng lao cấp võ sư những người này nhìn đến hai người bọn họ một bộ trò chuyện với nhau thật nhau một đám không khỏi ngơ ngác nhìn nhau rất là khó hiểu bởi vì trên giới chấp pháp đường đều biết rõ một việc doanh thừa phong muốn cướp đoạt danh ngạch thí luyện tháp truyền thừa trong tay đồng hồi kỳ bởi vậy hai người ở sau hậu viện luận võ tranh tài nếu không phải có lao tổ tông đoàn thụy tín tự mình chấn giữ người vây xem sớm đã bu chật kín hậu viện rồi dựa theo ý nghĩ của mọi người hai người bọn họ chưa tính là thù địch đến sống chết nhưng tuyệt không có khả năng khoác tay nói chuyện vui đùa nhưng xem tình huống hai người bọn họ ở chung lúc này dường như không có oán thù ở giữa tuy rằng không thể nói như thân huynh đệ nhưng thế nào không nhìn ra thái độ thù hận lẫn nhau thẳng đến khi đồng hồi kỳ đưa doanh thừa phong ra sau chấp pháp đường mới có người quen tiến lên dò hỏi bóng gió đồng hồi kỳ tự nhiên tâm tư trong lòng mọi người ý than nhẹ một tiếng vô cùng thẳng thừng nói doanh thừa phong là thiền tài v õ đạo chân chính tư cách tiến vào tháp truyền thừa chính là h ắ n sau khi nói những lời này bất kể người bên ngoài hỏi như thế nào ý cũng chưa từng nói thêm nửa câu nào doanh thừa phong một đường chạy c h ậ m chậm, chậm v ề tới bên trong phong phủ nơi này mặc dù là phủ đệ của phong huống nhưng cũng không khác gì nhà của hắn cho dù là mấy điểm linh binh trọng địa thủ vệ nghiêm khắc hắn cũng không kiêng nghể gì mà ra vào trong toàn bộ phủ đệ đối với hắn mà nói không có bất kỳ cấm địa cùng bí mật v ề tới phòng doanh thừa phong lập tức khoanh chân ngồi xuống uống một viên trùng phẩm dưỡng sinh đan trận đấu cùng đồng hồi kỳ huy phong nhìn như cực kỳ huy phong nhưng ngọt đắng trong đó cũng chỉ có tự biết một trận trước đó dựa vào bá vương thương thắng lợi còn khá tốt nhưng trận tranh tài tay không thứ hai chân khí hắn đổ ra như nước sau khi kết hợp thần thông liệt diệm và quyền pháp hỏa diệm uy năng quả thật không phải nhỏ nếu người luyện võ cấp bậc võ sĩ không có linh khí thích hợp thủ hộ kháng cự lại rất khó nhưng muốn thi triển môn kỹ xảo này cũng không đơn giản ngoại trừ phải tiêu hao một lượng chân khí lớn ngưng tụ hỏa tơ và hóa thành c h ứ n g lửa bên ngoài đồng dạng trí linh cũng cần hấp thu một số chân khí thật lớn để bắt đầu khéo léo không chế có thể nói hắn làm như vậy tương đương trực tiếp tiêu hao gấp hai lần chân khí mới có thể thi triển được thần thông liệt diệm tuy nói chân khí doanh thừa phong là xưa đâu bằng nay tám tầng chân khí đủ để hắn chống đỡ một hồi nhưng nếu không phải tốc chiến tốc thắng mà nói ngã xuống t r ư ớ c nhất định là hắn rồi đồng hồi kỳ sau khi bại trận thứ nhất trong lòng đã mất đi cân bằng cho nên lúc trận thứ hai tranh tài tay không một một lòng một dạ nghĩ phải nhanh đánh bại doanh thừa phong một chút nếu y vẫn là ổn định đánh ổn định đây vòng vo mà kéo doanh thừa phong như vậy kết quả sau cùng của trận chiến này thật sự không ai đoán trước được hít một hơi thật dài nhiệt lưu cuồn cuộn trong bụng hóa thánh chân khí tinh túy nhất đánh vào trong đan điền đem chân khí tiêu hao thật lớn bù đắp lại theo thời gian ngày trước thẩm ngọc kỳ đã từng nói thứ phẩm dưỡng sinh đan chính là đan dược bổ sung chân khí nhưng hiện giờ ở trên người doanh thừa phong trung phẩm dưỡng sinh đan đã trở thành đan dược bổ sung tiêu hao chân khí một lúc lâu sau trong đan điền chân khí lại lần nữa tràn đầy hai mắt doanh thừa phong nhắm lại chưa từng mở hắn là đang tiến hành tổng kết hai trận đấu ngày hôm nay kết luận được đưa ra chính là chính mình phải từng bước tu luyện nhanh hơn tốt nhất là trước khi tiến vào thí luyện tháp truyền thừa tăng cảnh giới chân khí lên tầng thứ mười kể từ đó hắn có thể tương đối yên tâm mà thi triển thần thông liệt diệm đương nhiên muốn hắn không kiêng nghể gì mà thi triển sợ là phải đợi hắn thăng tiến đến võ sư mới được bởi vì kỹ xảo môn thần thông này vốn chính là để bậc cao thủ cấp võ sư sử dụng hắn chỉ là võ sĩ mà có thể phong thích nguyên nhân là bởi vì có được trí linh mà thôi mở miệng phun ra một hơi thật dài dường như phun hết ra chọc khí giữa ngực và bụng ra ngoài sau đó hắn mở ra hai mắt chỉ cảm thấy tinh thần sảng khoái tinh lực dồi dào nếu là giờ phút này có thể để hắn cùng đồng hồi kỳ giao thủ thêm một lần hắn tuyệt đối có thể đánh bại trong thời gian ngắn nhất nhưng mà t ư ơ i cười trên mặt doanh thừa phong chưa hoàn toàn mở rộng cũng là lúc ngưng đọc lại bởi vì bên trong mắt hắn hiện ra hình dáng một lão nhân không ngờ vị lao nhân này dưới tình huống bất chi bất giấc này mà đi tới trước mặt hắn cùng hắn ngồi đối diện có thể dễ dàng làm được như thế này nếu muốn lấy tính mệnh hắn mà nói chỉ sợ cũng không phải việc khó rồi tiết hầu giật giật doanh thừa phong miễn cưỡng cố nặn ra nụ cười nói võ lao lao nhân ngại như thế nào đột nhiên giá lâm võ lao vớt râu mỉm cười nói như thế nào lao phu không thể tới sao đâu có doanh thừa phong liên tục xua tay nói văn bối nhớ rõ không phải tông chủ cùng ngài đi dàn xếp nhã cư sao võ lao cười ha h a nói đi nhã cư nhất định phải bày trí ổn thỏa không thể tới tìm n g ư ờ i rồi doanh t h ừ a phong xấu hổ lắc đầu nhưng trong lòng thì âm thầm kinh hãi võ lao tiến vào khí đạo tông đối với mọi người mà nói đều là đại sự điểm này chỉ cần nhìn người ra mặt nên đón liền có thể tưởng tượng được một phần lai lịch rồi đối đãi với khách quan trọng như vậy không người nào dám khinh thường sơ xuất nếu đã đưa láo đến nhã cư khẳng định xung quanh xung có bởi ố số số trí vô s cơ sở ngầm. Nhưng vẫn để cho láo nhân cho để láo vậy à đi tới Bởi trước mặt của mình. v có thể thấy được thực lực lão nhân này vượt xa hơn cả mọi người suy đoán thậm chí còn coi c h ọ n lực lượng thủ hộ tông môn như không có gì trong lòng của hắn giật mình nhưng trên mặt cũng là bất động thanh sắc dò hỏi võ lao ngài tìm van bối có gì chỉ bảo võ lao hử nhẹ một tiếng nói ngươi hôm nay biểu hiện quả thật không tệ còn trên cả dự đoán của lao phu ha hả t h í luyện tháp truyền thừa lần này có lẽ ngươi có cơ hội lấy được truyền thừa trung cực doanh thừa phong hơi giật mình ánh mắt của hắn trợn trợn tròn nói ngài ngài thấy trận quyết đấu hôm nay của ta võ lao tức giận các ngươi đánh đến náo nhiệt như vậy lao phu không muốn đến xem cũng rất khó doanh thừa phong nói không rõ ràng nhưng ngài cứ thế mà giấu giếm được tông chủ và hai vị sư tổ sao võ lao không kìm nổi cười nói vậy thì có sao vậy thì sao đ á n g giá kiêu ngạo t h ừ nhớ năm đó lúc lão phu hoành hoành thiên hạ ba tên tiểu đối kia còn chưa sinh ra đâu lời của lão tuy rằng bình thản nhưng ẩn giấu trong đó là khí phách và kiêu ngạo đập vào mặt khiến cho doanh t h ử a phong gần như thở không nổi hôm nay ba vị đại lão tụ tập ở chấp pháp đường tuyệt đối là cao thủ số một trong khí đạo tông linh đạo đệ nhất nhân và võ đạo đệ nhất nhân đều ở đây nhưng ngay cả như thế cũng không ai có thể phát hiện lao đang theo dõi lão nhân ra một thân bản lĩnh nhẩn nấp hành tung tuyệt đối được sung tụng là quỷ thần trong lòng đột ngột dâng lên một quỷ dị ý niệm trong đầu nếu là l a o nhân ra đổi nghề đi làm tên trộm mà nói tuyệt đối có thể đặc biệt phát đặt rồi biết đâu thậm chí còn thành p h ú tài đệ nhất thiên hạ thì sao võ lão nếu biết tên tiểu tử trước mắt đang đăm chiêu nghĩ gì trong lòng khẳng định không chút lưu tình đánh hắn thành đầu heo nhưng nếu không biết lại thấy vẻ mặt hắn rung động vì thế tâm tình vui vẻ mà nói thừa phong tiểu tử ngươi không có phụ lòng kỳ vọng của lão phu có thể kích phát khí linh bá vương thương không tệ rất tốt ho nhẹ một tiếng doanh thừa phong thu liễm tâm thần nói võ lao ngài sớm đã biết bên trong bá vương thương có khí linh tồn tại ạ võ lao cười ha hả nói lao phu chẳng qua là cảm ứng được bên trong trường thương của ngươi có chút cổ quái nếu có thể đem tiềm lực trong thương k í c h phát có lẽ liền trở thành linh vũ thần binh của ngươi cho nên mới lắm mồm nói một câu trong miệng lao mô tả sơ lược nhưng trong lòng cũng là thầm k ê u may mắn kỳ thực cầm giữ bảo vật có tiềm lực trở thành siêu phẩm linh khí cả đời lao gặp qua không ít nhưng chân chính cuối cùng có thể kích phát ra tiềm lực linh khí do đó mà sinh ra khí linh cũng là trong trăm không có một ngay trước lúc lão chỉ điểm doanh thừa phong trong đầu cũng chỉ tồn tại ý niệm thử một chút nhưng không nghĩ tới lúc doanh thừa phong tiến hành sử dụng khống chế sức mạnh tinh thần thật sự không ngờ là kích phát tiềm năng trong thương khiến kiện linh binh này biến thành siêu phẩm bảo vật đẳng cấp cao nhất dưới tình huống không biết trí linh tồn tại mà ngay cả lão cũng đem chuyện này quy tội cho vật khí mà không có đoán được ý tứ trong người doanh thừa phong doanh thừa phong khẽ gật đầu nói bất kể như thế nào văn bối đều phải đa tạ ngài chỉ điểm võ lao tùy ý vung tay lên nói thừa phong qua nửa năm nữa ngươi liền phải tiến vào tháp truyền thừa bây giờ có tính toán gì sao doanh thừa phong trầm ngâm một chút nói văn bối muốn toàn lực khổ tu trong nửa năm này ít nhất khiến chân khi tấn thăng đến tầng chín hoặc tầng thứ mười đ ỉ n h phong như vậy sẽ năm chắc lớn hơn một chút võ lao nhẹ nhàng gật đầu nói đúng vậy là có chút kế hoạch chẳng qua chỉ bằng một ít cố gắng này cũng không đủ lao dừng một chút nói trong tháp truyền thừa có vô số cạm bẫy và nguy cơ mặc dù đều không nguy hiểm đến tính mạng thật lớn nhưng nếu bị vây khốn ở trong đó vậy thì đánh mất cơ hội nhận kế thừa doanh thừa phong hơi giật mình hắn biết lai lịch võ lao thần bí khó lường còn hiểu rõ quen thuộc đối với tháp truyền thừa hơn nhiều so với đám người phong h ư ớ n g cho nên hắn cúi người thật sâu nghiêm nghị nói xin võ lao chỉ điểm võ lao cười tủm tỉm lấy ra một tấm danh sách nói đem những gì trên đó chuẩn bị tốt nhất định đều phải mang theo hết chương 259, võ lao đáng sợ doanh thửa phong nhận lấy danh sách ánh mắt dừng lại bên trên đầu tiên là ngần ra sau đó là sắc mặt dần dần trở nên khó coi danh sách trên tờ giấy này viết ít nhất khoảng một trăm thứ tốt gì đó trong có thức ăn nước uống đồ gia vị liền chiếm một phần ba rồi cái này cũng chưa tính như dây thừng thật chắc thật dài có đặc tính như tơ nhện những vật như thế này lại có rất nhiều nếu như ở đời trước thấy tờ danh sách này doanh thừa phong thậm chí còn hoài nghi võ lao có phải tính toán một mình đi leo núi với độ cao so với mặt biển hơn 8 0 0 0 mét nhưng ở kiếp này đương nhiên là không có khả năng rồi cơ trên mặt hắn hơi hơi co quắp một chút nói tiền bối ngài muốn v ạ n bôi chuẩn bị nhiều đồ ăn uống như vậy để làm chi võ lao nói như chuyện đương nhiên tiến vào tháp t r u y ề n thừa không phải là ngày một ngày hai có thể đi ra rồi chậm thi một tháng lâu thì một năm chuẩn bị nhiều một chút cũng tránh phải gặp hoạn doanh thừa phong ha hà cười nói tiền bối v ạ n bối tuy rằng cũng không phải đàn sư nhưng dù gì cũng nghe nói qua tích cốc đ à n hơn nữa theo v ạ n bối biết hễ người tiến vào tháp truyền thừa tùy thân mang theo đều là vật đó bên ngoài tháp truyền thừa có một loại tồn tại cùng với kết giới phàm là tu vi chân khí đạt đến cảnh giới võ sư đều không thể tiến vào trong đó cho nên ở các môn phái và các đại gia tộc mặc dù có rất nhiều thiên tài con cưng tu vi võ đạo một thâm sớm đã đến được chân khí tầng mười đình phong hơn nữa bất cứ lúc nào cũng có thể bước ra một bước trọng yếu đó nhưng vì tiến vào tháp truyền thừa lại không có người nào dám chân chính tiến thăng tuy nhiên sau khi những người này chiếm được ủng hộ to lớn của môn phái và gia tộc bất kể là tu vi võ đạo hay là trang bị đều vượt xa võ sư bình thường xem như loại tồn tại quá người tiên nhưng những người này khi tiến vào tháp truyền thừa cũng không dám mang theo số lượng thức ăn và nước uống quá lớn đối với bọn họ mà nói t í c h c ố k đan là lựa chọn duy nhất bởi vì mỗi người mang theo gì đó đều có hạ n binh khí vật phòng ngự và đan dược đã chiếm cứ một góc to rồi nếu lại đem số lượng thức ăn nước uống quá lớn như vậy đợi bọn họ chính là nửa bước khó đi rồi kỳ thật rất nhiều người đều có cùng một chủ ý ở trong tháp truyền thừa có thể săn bắt g i ã thú hay hái quả mà ăn cho nên sau khi doanh thừa phong nhìn thầy tờ danh sách này mới có loại cảm giác không không biết nên khóc hay cười hay là võ l a o là ý định đùa hắn hơi hơi lắc đầu võ lao trầm giọng nói nếu như ngươi là nghe ta khuyên như vậy liền đem mấy thứ này mang theo hơn nữa ở bên trong nửa năm ngươi mất thời gian học một ít đồ nướng không yêu cầu ngươi đạt tới tiêu chuẩn đầu bếp nhưng ít nhất không thể nướng thành thịt cháy là được doanh thừa phong hơi giật mình ánh mắt của hắn lập tức ngưng trọng lên võ lao nói như vậy rõ ràng không phải đang nói đùa rồi hướng lao nhân ra hơi hơi k h ô n g người doanh thừa phong nghiêm mặt nói tiền bối xin ngài chỉ rõ võ lao k h ẽ cười một tiếng nói trong tháp truyền thừa có một loại sinh vật hùng mạnh. Chúng nó tuy rằng cũng có nhược nó một mạnh. kém vật tuy trí tuệ lại không thua vật loại loại, lại loại. Loại sinh phi sinh hùng rằng nhân nhưng không nhân này gì đôi i Ngươi khi tiến vào tháp truyền thừa, có được sự trợ giúp của loại sinh đi ể m lớn là nhất, chính ăn. nếu truyền này, như vậy cũng đủ đi ngang bên trong hóa tháp thừa, tháp. trợ vật có được của vào vậy đủ đ sự mắt doanh thừa phong sáng lời hắn trầm trầm nói tiền bối vì sao việc này phong sư tổ bọn họ cũng không biết nếu phong hướng biết chuyện này nhất định sẽ vì hắn bày mưu tính kế tuyệt đối không giấu giếm cái gì võ lao lặng lẽ c ờ i nói kế thừa khí đạo tông chỉ là mấy trăm năm gần đây mà thôi lại có thể biết cái gì cơ mật h ừ lão phu dám nói biết được bí mật tháp truyền thừa chỗ này nhiều nhất cũng chỉ có hai đại thế gia mà thôi doanh thừa phong trong lòng khẽ động nói tiền bối hay là tháp truyền thừa không chỉ một tòa võ lao nháy mắt một cái cười nói qua nhiều thế hệ tới nay trong linh đạo thế giới chúng ta sinh ra cao thủ nhiều vô số kể lưu lại tháp truyền thừa tự nhiên cũng là một con số thiên văn rồi doanh thừa phong mừng rỡ trong đôi mắt lập tức thay đổi thần thái phân chấn như thể là nhìn thấu tâm tư của hắn võ tạt qua một số nước lạnh ngươi cũng không phải suy nghĩ lung tung phương thức tiến vào mỗi một tòa tháp truyền thừa đều không giống nhau mà ở thiên hạo thành cũng chỉ có một tòa tháp truyền thừa chỉ cần ngươi may mắn có thể đoạt được trung cực kế thừa thì phải là được nhiều đời tổ sư phù hộ rồi doanh thừa phong lập tức thu liễm tâm thần tháp truyền thừa bị vô số người coi trọng tự nhiên là không như bình thường chỉ bằng một chút thực lực của mình cũng dám nhớ thương thật nhiều tháp truyền thừa đây chẳng phải là tự tìm đường chết tuy rằng trong lòng hắn hận không thể đem tất cả ưu đãi trên thế giới đều thuộc về sở h ứ a của riêng mình nhưng hắn cũng hiểu được đạo lý không nên ôm quá nhiều làm người vẫn là không cần quá tham lam thì tốt hơn trầm ngâm một lát doanh thừa phong c a o mày nói tiền bối chuẩn bị những thứ kia cũng không khó nhưng căn bản là v ạ n bối mang theo không nổi ạ quả thật mấy thứ này giá trị tuy xa xỉ nhưng đừng nói doanh thừa phong có đám người phong hướng làm hậu thuẫn Cho dù là của cải cũng có thể mua khoảng một ngàn phần mà không tốn chút sức. Hán, thể khoảng phần không Nhưng dù là ngàn mà mua người trên một tốn võ ấ n đề lao khẽ mỉm cười trầm trầm nói còn có nửa năm thời gian vậy là đủ rồi doanh thừa phong h ồ nghi hỏi cái gì vậy là đủ rồi võ lao cười h í p mắt nói ngươi đem ngàn năm huyết bức vương giao cho lao phu ba tháng sau khi lao phu trả lại ngươi một túi không gian trong lòng doanh thừa phong khẽ động, nhai răng trận mắt hít một hơi lanh khí. Hắn kinh ngạc nhìn võ lão, thầm nghĩ trong lòng, lão nhân ngài đến tột cùng còn có cái gì là không biết không. h ừ, người nhóc con này ban đêm mỗi ngày đều vụng trộm thả ra ngàn năm huyết bức vương tiến hành khắc chữ vào đồ vật. người khác không biết, nhưng đừng nghĩ giấu qua lão phu. Võ lão hơi có vẻ đắc ý nói, thiên phú của ngươi thật sự rất tốt, nếu để cho ngươi một năm thời gian, có lẽ thật sự đem túi không gian này luyện chế thành. nhưng đáng tiếc chính là, hiện tại không có rồi doanh thừa phong xấu hổ cười nói tiền bối thứ l ỗ i van bồi dấu giếm việc này cũng bất đắc dĩ võ lao hơi hơi xoa tay một chút nói thực lực của ngươi không mạnh có thứ tốt hẳn là nên g i ấ u làm như vậy không có sai doanh thừa phong gật đầu thật mạnh thật tâm thành ý nói đa tạ tiền bối hắn lấy ra một túi tiền trên người để lộ bên trong một khối thi thể khô q u ắ t biến nhỏ đó là ngàn năm huyết bức vương võ lao cầm lấy cũng không thèm liếc mắt nhìn lấy một cái liền cho vào trong ngực hắn tiếp tục nói ngày mai ngươi đi tàng bảo cát bọn họ nhất định sẽ cho ngươi lựa chọn một kiện bảo vật theo cách nhìn của lão phu ngươi nên chọn thứ này lão hạ thấp thanh âm đem vị trí đặt kiện đồ vật kia nói ra sắc mặt doanh thừa phong trở nên kinh ngạc hắn cẩn thận mà hỏi võ l a o hay là ngài đã đi bảo khố rồi võ lao thần bí cười nói thừa phong lão phu tin tưởng chỉ cần ngươi cố gắng tu luyện như vậy có một ngày ngươi sẽ hiểu rõ lao phu như thế nào mà làm được vừa dứt lời thân hình của lão lập tức trở nên mơ hồ sau đó hơi hơi lay động vài cái biến mất ngay tại trước mặt doanh thừa phong tuy doanh thừa phong trận tròn hai mắt nhưng dám chắc không có nhìn thấy lão nhân ra rời đi bằng cách nào nhẹ nhàng thở dài một hơi doanh thừa phong đối với võ lao là bội phục sát đất hắn thầm nhủ trong lòng nếu là có một ngày mình cũng có thể tu luyện tới cảnh giới như thế thì tốt rồi tuy nhiên có thể đạt được võ lao vô tư trợ r ú t coi ngay h thật h ư là một loại lớn. một may mắn thật lớn. Túi n k ô g i n linh n đạo cụ linh khí à mặc có dù không sau ứ c công kích cùng ngữ, có tác cùng mạnh lại phong ngự, nhưng dụng lớn. vô s khi có nó, có thể giảm bất nhu cầu hậu cần của doanh thừa phong. giảm có có cầu cần của nó, Nếu bất đó ú n như như thành chuyện lần này. Lật tay lấy ra bá vương thương, nối tam côn, g giới thiệu, chốt h võ vậy vật vật lao Lật lấy của tay ra tiết trở tam mẫu ấy sẽ bá p n g toàn h h mạnh tinh thần. í c sức ra Ngay sau t đó, toàn bộ bá vương thương lập tức sáng lên hào quang mở n h ạ t tụ thành một chỗ không ngờ tạo thành dáng dấp nho nhỏ của một nhân loại đương nhiên quang ảnh hình người này chỉ vẹn vẹn bằng ngón cái doanh thừa phong hơn nữa ngay cả ngũ q u a n cũng chưa hiện ra nhưng chính là một vật nhỏ như vậy lại là mấu chốt của cả một kiện linh m i n h khí linh chính vì có sự hiện hữu của nó cho nên doanh thừa phong mới có thể đem bá vương thương biến thành thần binh linh vũ của chính mình mới có thể đem uy năng của thương phong thích 300%. lấy tay khẽ vuốt khí linh cảm giác một loại quan hệ hòa hợp gắn bó tràn ngập trong lòng trong đầu trí linh cũng phóng xuất từng tia sóng điện thần kỳ thông qua loại phương pháp này không ngừng giao lưu khiến khí linh trong bá vương thương dần dần trưởng thành thứ này dù sao chỉ là sử dụng chân khí chuyển hoán thành trí linh phân thể so với trí linh chân chính đó là kém cách xa vạn dặm nhưng doanh thừa phong năm chắc chỉ cần cho hắn đầy đủ thời gian và kiên nhẫn bồi dưỡng như vậy nó khẳng định có thể không kém với những trí linh tồn tại khác thường đương nhiên muốn làm được một bước kia cũng không biết cần tiêu phí thời gian bao nhiêu mà khi đó trí linh lại không biết sẽ trở nên đáng sợ như thế nào cùng khí linh kết nối một lúc sau doanh thừa phong một lần nữa lấy ra khối băng kia hắn phải nắm chặt thời gian trước thời gian tháp chuyển thừa mở ra ngưng hợp phong ấn bên trong hai thanh bảo kiếm là một đây là công phu mài nước chỉ cần dùng cố gắng trả giá liền nhất định có thể hoàn thành cho nên võ lao mới xem cái này như không nhìn thấy chỉ có cùng loại với túi không gian vượt ra khỏi phạm trù sức mạnh của doanh thừa phong lao mới ra tay giúp đỡ một phen khi chân khí đua nhau tiến vào thể tích k h ố i băng nhỏ đi nhiều dựa theo tốc độ này nhiều nhất ba bốn tháng ở trong tay hắn liền nhiều thêm một chiêu sát thủ rồi làm xong hết thảy doanh t h ừ a phong uống một viên trung phẩm dưỡng sinh đan tiến hành điều tiết khống chế và vận chuyển chân khí nếu quyết định trong tương lai nửa năm phải tận sức đ ể cao chân khí của mình như vậy hắn tự nhiên không dám chậm trễ ngay sau đó nhiệt lưu khổng lồ cuồn cuộn mà ra trào vào bên trong đan điền của hắn đánh thẳng vào mỗi đường kinh mạch bên trong thân thể hắn c á c k h ổ tu u l y ệ n chính thức mục cuối c hết thể n bắt tiêu đầu, đều vì ù g c ủ a nửa n ă m s a u m ư ơ 0 tàng b ả o c á t n g à y kế tiếp doanh thừa phong theo phong hướng đến bên ngoài bức tường bao quan trọng nhất của khí đạo tông tuy đây không phải là lần đầu tiên doanh thừa phong tới trước bức tường bao cao lớn này nhưng khi hắn phóng tầm nhìn lên phía trên thì trong lòng vẫn không khỏi rung động ở phía trên bức tường bao này có vô số đồ án linh văn chúng vẫn đang không ngừng hấp thụ và tích tụ sức mạnh trong hư không không ai biết được uy năng của nó mạnh đến mức nào cũng không ai biết cần phải có cường giả mới có thể xô đổ bức tường bao này cường giả cường nhân người có sức mạnh trong lịch sử khai tông lập phái của khí đạo tông chỉ có duy nhất một lần bị cường địch đánh g i ế t vào tận trong cửa thế nhưng chính bức tường bao này đã ngăn cản vị cường địch đó hơn nữa cuối cùng còn sử dụng nhiều thủ đoạn đã dáng cho kẻ địch một đòn nặng từ đó giúp cho khí đạo tông có cơ hội nghỉ ngơi dưỡng sức lấy lại được uy phong cho nên bức tường bao này đã trở thành một thánh địa cao v ờ i vợi không thể với tới trong lòng của tất cả mọi người trong khắp khí đạo tông bên trong cái thánh địa này nội đường chú tạo chính là nơi trọng yếu nhất của toàn bộ tông môn ngoài các đệ tử của chú tạo đường ra duy chỉ có những bậc đại lão cao thủ nhất trong tông môn mới được phép vào trong bức tường bao này phong h ư ớ n g đi đến trước đại môn hắn nhẹ nhàng vặn n ú n g cửa cửa mở một người từ trong đi ra cung kính hành lễ với phong h ư ớ n g nói thưa phong sư tổ tông chủ đợi tiền bối đã lâu xin mời vào y ngước đầu lên mỉm cười với doanh thừa phong đang đi phía sau phong h ư ớ n g đôi mắt của doanh thừa phong đ ỗ n g dạng ngời hóa r a vị này không phải người lạ chính là người quen trước đây bên trong thánh đường của linh đạo người cùng có được s ư ơ n g hiệu linh sư chính là kinh đ ạ o tuy nhiên điều khiến hắn cảm thấy giật mình đó là hiện giờ kinh đ ạ o đã có thân phận linh sư có thể nói là cá vượt long môn thân phận cao quý bột phần nhưng cho dù như vậy Ý lại đảm nhận nhiệm vụ đón khách tại cửa nếu như chỉ vì đón tiếp phong hướng mà đến đây cũng đành nhưng nếu là luân phiên đón khách tại cổng như vậy thì điều đó chỉ có thể chứng minh một điều thực lực của chúc tạo nội đường quá khủng khiếp phong hướng chỉ khẽ xua tay kinh đào lập tức im lặng mà lui xuống doanh t h ừ a phong theo sau phong hướng tiến thẳng phía trước sau khi đi qua mấy cái sân cuối cùng đã đến trước mặt một t ố t lều nhỏ hướng mắt nhìn về phía t ố t lều tranh liêu siêu như muốn đổ hợp trước gió biểu cảm trên khuôn mặt của doanh t h ừ a phong tự dưng trở nên rất cổ quái bởi vì hắn cảm nhận được từ trong túp lều tranh một hơi thở rất quen thuộc tông chủ đại nhân của khí đạo tông đang ở trong lề u phong hướng quay đầu hạ thấp thanh âm nói phương sư huynh là một vị tu sĩ khổ tu mọi vật bên ngoài ông ấy đều không thể gây được sự hứng thú đối với ông ấy ngược lại ông ấy lại hứng thú với cuộc sống phong trần đạm bạc ha ha thật không thể hiểu nổi những vị khổ tu sĩ này nghĩ gì nhân gian có nhiều thứ tốt đẹp những kẻ khổ tu sĩ lại chê bỏ vậy mà cũng đạt được thăng cấp cảnh giới thật sự là không có thiên lý gì hết doanh thừa phong hơi giật mình trong lòng tự thấy buồn cười đời sống của khổ tu sĩ đương nhiên là gian khổ đạm bạc đến cực điểm rồi tuy nhiên cái phương thức tu hành này lại không phù hợp với tất cả mọi người ví như phong huống tuy rằng tài năng thiên phú cực cao nhưng lại không để đạt được tới trình độ đó sư đệ ngươi lại đang nói gì về ngu huynh vậy thanh âm của phương p h ụ chậm rãi vang ra từ trong lều i tranh phong huống cười ha h a nói thưa sư huynh ta đang ca ngợi huynh vì tu luyện linh đạo mà không nghề sống cuộc sống khổ tu của một tu sĩ thật đáng để mọi người noi gương ồ thì ra sư đệ cũng có cách nhìn như vậy phương phủ vui mừng nói tiếp chi bằng sư đệ cũng chọn con đường khổ tu với tài năng thiên phú của đệ nếu như có thể tĩnh tâm tu luyện mười năm á t sẽ có hy vọng tiến thăng hoàng kim cảnh khuôn mặt của phong huống thoát sầm lại nói đa tạo ý tốt của sư m ì n h tuy nhiên tiểu đệ có cuộc sống riêng của mình không có hứng thú đối với con đường khổ tu doanh thừa phong trong lòng bật cười tuy phương phủ là người đứng đầu tông môn nhưng khi nói chuyện với phong hướng thì nghĩ sao nói vậy hiển nhiên là quan hệ của hai người không tầm thường theo sự so sánh thái khi đối đ ạ i với đường chủ của chấp pháp đường là đoàn thụy thì phương phủ tỏ ra rất k h á c h khí thái độ này lại hoàn toàn ngược lại khi giao tiếp với phương hướng xem ra trong những đại lão của tông môn cũng có sự phân biệt xa với thân trong quan hệ cánh cửa lều tranh mở ra phương phủ chậm rãi bước ra trên người ông ta hoàn toàn không thấy tìm thấy cái khí thể lẫm liệt táp đảo nếu như không biết về thân phận của ông ta thì người ta sẽ coi ông ta như một lão hàng xóm g i à n mua nhưng sau khi đã biết về thân phận ông ta thì bất cứ người nào cũng đều tuyệt nhiên tôn kính tông chủ đại nhân của khí đạo tông đã không cần phải tỏ ra uy phong để thể hiện sự hiện hữu của mình nữa rồi sư đệ của ta thực ra t à i thiên phú của đệ còn có thể cao hơn ta phương phù nghiêm túc nói năm xưa khi lão sư còn tại thế sự kỳ vọng của thầy đối với đệ cũng vượt xa ta Thật đáng tiếc lại bị phân tâm phân những việc xung quanh, h đáng đệ xung lại bởi việc bị k ông chịu vứt bỏ mọi thứ để chỉ chuyên cấp cảnh chúng cũng thứ linh đạo, nếu không thì đã sớm lên cấp hoàng kim cảnh rồi. Phong Hùng không Thưa huynh, huynh tu luyện nếu đều tiểu vứt với vẻ tâm tán ta gạt bỏ mọi sớm kim môn, rồi. nói để đạo, đệ đã đồng đồng đừng đệ lên rằng, nữa. Ông là sư quay sang nhìn doanh t h ừ a phong nói n a m xưa đích thực â n sư kỳ vọng rất cao vào tiểu đệ chẳng qua cũng chỉ là coi trọng sát khí thiên phú của tiểu đệ mà thôi về phần cảnh giới ân sư cũng từng nói rằng đệ có tính tình bình thản cung n k í hai và khiêm tốn thích hợp với đường tu luyện phụ lủ, vì vậy Hoàng khiêm Kim thích hợp phụ chỉ có duy nhất huynh mới có thể đột phá lên Hoàng Kim Cảnh. Nghe h mới lên tốn tu đột đường luyện lụng, cũng có có duy huynh đệ họ tranh luận, Doanh Thừa Phong Hai luận, trong lòng dâng lên nỗi động. đệ xúc vị lão nhân này tuy thân phận cao quý nhưng quan hệ giữa họ rất hòa hợp giống như hai anh em ruột nếu như khi bản thân đạt đến thực lực và thân phận địa vị cao như họ mà cũng có được người bạn như vậy thì đó là một việc đáng vui chừng nào thưa phong một khi ngươi đã đến đây hãy theo ta vào trong t à n g bạo cát phương phủ khẽ lắc đầu với tay gọi doanh thừa phòng ông liền đi về phía sau ánh mắt của doanh thừa phong trợn sáng lời cung kính đ á p lời ba người đi mỗi lúc một xa sau khi đi vòng qua mấy cái sân mới dừng lại trước cửa phòng có màu vàng đậm xung quanh bốn phía của căn phòng này cũng được khắc lên một số linh văn kỳ lạ tuy nhiên những linh văn này vẫn chưa được kích hoạt cho nên không cảm nhận được bất cứ dao động linh lực nào phương phủ cười khẽ nói nơi đây chính là tàng bảo các cầu tông môn ngoài tông chủ các đ ờ i gia duy chỉ có người nào nhận được sự cho phép của một phần ba số vị trưởng lão mới được phép vào đây lão quay đầu liếc nhìn doanh thừa phong và nói một cách thâm ý nhưng trong lịch sử các đời với cấp võ sĩ coi đặc cách vào trong tàng bão cát thì chỉ có mình người thôi doanh thừa phong đông thấy dùng mình liền nói đệ tử đã hiểu nhất định sẽ q u ý trọng cơ hội hiếm có này phong h ư ớ n g bên cạnh hắn cất tiếng nhắc khẽ ngươi cũng không cần phải lo sợ ngươi có thể vào được nơi này hoàn toàn là do thực tực của bản thân ngươi ha ha ha một võ sư với chân khí tầng tám một linh binh trong thánh đường linh đạo lại có khả năng quán linh song bí văn bốn thuộc tính một đệ tử môn hạ như vậy nếu như không được vào trong tàng báo cát vậy thì lao phu cũng không tìm ra còn có người nào có đủ năng lực này phương phủ chậm rãi lắc đầu buồn rầu nói sư đệ phong hướng thua ống tay háo đắp sư huynh yên tâm tuy t h ử a phong còn trẻ tuổi nhưng tuyệt đối không phải là một đứa trẻ danh bồng bột tâm thái của tiểu tử này rất vững vàng tuyệt đối k h ô n chuyện này nên n g g vì kêu mà trở ạ o tự m ã n p h ư ơ n g p h ù bất đắc dĩ nói cũng đành đệ đã có lòng tin đối với hắn như vậy vậy thì sự trưởng thành của hắn sẽ giao phó hết cho đệ phong hướng n ỡ ngực cất cao giọng đáp suy huynh hãy yên tâm đệ bảo đảm sau này thừa phong nhất định sẽ vượt qua cả huynh và đệ phương p h ù giật mình thốt lên vượt qua ta sao doanh thừa phong đội nói đệ tử không dám có tham vọng xa vời đó phương p h ù là cường giả hoàng kim cảnh duy nhất của khí đạo tông nếu muốn vượt qua ông ấy chẳng phải đã trở thành nhân vật tử kim cảnh như võ lao rồi sao cứ nghĩ đến năng lực thần bí không lường của võ lao khiến trong lòng doanh thừa phong có chút nổi loạn tuy hắn rất tự tin vào bản thân nhưng cũng không dám nói nhất định đạt được cảnh giới đó phong h ư ớ n g tỏ ra hơi giận dữ nói t h ừ a phong một khi lão phu nói ngươi có khả năng đó h ừ đừng nói là tử kim cảnh cho dù tiến thêm một bậc nữa để trở thành cường giả có tư cách kế truyền cũng không phải là không thể sắc mặt của phương phù hơi biến nói việc này tạm thời không nhắc đến thừa phong ngươi hãy vào trọng lựa chọn đồ đi lão nhẹ nhàng đẩy cánh cửa và nói h ã y đ i nhớ chỉ được chọn một thứ trong đó thôi doanh thừa phong kìm nén cảm xúc hơi cúi người bày tỏ cảm tạ đối với hai vị lão nhân hắn liền đi vào trong đúng vào giây phút hắn chui vào trong cánh cửa phòng lập tức đóng kín doanh thừa phong đảo mắt một vòng đây là một gian phòng rộng lớn ở trên bốn bức tường xung quanh được bày bố một vài cây đuốc đang cháy dầu hỏa thấp trong những cây đuốc này rõ ràng là đã qua xử lý đặc biệt có khả năng phóng thích nhiệt lượng và ánh sáng trong thời gian dài bên trong gian phòng này lại có thêm mấy cái cửa nhở rõ ràng là thông hướng tới các gian phòng khác sức mạng tinh thần được phóng thích ra trong chốc lát sắc mặt của doanh thửa phong dường như có chút thay đổi bởi vì hắn phát hiện ra những thứ đồ được bày trong gian phòng này đều là linh khí hơn nữa còn là linh khí sư cấp cường đại Mỗi m ộ trong linh khí sư cấp này đều là đa thuộc tính, hoặc là là là điều khiến hắn kinh đại, phải giả này tính, mạnh văn, nhưng hắn ngạc hơn những này mạnh cường chúng không phải là dành cho cường giả sư cấp phổ thông sử dụng. khí thuộc hoặc hàm chứa cho phổ kỳ bí sư sức sức sư sử cấp có của cực cấp đều đa vật vật một t bảo bảo linh khí sư cấp cũng có sự phân loại phẩm cấp ví như hát thiết cấp thanh đồng cấp bạch n g â n cấp hoàng kim cấp hơn nữa trong mỗi một cấp thì lại có sự phân chia nhỏ thành thượng phẩm trung phẩm hạ phẩm và cực phẩm về phần siêu phẩm đó là sự tồn tại của siêu việt vượt trên mọi thứ bảo vật mà có khả năng tự trưởng thành thì không còn được đề cập chung với những linh khí hạng phổ thông nữa rồi mà lúc này những linh khí được bày tại đây chí ít đều là cực phẩm h ắ c thiết cấp nếu là võ sĩ khác vào trong phòng này chắc chắn sẽ giống như lưu láo lao vào đại quan viên chọn lựa đến hoa mắt thế nhưng doanh thừa phong hít một hơi thật sâu k i ề m chế các loại tham dục trong lòng hắn bởi vì hắn biết rằng những bảo vật này cho dù có chân quý đến mấy cũng không phải là của mình với thực lực của hắn c ă nhưng bản k ô n g thể kích hoạt kích đ ợ c y ă n của những linh khí này, cầm chúng trong tay, chẳng khác gì mang theo mầm ngống thai 261, ngày sau. Trước tay, mang thai sau. những linh này, trong ngống hoạn. Trưng khí theo khi gì ngày rời mầm điều hắn thử theo huyết huyết Nhưng, mang long trong đã đ một ít trì. ở i khiến hắn ta chưa từng nghĩ tới là thứ máu ở đây cương liệt hung mãnh bất kể hắn dùng loại bình ngọc hay là hộp đá hệ rót máu vào thì ngay lập tức vỡ tan hắn cũng từng muốn đựng huyết thể này vào trong túi không gian nhưng nghĩ đến chiếc túi không gian chân quý thì hắn lại lập tức từ bỏ ý định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 trong mắt lóe lên một tia biểu lộ vẻ khó hiểu tề thiên lão tổ lắc đầu nói đành vậy lao phu phá lệ nói cho ngươi biết lão ngừng lại một lát rồi nói tiếp cứ cách năm mươi năm các l i n h vực lớn đều cử mười đệ tử bạch ngân cảnh đến tham gia bách vực chi chiến trận chiến này có ý nghĩa trọng đại nếu có thể chiến thắng thì địa vị l i n h vực của chúng ta trong liên minh sẽ được nâng lên rất cao hơn nữa lời của tề thiên láo tổ đông quáng, lão tổ đ ỗ n g ngắt quãng rồi lao tiếp tục nói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 nói người nói là hàn b i ế t lai、like、lịch của vật ấy có lẽ hàn không biết nhưng nhiều ít c ũ n g rõ r à n g một chút phong hồng trâm ngâm một lạc sau đ ó n ó i tiêu đ ê nhờ do hàn đ ã từng nói ở trong linh đ ạ o thành đường vo lao đ ã từng đề cho hàn đọc qua hai quyển sách trong bộ sách đ ó ghi lại rất nhiều vật thần kỳ hàn dưng một chút tràn đầy hy vọng n ó i nếu vo lao lây ra bộ sách lần nữa tự nhiên đ ó không phải là thư đ ơ n g i ả n có lẽ hàn đ ã tìm được một ít manh mồi trên đ ó Ồ, một khi đa như vậy vì sao hắn lai dầu diềm không nói ra? phương phu dông như vô y hỏi phong hùng cung rất nghiêm túc d i a i thực nói tuy rằng thưa phong tôi con trẻ nhưng làm người lai lao luyền thanh thụ không năm chắc tuyệt đôi chắc chắn hắn sẽ không nói lùng tùng ha ha nếu tiêu đê đoàn không xài hắn sẽ đưa vật ấy cho vo lao giam đình ánh mắt phương phu hơi hơi ngưng t ụ nói vo lao c h í n h là một trong những cường giả siêu cập đ ã từng rời khỏi vực của chúng ta có lẽ cùng chi có hắn mới có t h ể nhân giả lai lịch của vật ấy phong hùng hơi giật mình kinh ngạc nói sư huynh y người nói vật ấ y vôn không thuộc về vực của chúng ta phương phu c ư ờ i ha h a nói sư đê n ế u thật sư vật ấ y là bảo vật sinh giả thai ban vực như vây sau trăm năm trôi qua làm sao sẽ không có người nhận thức phong hùng châm giai gật đầu đột nhiên cười nói một khi đa như vây tiêu đề cùng yên lòng ha h a qua nhiên vật ấ y và thừa phong giật có d u y ê n hai sư huynh đê bon ho nhìn n h a u cười chụp tiệc nuôi con lai trong lòng lập t ứ c tiêu tàn mất hút đặc biệt là phương phu bởi vì thời gian ý quen biết doanh thừa p h o n g không dài đối với thiên thai nhanh chóng cuột khơi n à y không do nhiều lắm cho nên trong lòng ý thuy chúng có một chút canh giác chỉ có điều l ã o nhân gia ông ta đa mưu túc trì chưa bao giờ t ừ n g b i ể u hiện giả trước mặt doanh thừa p h o n g mà thôi cho đến tân lúc này nghe được phong hương phân tích và đánh giả về hẳn lòng đ ê p h o n g kia m ớ i thoáng phai nhạt đi một chút doanh thừa p h o n g cầm bùi cây trong tay bước nhanh theo người dân đời rơi khỏi nồi đường chủ tạo bùi cây nay ước chưng g i i ba thước cho nên h ẳ n căn bản không thể bỏ vào trong ngực c h ỉ có thể gặt gao tùn trong tay mà khi c ầ m no trong tay doanh t h ừ a phong cung hoàn toàn hiểu một việc hai sao trong tông môn lai có một v ị tiên bồi đổi với thư n à y si mẹ không tinh như vậy gieo trông năm mươi năm nên thư luyên c h ệ đàn dược mấy chục năm bất kể thành công hay thất bại diễn la lúc này c ũ n g đu cho người ta cảm thấy khó hiểu rồi đây gần như là một v ị linh đao c ư ờ n g g i ả đình phòng vi chuyên n à y mà h à o phi tinh lực và tâm huyệt nửa đời người nêu đôi lai doanh t h a phong cung không cho là hắn có thể nhân mài được như vậy nhưng mà khi trình tay hắn cầm lấy bùi cây này ý nghĩ trong lòng đ ã có một chút thay đổi bởi vì khoảng cách cho nên hắn có thể dễ dàng cảm nhận được sự sống gần chưa trong bùi cây đang sợ tơi cờ nào đây là một l o à i lực lương kho có thể tương tương n ổ i mà càng làm người ta khó tin được chính là cô lực lương n à y không phải huy diệt chi lực lực lương huy diệt mà là lực lực tràn đầy khi tự sinh mình bởi vì huy diệt chi lực có tính chất đặc thù có thể huy thiền diệt địa. cho nên lực lượng của nó sẽ có vẻ đặc biệt khủng bố cho dù chi vèn vèn c ó một tia h ủ y diệt chi lực cũng sẽ mang đến cho người ta áp lực tâm lý thật lớn khiến cho tinh thần thật thù trơ nên điên điên khung khung không còn nhân thực được s ự vật s ự việc nhưng trong tay doanh thưa p h o n g cầm lầy lại là sinh mệnh lực nó đu đê dưng dục vạn vật trưởng thành thậm chí sang tạo ra toàn bộ thế giới nhưng cô lực lượng này không ngơ cũng khiến cho trong lòng doanh thừa p h o n g d ầ n lên vô hàn sơ hài đến tân đây rốt củ ổ hăn mơ hiu được cam giặc mầu thuần khi đôi mặt v ớ i bùi cây n à y của các v ị tiên bôi n h ậ t t ổ n g xưa kia bởi vì cai gọi là vật cực tật phan sư vật phát triển đến cực điểm thì sẽ chuyển hóa theo hướng ngược lại ngay c ả sinh minh lực c ũ n g có thể làm cho người ta cam thầy sơ hài loài cường độ và tinh thuần này nhất định đ ã đ ạ t đến một mức độ không thể tương tương nếu có thể l u y ệ n chê cô lực l ư ợ n g này như vây tông môn sẽ đ ạ t được l ợ i hịch thật lớn về phần b ả n thân người l u y ệ n chê thành công nếu có thể nhận được cô lực lương nay tây lê tu vi n h ấ t đ ị n h có t h ể đột nhiên tăng mạnh trong nhay mặt đ ã đột phà cực hàn đương nhiên muốn s ử d ụ n g được cô sinh mệnh lực khiên người khác sơ hài này k h ẳ n g đ ị n h không phải là một c h u y ệ n đơn giản đã có rất nhiều t h ế h ệ tiên b ồ i của khi đào t ổ n g đều bỏ tay vô phạm mà doanh thưa phong lai đặt tất cả hy vọng vào trên người vò lào thân bì kho lường kia chính như phong hương tinh toàn từ lúc doanh thưa phong rơi đi n ồ i đường c ũ n g không quay trở về phong phu mà đi thẳng tới nhà cư nơi này là chỗ ơ của khách quy tròng khi đào tồng dùng thân phân cua vào l a o đương nhiên là ở trong một tòa p h u đề tốt n h ậ t rồi ở trong tòa p h u đề này ngoài chư chủ nhân là vào l a o thậm chí có hơn trăm người hoặc hầu hà hoặc thu vệ hơn nữa trong đó còn không thiếu cường g i ả h ạ t thiệt cảnh bởi vậy có t h ể thấy được toàn bộ tông môn coi trồng vào l a o đền mực nào tuy nhiên vì lao nhân g i ả kia có thể ở hoàn cảnh như v ậ y qua l ạ i tư nhiên cũng có thể tương tương nôi năng lực của ông ta đ ạ t t ớ i trình độ khủng bố kho lương c a trình châm dài m ở ra một nam tư trung niên hai mặt sang nơi g nhìn doanh thừa phòng ở trên người của hàn thậm chí có một tia áp lực hung mạnh khiến người t a không dám nhìn gần đây cứ nhiên là một vi cường g i ả võ sư trên mặt người này nguyên bàn mang theo nghiêm nghị và lành lùng nhưng sau khi nhìn do mặt mùi doanh thừa phòng hàn lập tức mỉm cười n ó i doanh huynh đê người đền b à i kiền vò lào xào doanh thừa phòng hơi giật mình n ó i các hà nhân g i ả tiêu đề người nọ liên tục gật đầu n ó i hai hà ha là t r ư ờ n g lao liệt h ò a đường trần tín c ò n chưa kịp chụp mừng doanh huynh đê trở thành lịch sử và t r ư ờ n g lao chập phạt đường đầy này doanh thư p h o n g không n h ì n đ ư ợ c cười kỳ thật lây tôi của hàn nếu gặp t r ư ờ n g lao cả đường như v ẫ t ít nhất phai thập hơn một bội p h ầ n nếu như tháng trước hai người gặp nhau vì trần tin n à y có thể dùng vẻ mặt ôn hoa n ó i vài lời v ớ i hàn cũng đa là tường đường n g h ệ tình rồi nhưng giờ phút này trên mặt vì t r ư ờ n g lao vu sư cường đài c ũ n g là hờn hờ thậm c h í trong đôi mặt c ò n có một tỉa lầy lòng mà càng khó được chính là y luôn môn lây huỳnh đê t ư ơ n g sừng căn ban không giảm tư cho mình là trường bồi mà lên mặt trên thực tế tuy rằng doanh t h ư a phong ít tuổi nhưng bất kê thân phần là linh sư hay là trường lào chập phạt đường c ũ n g đều hết sức quan trọng trừ phi là thân thịt giòng trinh như doanh lơi đức n ế u không cho du c ặ t vi trường lào cắt đường khi gặp mặt c ũ n g qua thật không c ó mây người giảm coi hẳn làm vàn b ồ i rồi h ó a ra là trần huỳnh thật kinh doanh t h ư a phong c ư ờ i ha h a mà n ó i hôm nay tiêu đê tiền đền thực sự là muôn bài kiên vào lào không biết huynh c ó thể thông báo một tiền d i ú p tiêu đề trần tin vôi v a n g n ó i doanh huynh đê khách khỉ một chút việc nho mà thôi hơn nửa vo l à o cùng tương răn l à ò nêu doanh huynh đê tới đây có thể không cần thông báo trực tiếp đi vào i e t kiên trong miêng y n ó i lời này nhưng ánh mắt l ạ i rơi vào bùi cây trong tay doanh t h ừ a phòng thư binh khi n à y không dông binh khi trước kia không sư dung tinh thần lực cảm ứng cho dù vo sư bình thường đều không thể phát hiện trong đo ẩn chưa sinh mệnh lực khủng bồ cho nên chân tin vàn phân kho h i ể u hàn cầm thư này làm cái gì trong lòng doanh thư a p h ò n g khe đồng cung vân chưa giải thích mà là mìm m cười tạ ẩ n theo ý tiên vào trong phu đề phu đề này là nơi lớn nhất trong tất cả nhà cử cũng là nơi xa hoa nhất thậm chí còn lớn hơn phòng p h ù một chút qua nhiều thế hệ thời này cung chỉ có vi khách quy cương đài nhật đi vào khi đào tổng mới có tư cách hương thu đài ngộ như v ậ y mà lây thân phân tư kim canh của vào lào tự nhiên có tư cách này đi tới bên ngoài giàn phong ngụ trình doanh thưa phong còn chưa kịp nói truyền bên trong đa vang lên âm thanh của vò lào hừ tiêu tư rốt cuộc nhơ tơi lao phù rồi con không mau c ộ t vào đây doanh thưa phong sâu hô cười khe gật đâu đôi vơi trần tin sau đó đ â y c ử a vào mà sau lưng h ắ n trong mặt t r ầ n tin lai toạn giả một tia hầm m ộ và đồ k ỳ thân phần của vò lào không g i ố n g người thường tuy r ằ n g bon hò đà l ạ nhừng vò sư cường đại, trong mặt thương nhân không thể nghi ngờ là cào cào thai thường nhưng ở trong mặt vò lào như cụ vân không hề khạc còn kiên làm ầy nhưng v õ sư có tâm trạng này đều nguyên y không t i ế p bất cứ giả nào n để thần cân lao nhận giả nếu có thể được lao nhận giả nhìn trùng chỉ đ i ể m vai c ầ u nói có lẽ c h í n h là một hồi cơ duyên lơn nếu không phai như vậy chân tin c ũ n g không c ả m tâm tình nguyện trở thành người thu về hai môn cho v õ lao cho nên khi nhìn thầy v õ lao tuy tâm trách cử trong lòng chân tin không khỏi s ụ p đồng thật lâu tiểu tư doanh thưa phòng này thật đúng là gặp vân may có thể được nhiều tiền bôi t i ế n tăm lừng lầy coi chồng cũng không biết đời trước hẳn đ ã g o m gọc bao nhiêu phúc phần nhẹ nhàng vô vô tràn trong miếng chân tin thi thao tư n ó i mây cầu dường như y có chút ân tưởng vời bùi cây kia tuy rằng y chưa từng gặp quà nhưng không nhớ khi nào đo đ ã từng nghe người ta nói quà chỉ có điều ký ức nay qua mức xa xôi cho nên trong l ú c n h ậ t thời không thể nhớ ra đầy cơ vào thầy vo lao ngôi dưa phòng như cơi ma không phải cơi nhìn hẳn sắc mặt doanh t h ư a phong ương đỏ hàn biệt r ằ n g minh q u a thật có chút n ằ lòng tuy nhiên thư trong tay này gây cho hắn dùng đồng thật sự là quá lớn cho nên hắn cùng ít đi vài phần rột rẻ v à lao van bồi đa lây đồ vật đo ra rồi xin ngài xem qua trong lòng doanh thưa phong quyết tâm phi thương dứt khoát trực tiếp nói ra v à lao c ư ờ i ha ha trêu đua lao phu vôn tường rằng tiêu tư ngươi xe k é o thêm m ư ờ ngày hoặc là phai chờ lao phu tới cửa nhưng không nghi ngươi tới nhanh như vậy doanh thưa phong c ư ờ i ha h a tư rêu n ó i nêu sơ muôn gì cùng phai phiền toai lao n h ậ n ra ngài không b ằ n g rượu khoa sơm một chuột thì tốt hơn v õ lao c ư ờ i l ớ n một tiếng vây tay một cô lực lương mạnh mẽ vào t ờ i cô tay doanh thư phòng đồng lòng bụi cây nay lập tức bày về phía v õ lao năm thư nay trong tay ngay cả v õ lao đều cam thầy nào nào kinh sơ ô lên một tiếng n ó i sinh minh lực thật cường ngày ai vật này bị khi đào tông n ằ m dư hơn trăm năm sinh minh lực bên trong không ngơ chưa từng mất đi qua nhiều thật s ự là có chuột khó tin hai mặt doanh thư phòng h i p lai nòi tiên bôi ngài biệt lai、like、lịch vật này sao v õ lao bất c ư ờ i n ó i nếu không b i ế t lai、like、lịch vật này làm sao lao phu lai、like、cho người mảng thời hàn dưng một chút n ó i vật này có lai、like、lịch lớn nếu ngay sau người có tao hòa có thể đi tới vườn g i ả chi vự có lẽ có cơ hội tân mặt nhìn t h ấ y bản thể của nó chương hai trăm sáu mươi ba rượu dụng vô cùng doanh thừa phong hơi giật mình trong miếng thi thao n ó i vườn g i ả chi vựng v õ lao c ư ờ i ha ha n ó i tiêu tư kìa không cần tham v ọ n g suy nghĩ viền vơ ông lần này người tiên vào thạp truyền thừa n ế u có thể đ ạ t được trùng cước truyền thừa có lẽ sẽ có cơ hội tiệp s ụ c m ấ y t h ứ này nhưng n ế u như không thể đ ạ t được truyền thừa tay không ma quay về như vây cho du lao phu n ó i cho người c ũ n g không có tặc d ụ n g gì doanh thừa phong thu liêm tâm thần n ó i vâng van bồi rõ r à n g ánh mắt hăn dưng lai trên bụi cây châm r ò n g n ó i van bồi m u ô n biên v ậ t nay đền tốt cùng có tặc d ụ n g gì vò lao khe vượt dầu dài n ó i ngươi c ó n nhờ lúc khao hạch ở linh đao thành đường lúc a Doanh thưa phòng cười nói, van của Lao doanh o song Cho toàn nào. Phu ạp phòng. phòng ạp phòng phòng tinh thân kịch khô không Tinh thân như thần, thưa phò, nhưng hai tinh hùng không uy tuyệt quên. uy tuyệt chuột đã đôi đáng đôi từng trên công người nòi, giống cùng ứng lường này, cũng lây lầm lực lực lệ cười bôi cực có lực kỳ. và vò dám dù sơ năng chồng hai người bon ho chịu đứng cô áp lực này người t r ư ợ c người sau lần lượt bị hôn mê rồi tuy n ó i doanh t h a phòng nhân h ò a đắc phục khiến tinh thần lực của hắn càng tiên thêm một b ư c nhưng loài cam giặc khiên người ta lầm vào sơ hai như vậy càng ít gặp càng tốt vo lao c ư ờ i ha ha dường như hết sức hai l ò n g đổi v ớ i thai đồ của hắn sau đó lao nhân ra ông ta c ư ờ i hịp mặt n ó i như vây người có từng nhờ g i trang thai tinh t h ầ n của các n g ư ờ i sau khi tình lại như thế nào đ â y trong lòng doanh thưa phong khe đồng trên mặt thâm chi con nôi lên một tỉa kịch đồng hàn ba lâm phong nhân lây tinh thần công kích m à h ồ n mê bất tình theo l y m à nói đây là tinh thần bi hao tồn không có mấy ngày đ i ề u d ư ờ n g rất k h ó khôi phục bình thường nhưng trên thực tế từ sau khi bon ho tinh dây trong ngày hôm đỏ tin thân lực v ẫ n luôn ở tràng t h á i đ ỉ n h phòng giống như l à thế g i ớ i tinh thần của bon ho chưa bao giờ chịu bất cứ tổn thương gì vậy hai người doanh thưa p h o n g và lầm p h o n g tư n h i ê n có chút hoài nghi về việc này nhưng nếu vo lao không n ó i bon ho c ũ n g không dám hỏi nhưng giờ phút này sau khi nghe xong vo lao hỏi một ý n i ệ m đột nhiên nhanh như chập xét qua trong đầu doanh thừa p h o n g hàn kinh n g ạ c n ó i t i ê n bồi phai chăng đan dược mà ngài cho hai chúng ta dùng có liên quan đến vật này v õ lao châm d i a i gật đầu n ó i đ ú n g v ậ y lao phu cho các người dùng s ì n h mệnh chi dịch một loại nước khôi phục s ì n h mạng chỉ cần không phai người đã chết dùng nhập một giọt s ì n h mạng chi dịch là có thể kéo dài tình mạng của hẳn và khiến tinh khi thần có thể khôi phục tời đình cao trong một thời gian cực ngắn sắc mặt doanh thơ ư phong k h ẽ biên loại dược hiệu cương đài này thực sự là chưa bao giờ nghe thấy cho dù hắn đọc nhiều thư tích cũng chưa từng nghe nói quá hơn nữa loài dược hiêu này đ ã thoát lì phàm trù của đàn dược bình thường gần như tương ứng v ớ i thân dược trong truyền thuyết rồi vo lao nhẹ nhàng vùng b ù i cây trong tay nói loài sinh m ê n chi dịch n à y ở bàn vực trình là vật trong truyền thuyết ngay c ả các đ a i linh đào thê g i ả c ũ n g không bảo tồn được quá nhiều ha ha hơn nữa có thể biệt được vật này từ đầu mà đ ế n tinh l u y ê n như thế nào không có mấy người hiếm như lồng phương sừng lần vầy doanh thừa phong khe như mày vô m ô n g n g ư a một kiêu ninh n ọ t n ó i tiền bồi ngài tuyệt đôi là một tròng s ô ít ỏ i đỏ v õ lào cây lơn mây tiền n ó i đương v ậ y lao phu c h í n h là một trong số đỏ hơn nửa tiêu tư n g ư ờ i cùng có cơ duyên này cho nên lao phu mời giả t ẩ y dùng người doanh thừa phong ngương ngùng n ó i tiên bôi ngại xem tư vật này có thể luyện c h ế giả được bao nhiêu sinh mệnh chi dịch v õ lào trâm ngâm một chút n ó i tuy rằng vật này có niên đài lâu dài nhưng sinh mệnh lực trong đo l ạ i chưa bị t ổ n thật bao nhiêu nếu là tất cả mọi việc t h u ầ n lợi cho thêm lao phu bạ thàng có thể luyện c h ế giả được chừng hai mươi giọt sinh m ạ n g chi dịch đ ố i m ặ t doanh thừa p h o n g mơ hồ toa sàng hai mươi giọt sinh mệnh i trí dịch gần như tương đương với nhiều hơn hai mươi tinh màng chỉ cần hắn không bị người ta miêu sạc đ á n h chết ngay lập tức như vậy sau khi sử dụng vật này ít nhất có thể bảo vệ màng nhỏ võ lao nhìn thấy bông dàng gập gạp như hầu tư của doanh thừa p h o n g nụ cơi trên mặt không khỏi nồng đ ầ m hơn n ó i tuy nhiên lao phu cũng không đề nghị người tinh luyện n ò thành sinh mệnh i trí dịch t ạ i gì doanh thừa p h o n g hơi sương sốt u ý niềm trong lòng hắn thay đổi thật nhanh nòi tiên tốt bồi, ngài con chọn hơn nữa. ý là lựa vệ lao lòng dai trong châm được công thầm khi nghe âm mừng. dung diêu vui gật đầu, Sau sinh kỳ n người đều bị loài thần hiệu này khiến tràng vàng nào muốn nó. h chi dịch, hiêu cha óc, được loài giả bị đa đều đầu đều đạt số bất kê Vệ phân doanh thư phòng tuy r ằ n g hăn biêu h i ề n cực kỳ hưng phần nhưng trong lòng thuy chúng không m ậ t đi bình t ĩ n h nhân vật như vậy mới có thể đi xa hơn trên con đường tu l u y ệ n l i n h đ à o bàn thể của nó gọi là sinh m ệ n h thủ chính là một trong những bao vật thần kỳ nhất trong thiên hà v à lao nghiêm mặt n ó i vật này ngoài chư có thể tình luyện sinh mạng trị dịch còn có một năng lực thần kỳ đ ó chính là luyện c h ế thể thần khôi lôi thê t h ầ n khôi lôi doanh thưa phong như m à y nói đ ó là vậy gì đ ó có l à vật có thể chết thay người v à lao nghiêm nghi n ó i nếu có thể luyện c h ế thê thần khôi lôi thành công như vậy sau khi sử dụng bì pháp liên kết khôi thê t h ầ n khôi lôi n à y có thể chịu một lần t ử v o n g thay người doanh thưa phong hít một n g u n khí lành ngay ca sặc mặt đều biến xàm sinh m ệ n dịch la đô tốt nhưng n ó chỉ có tặc dung đ ố i với người sông mà thôi nếu bị người miêu s á t cho dù nhiều sinh mệnh dịch hơn nữa cũng đừng mơ tường xoay chuyển tinh mệnh nhưng thế thân khôi lôi lai không rồng cho dù nhân lây công kích chỉ màng cũng có thể chuyên rơi t ớ i trên người nọ có thể no xe vì vậy mà bị huy diệt nhưng lai khiên cho người ta nhặt về được một màng so s á n h khách quan hai bên đúng là mỗi bên đều có s ơ trường s ơ đoàn làm cho người ta khó có thể lựa c h ọ n lấy cai nào trong lòng khe đông doanh thừa phong cân thần hỏi tiền bồi từ khi quen biết n g à i t ớ i này van bồi vân được n g à i triều cổ mà chưa thê bảo đạp cho nên van bồi nguyên y kinh dâng vật n à y lên n g à i xin n g à i vui lòng nhận trò v õ lao cười ha ha n ó i tiêu tư thôi nhà ngươi con nguồn giò xẹt lao phu x à o doanh t h a phong liên tục l ậ c đầu tuy rằng hàn qua thật có tâm từ này nhưng bất kể như thế nào cũng không thể thừa nhận tiền bồi nhưng lời n à y của van bồi tuyệt đôi là trần tâm thật ý ỉa kinh xin n g à i minh giam v õ lao lật đầu cười nói người có tâm ý n à y cũng không t h ể rồi nhưng t h a n h thật n ó i cho người b i ế t đây chỉ là một nhành cây của sinh mệnh thù cho d ù liên c h ế thanh thê thần k h ồ i lồi cũng chỉ có thê đê cho vò sư hoặc l i n h sư từ từ kìm cành trơ x u ố n g sử dụng đ ố i với lao phu không có bất kỳ tặc dùng a trên mặt doanh thưa phong mang theo vẻ tiền đồi nhưng trong lòng lai âm thầm vui vẻ nói thật sau khi nghe thơi năng lực của thê thần k h ồ i lồi ngay cả doanh thưa phong c ũ n g đều đồng tâm không ngừng hơn nữa hắn tin tưởng đ ố i lai là b ấ t k ể k ẻ nào cùng giật kho cư tuyệt sức hợp dần của bảo vật này cho d ù cường g i ả siêu cập như vo lao khẳng định ông ta c ũ n g hy vọng có được chi bảo phòng thân như thế này vì bảo vật rằng này ngày ca dệt người đoạt bao cùng trở thành việc bình thường nhưng sau khi được vo lao g i ả i t h í c h doanh thơ ư phong côi cùng cùng yên tâm rồi t r â m ngâm một chút hà noi tiên b ô i tuy r ằ n g thể thân khôi lôi không có tặc d u n g đời ngài nhưng sinh mệnh dịch như trực vần có chút tặc d u n g đúng không vo lao không nhìn được c ờ i noi ngươi không cần suy nghĩ nhiều tuy rằng sinh mênh dịch quý bào nhưng trên ngươi lao phu c ũ n g không thiêu ha ha chớ ngươi tiền vào thảm c h u y ê n thừa có lẽ lao phu còn có thể cho ngươi một chút p h o n g thần trong lòng doanh thưa phong m ư n g thầm hàn không ngươi thật sâu bài vò lao đ a ta ì tột của tiền bồi vò lao phất tay n ó i ngươi trở về tu luyện đi ba tháng sau lao phu mới có thể luyện chê s o n g thiên n i ê n huyệt bực vương và sinh mênh thu khôi lôi khi đ ó ngươi t ớ i mà lầy doanh thưa phong v ộ i vàng s ạ c n h ậ n không đưa ngươi rời đi tuy rằng hàn lưu lại nhưng bao vật n à y trên người v à lào nhưng lai không có quá nhiều lo lắng bởi vì dùng thực lực của v à lào nếu ông ta muốn cập đoạt m ấ y t h ứ này cũng chỉ là tiền tay mà thôi căn ban không cần hao công tôn sực lừa g á t h ẳ n thực lực hai bên tranh lệch tuyệt đôi quyết định địa vị tranh lệch giữa hai người cho nên doanh thừa phòng vô cùng yên tâm sau khi t r ở về p h ò n g phù doanh thừa phòng lập tức chuyên lên xuống bắt đầu từ hôm nay hàn đ ồ n g cơ tư trôi t i ể u khách chuyên tâm tu luyên có lẽ b ở i v ì chiêm được mênh linh của phòng hồng cho nên ba tháng sau đó trong đinh viên doanh thư phòng ở không có bất cứ một vị khách nào tới thăm cho d ù doanh lơi được muốn gặp mặt c h ậ t nhì chào họ một chút cùng bị hai nhân phòng phủ lừa gặt trở về tuy rằng y sinh lòng bật màn nhưng c ũ n g biết thời khắc n à y quan trọng n h ấ t đổi v ớ i c h ậ t nhì nếu không có chuyên quan trọng tốt nhất không nên quay dày thi hơn cứ như vậy đ a u mặt thời giản đ ã trôi qua ba tháng trong đinh viên đột nhiên chuyên đến một tiếng thẹt dài trong t i ế n g t h é t này tràn ngập mùi vì không cách nào hình dung p h a m là người nghe được t i ế n g t h é t này đay lòng đ ề u nôi lên một chút ấn l ạ n h đồng thời một cô s á c khi hung ác lây chỗ kia làm trung tâm khuyết tan về buôn phương tạm hưởng cô s á c khi kia hung bao vô cùng hơn nửa mặt thì ổ đ ặ c tinh thần kỳ gặp manh biên manh nếu là người có tu vi thập kem hoặc chưa từng tu luyên qua vào đào linh đào khi cam nhân được cô s á c khi này tôi đã cam thầy lành người mà thôi nhưng nếu là vo si thật dài b ạ t dài cam nhân được cô s á c khi này Cả đàm sắc đàm mặt trăng Vệ phần tầng. k ô g thê sạt nghi ngờ, bọn họ là người là h nghiêm trong Nhật, hàng trong người không cương gia võ sư, một đàm ngừng thân tu k h í không chân trơ phong t h í c h khi thề của mình ra ngoài làm đầu tranh với cô sạt khi bất ngờ đùa đ ế n này. Nhưng mà, khiến cho bọn họ sơ chính cho họ thơi khiệp mà, cam là... sơ cô s a khi kia không chỉ có hùng mạnh hơn nữa c ò n càng thêm quỳ gì khó giò có lẽ thức lực của bon ho cao hơn người phong thích cô s a khi kia nhưng nó lại như mũi tên nhòn đâm xuyên qua khi tức của bon ho ở trong đầu bon ho hô mưa gọi giò linh sư có thể phát huy s a khi tới trình độ này nhất định là linh sư cường đ ạ i ở toàn bộ trong phong phu cũng chỉ có ven v e n một mình phong hồng chưa bị cô s a khi n à y ảnh hưởng mà chừ lo già những người khác hoặc nhiều hoặc ít đều lầm vào kinh sợ không ngừng may mắn chính là cô xa khi kia chi r ằ n g có một lặt liền không hiểu ra sao tiêu thật vô tùng vô ảnh tuy nhiên việc này đa kinh đông tơi đam ngươi tròng phù bao gồm ca phong hồng tất cả đều quang anh m ắ t hường về phía đai mồn đồng chặt ba tháng qua chương 264, t b a tháng sau tương lung nhiệt manh liệt lưu đồng xoay quanh bên ngoài đàn điền lương chân khi lớn manh liệt sủng t ớ i khiến ca đàn điền đ ã xây ra biên hòa tình tê mà lại thần kỳ giống như là một t ò a lâu c á t cao chóc trơ t r o n g rông mọc lên tư m ắ t đất đ a n điền của hắn trơn nên cưng coi chắc chắn hơn đồng thời d u n g lương chân khi c ũ n g càng nhiều hơn nữa thâm c h í chân khi tầng c h í qua ba tháng khô tu sau khi hồng đài lương đ a n dược doanh thưa phong rột c u ộ c tăng canh rơi c h â n khi lên tầng thứ chín mà đang ở một k h ắ c này tinh thân lực của hắn cung nhân được tăng lên đặc biệt h u n g s á t chi khi ở trong thế giới tin thân lai nhận cơ h ộ i này bộ p h á t ra, khuyết tàn uy năng đặc trưng của n ó v ề bồn phương tam hương một k h ẳ n này ngay cả ban thân doanh thưa phong đều có loài cảm giặc không thể khống chế được tuy nhiên loài cam giặc n à y tơi cùng nhảnh đi càng nhanh hơn h á n lập tức thu liêm t ầ m thần áp chê loài cam giặc mình mồng bùng nổ xuồng thơ ra một hơi thật sao doanh t h a phong lắc lắc đầu khoe miệng cơi khô trần khi và tinh thần lực vốn gì có một loài cần bằng tương đối tinh thần lực qua mưa gung manh l ạ i là một gánh năng lớn đổi với thân thể đại đa số nhân l o à i linh sư đều chờ t ớ i khi trần khi tần cập vò sư m ớ i có được tinh thần lực cập linh sư nhưng đôi vợi những người mang thiên phu gì bầm mà nói tinh thần lực cường đài vượt xa khỏi tổ t r ậ t thân thể của bon ho nhưng loại người này là cường g i ả chơi x ì n h tốc độ tiên bô thân tốc hơn xa linh sử bình thường nhưng có l ờ i tất hai khi tinh thần lực của bon ho tăng cao q u á độ sẽ t ạ o t h à n h anh hương tiêu cực đổi với thân thể tuy rằng lúc này nhìn qua cực kỳ bẹ nhỏ nhưng theo thời gian tinh thần lực không ngừng đề cao loại cam giặc không thê không chê được nay chắc chắn sẽ càng trơn lên điên cung tuy nhiên mặc dù hàn biên vệ khuyết điểm này nhưng nếu b ắ t hắn phai châm lai t ộ c độ tù hành tinh thân lực điều đ ó càng không thể hít sâu một hơi doanh thưa phong nem hết n h ữ n g phiên nào này giả khói đầu ý nghĩa niềm tinh thân của hắn đ ã tập trung vào yêu huyệt trong đàn điền trong cam ương của hắn đàn điền đang không ngừng xoay tròn mỗi lần xoay tròn đều phong thịt giả vồ sô c h â n k h í mà c h â n k h í n à y dưới sư không chê của hắn chay xuôi trong kinh mạch khắp toàn thân mang theo sức m ạ n h không lâu khiến kinh mạch chưa thịt h ứ n g kịp có chút cảm giác c ă n g phồng đương nhiên loại cam giác này rất nhanh liên đi qua t r â n k h í mỗi lần thăng t i ề n tuyệt đôi không c h ỉ đơn giản là tăng cao về số lượng makato chật thân thê cung nhân được đề cao thật lớn một lúc lâu sau doanh thưa phong thu hồi t r â n k h í nhưng trên mặt hắn lai、like、không có bất kỳ dang tời cười ngược lai、like、tràn ngập một t i a không cầm lòng ba thang đêm nay đ ã quả đi suốt ba thang cung c h ỉ c ò n lai、like、c ó b a thang là đ ế n ngày thạp truyền thưa mơ già rồi nhưng t r â n k h í của hắn lai、like、vừa mới tăng đền tâm trì n xem ra muốn dựa vào phương pháp dùng đàn d ư ợ c đê trong vòng nưa nằm trực tiếp tăng tới tầng mười đinh phòng khả năng thành công là cực kỳ nhỏ bẻ nếu như muốn đ ạ t t ớ i mục tiêu trần khi mười tầng khi t i ê n vào thi luyện trong tháp truyền thừa hắn n h ấ t đ ị n h p h ả i đi đường tạc khác á n h mặt liệt nhìn về phía chiếc hộp dai đặt trong g ó c tường trong lòng doanh thưa phòng đà c ó quyết đ ị n h bất kể đ a m n g ư ờ i phòng hùng c ó đạp ưng hắn hay không hắn đều p h ả i đi lòng đầu nhà một lần ở đ ó dệt c h ố c khôn cung t ù y r ằ n g màu cành nhưng la hắn không con đường nào khác để tăng thêm đứng lên doanh t h a phong đi tơi nôi thật nằm trong tay một khối bằng nhỏ nhỏ trong ba tháng này ngoài chư dung đan d ư ợ c chuyên cân tu luyên vào đào hàn con không n g ừ n g bắt tay vào chế tạo khối bằng này cho tới hôm nay khối băng to lớn b à n đầu đ ã hòa thành một t ầ n g mong mảnh bàm vào phía trên hai thanh trường kiểm doanh t h a phong có một l o à i dư cảm hôm nay chỉ cần cố gắng thêm lần nữa là có thể xoa đi toàn bộ dầu vẹt của khối bằng này giơ tay đưa vào trong đo một đàm chân khi trầm ổn trên t ầ n g huyền băng bong manh lai t h o ạ t ra một làn khòi mỏng sau khi chân khi tăng tơi tầm c h ì n không chỉ riêng s ô lương chân khi già tăng m ấ y lần mà c h ủ y ế u hơn chính là chân khi đ ã xay ra biên hòa về c h ấ t l ư ợ n g uy lương, lương cua no cao hơn trực k ỉ a rất nhiều sau một lát tân huyên băng c u ô i cùng rốt cuộc tàn v ỡ r a một đ a o âm thanh nhẹ vô cùng như cọ như không vang lên tân h huyên băng kia rông như xuất hiện vệt rạch c h ẳ n g c h í t như mang nền hai hang lông may doanh thưa phòng hơi nhẹt lên tay hăn run nhẹ một chút lập tức khiên tất cả khôi băng trên mặt đền bi chân đồng giật xuồng hai thanh linh binh hiền lên ở trước mặt hẳn hai thanh linh binh n à y có đặc sắc ở chỗ mùi kiêm gặt gào d ì n h lai cùng một chỗ đ ó c ũ n g không phai d ì n h lai bình thường mà là lực lương linh văn trồng lên nhau doanh thừa phong có thể cam ứng được lực lương của hai thanh linh binh n à y đ ã giao hòa với nhau hoàn toàn hòa thành một thể c h ầ m dài gật đầu một thai doanh thừa phong dựa vào phương pháp vò lào truyền t h ủ phong thích tin thân lực cam ứng lực lương bên trong thành trường kiêm c ổ lực lương này hung manh t h i cực điểm khiến cho lục tinh thân lực của doanh thừa phong tiền vào bên trong t h ậ m c h í có cảm giác bi r ô n g như bị đồng bằng thái trổ trong lòng hàn âm thâm giật mình thật không hộ là linh binh t r ả i qua biên hoa đặc thù uy lực cường đ g à y qua thực trinh l à sâu không lường được tuy nhiên l o à i cảm giác lanh thầu xương n à y cũng không tiếp tục bao lâu một lát sau cảm giác quen thuộc lai tràn về và dần dần nên hợp với tình thần lực của hàn bên trong hai thanh trương kiêm thanh linh binh có được b u ô n thuộc tình hai bi văn trinh là một tay hàn quản linh hơn nữa hàn càng la v â n d u n g chân khi của bản thân đ ể truyền hòa thành tình thần lực Có thể Ngay ó i t r o n t h n linh bình tình thân cân hàn, ấn tinh thân. Hơn nửa cân không phải người nào h khắc phải thể h lại lạc loài lạc tới điểm, đo đã đề đo đều của cực dâu sâu có diệt. doanh khi linh biến linh loài bi. rất tình thân thưa một thân Cho cả lực lạc cân chưa cam được lực của doanh thưa phóng, cho bình nhưng Hơn nhanh phóng, hưởng đo nên, ngay lương vẫn bùng lòng. nửa nó ứng nên công gì, Ngay ra ra xây xây đã đã sau đó trên mặt doanh thư phòng lập tức nôi lên một tia cổ quai h à n đâu còn xa là gì với loài công h ư ở n g này trước kia khi kích phạt k h í linh của bà vương thường hắn cùng từng có loài cảm giác này tuy nhiên b à vương t h ư ờ n g lai có điềm b ậ t đồng rời trường kim trong tay hắn đã hao tôn r ấ t nhiều tâm trí vì bà vương thường thậm chí còn rèn lai một lần nữa cho nên mới có thể nhận được cảm giác vô cùng thân t h i ệ t như thế mà sau khi thanh trường kim n à y b i ế n gì lực lương bi văn trong đo đã không hề t h u ầ n khiết làm sao có thể kích hoạt tiềm lực trong đo đầy ý n g h ĩ n g h i n à y chất loe lên trong đầu hắn nhưng lai không thể tìm giả đạp hắn gì chỉ có điều nếu cam nhân được l o à i sức mạnh này biên hòa doanh thư p h o n g cùng liền không trần trơ nữa h à n h ị t sâu một hơi tinh thần lực mạnh mẽ phong ra ngoài điên cung tràn vào trong trường kiêm dưới sự áp bách của lực lương cương đài này lực lương một thành tròng đo đang ngưng tụ với một tốc độ cực n h a n h và c h â m dài hòa vào thành trường kiêm khác tinh thần lực của doanh thư p h o n g khiến thành t r ư ờ n g kiêm bên cạnh sinh ra công h ư ở n g phát ra chiêu hoàn đồng thời lây uy hiệp mạnh mẽ cương thế uy áp tiên hành tấn công cố gắng dồn ép linh lực p h â n tan ở hai thanh trường kiêm tràn về một thanh trong đ ó dần dần hai thanh trường kiêm ngưng tu cùng một chỗ đà xây ra biên hòa cực lớn trong đ ó tan ra h à n y lanh lèo t ớ i cực điểm tuy răng chi tràn ra bên ngoài một chỗ thôi nhưng đã khiến cho nhiệt độ bên trong sân đột nhiên giảm xuống rất nhiều bên ngoài là cành xuân âm ạ mà bên trong lai tràn đầy hơi thơ lanh lèo khắc nghiệt c ủ a mùa đông ngược l ạ i thanh trường kiêm khắc cung dần dần am đam xuống no g i ố n g như một cành cây khô mất đi sức sống dần dần trơn n ê n g i à n mùa không chịu nổi c ũ n g không biết qua bao lâu ngay khi doanh thưa phòng rụt đi nhưng t i ệ n lực lường c u ố i cùng của t h a n h trường kiềm thanh kiêm kia nhẹ nhàng run dây một chút giống như phát ra tiếng gao thẹt c u ố i cùng trên thế giới này nó cứ như vây hoa thanh một chùm sang tiều tan tròng không trùng hàn quàng trói mặt đây là b ă n g chứng c u ố i cùng cho sư tồn thai trên thế giàn của nó khi chùm sang nay biên mật thanh kiếm r ộ t cuộc hoàn toàn không còn tồn thai nữa t r ư ờ n g kiêm trong tay kịch liệt run dây một chút giống như nó đang khóc than cho đồng bàn tan biển sau đó nó dần dần bình tĩnh lại không khí lanh leo bên ngoài dần dần thù liềm t ừ n g điềm t ừ n g điềm tràn vào bên trong trường kiềm thanh trường kiêm n à y giống như một đoàn lộc xoay sâu không lương được bất ca hàn ý mạnh mẽ tràn vào bao nhiêu nó đều có thể dê dàng đón nhân thật lâu sau tất ca hàn ý trong sân đều tiêu tàn h ế t thay khôi phục bình tĩnh nếu không phải các nơi xuất hiện n h ữ n g điềm nho như giọt n ư ớ c m ư a cho dù bất kê ai đều không nhìn già t r n nay từng trải qua một đợt hàn khỉ ở trong phong phu cũng chỉ có một mình phong hồng nhìn do biên hoa thần kỳ đo trong sân và y mơ hô cảm ứng được biên hoa thần kỳ trong gian phòng Ý thì khe vượt d â u dai trong lòng kinh ngạc không hiểu y gì ải đa mơ hô đoàn được biên hoa phát sinh trên người đ ờ tờ cung v ị n nhưng việc hẳn đang làm chỉ có điều bất k ỳ lục trực biêu hiền giả xa khi hủy năng k h ổ n lồ hay là hàn ý manh liệt kho thể hình dung như bây giờ đều bị ý cảm nhận rõ ràng tiêu hai tư doanh t h ư ơ n g p h ò n g này mỗi dịp đều có thể làm giả một ít việc ngoài dự đoàn của mọi người như v â y giờ khắc này nhưng di hắn đ ã làm lai lần nữa k h i ế n ý cảm thấy kinh ngạc tuy nhiên khoe miêng lao nhân xuất h i ệ n một nụ cười thản nhiên doanh t h ừ a phong b i ể u hiên càng xuất sắc trong lòng hắn liền càng cao、hừng. hơn n g h nữa doanh t h ừ a phong còn lực lương càng mạnh như v â y cơ hội nhận được truyền thừa ở thạp truyền thừa càng lớn hơn nếu thật sự có t h ể nhận được trung cư truyền thừa như v â y ngay cả toàn bộ khi đào tổng đều có t h ể nhận được nghịch lời vô cùng ngay hai thời điểm doanh thưa phòng thành công d u n g hợp vì nặng của hai thanh hàn bằng trường kiêm la một xa xa ở trong nhà cử v õ lao cung mơ ra hai mặt hàn thi thào nòi tiêu t ư này thật s ự qua may mắn không ngờ lai đ ể h à n lấy được một kiền siêu phẩm linh k h í kỳ quai không lẽ linh k h í cung thuộc tinh sau khi b i ế n gì c ò n có thể sinh giả khi linh sao ừ m vật này h à n là nên nềm thư một chút v õ lao tu vi k í n h người trong ngay mặt tầm đỏ hàn đều có thể cảm ứng được lực l ư ợ n g thân bị xuất hiện trong hư không loài sức mạnh này đúng là điêm bao trước siêu phẩm khi linh ra đời cho nên hắn mơ hô đoan đ ư ợ c trong tay doanh t h ừ a p h ò n g l ạ i nhiều hơn một thành siêu phẩm linh khi c h ỉ có điều mặc dù vo lao kiên thức sâu xa như vậy hắn cũng không t h ể đoan được bi mật lớn nhật trên người doanh t h ừ a p h ò n g vì thế hắn c h ỉ biết mang hệt thay quy tu vào vân may t i ể u tư này vô địch nịch t i ề n rồi chương 265, t h a n h tuyệt phẩm thứ hai vụ một âm thanh rét lạnh trói thai từ t h â n kiếm vang lên doanh thừa phong khẽ vuốt trường kiếm trong tay trong mắt hắn ánh lên k i a kinh ngạc xen lẫn vui mừng lúc này thanh trường kiếm hàn băng vừa ra lò đã biến đổi hoàn toàn trên thân kiếm chuỗi đồ án linh văn chẳng trịn kia càng kéo dài lớn hơn tinh xảo hơn có lẽ còn huyền ảo khó đoán hơn hoa văn mà doanh thừa phong khắc ban đầu chuyện này không phải do doanh thừa phong không chủ động sửa chữa mà là sự biến đổi tự nhiên do uy năng của hai thanh kiếm kết hợp với nhau mà thành thế giới linh đạo quả là thần bí khó lường hai thanh linh binh cùng thuộc tính sau khi dung hợp lại một cách quỷ dị đến cả đường nét bí văn cũng đều có sự thay đổi cực lớn đương nhiên đó cũng không phải là chuyện chính yếu điều thực sự khiến doanh thừa phong cảm thấy vô cùng kinh ngạc là sự biến đổi phát sinh ở chính thanh trường kiếm thanh hàn băng kiếm này vốn có bốn thuộc tính khác nhau lực tấn công s ắ c bén năng lượng hệ băng bớt giá năng lượng hệ thủy quần quận không dứt cùng tà khí mãnh liệt tiềm tàng khiến người người kinh hãi khi sử dụng kiếm này chỉ cần một nhát đâm ra bốn thuộc tính khác nhau sẽ được kích thích đồng thời đặc biệt là năng lượng tà khí có ở khắp mọi nơi đủ để khiến đối thủ bị áp chế về mặt tinh thần kia tuyệt nhiên là một thần binh hùng mạnh chống lại kẻ địch mà hai năng lực bí văn trên trường kiếm thủy vụ giới và băng cầu lại giống như đòn sát thủ có khả năng chuyển bại thành thắng vào thời khắc then chốt nhưng lúc này sau khi dung hợp thêm năng lượng mới thanh trường kiếm bốn thuộc tính hai bí văn kia lại được tăng cường lên rất nhiều đầu tiên hàng khí trong trường kiếm đã trở nên cô đ ộ n hơn hình thành một loại tồn tại đặc biệt trong bốn thuộc tính sau khi doanh thừa phong thử qua hãn ngoại ý muốn phát hiện ra được độ tinh túy của luồng hàn khí kia đã đạt đến điểm tới hạn thậm chí có thể hòa làm một với tà khí hàn khí và tà khí sau khi dung hòa tạo thành một loại khí tức lạnh leo rất đặc biệt luồng khí tức này có thể chuyển hóa thành dạng giống như vật chất chuyển từ binh khí ra bên ngoài nếu đ ấ u tay đôi với kẻ khác binh khí hai bên chạm nhau mà luồng năng lượng này đột nhiên phóng ra kết quả ra sao có lẽ không cần nghĩ cũng rõ Doanh thừa phong thích nhất là loại thừa nhất phương pháp hiểm hại người này. Nếu thích pháp thâm hiểm là hại khí ô n như vậy, trường kiếm song g vậy, kiếm b văn ban đầu linh ạ có thêm một ă văn n lượng n g bí rất m ạ nữa. Cổ tay doanh thừa phong run lên, trường tay thừa Cổ hơi không i ế m đột n i biến người linh. ê n quần sáng trắng nuốt Quần sáng này dần dần ngưng tụ, biến thành một hình người nhỏ nhỏ. phát đẹp Khí h một rất mắt. tụ, một ra k ngờ đây lại là một thanh linh khí siêu phẩm có thể kết tụ khí linh hơn nữa còn là một linh khí sư cấp chân khí của doanh thừa phong vốn không đủ để kích hoạt uy lực của linh khí sư cấp nhưng thanh kiếm này được chính hắn khắc và rót linh khí vào mối liên hệ giữa hai bên tất nhiên không phải tầm thường hơn nữa khí linh sinh ra càng có thêm cảm giác máu thị tương liên với doanh thừa phong bởi vậy chân khí của hắn tuy chỉ v ò n vẹn ở hạng võ sĩ tầng thứ chín nhưng vẫn có thể kích phát uy lực của thanh kiếm này http hắn đưa tay vuốt nhẹ bóng hình nửa thực nửa hư kia giống như đang vuốt ve một thú nuôi nhỏ thân hình kia cũng cong lên di chuyển theo hướng cổ tay hắn giống như thú nuôi nên đón cái vuốt ve của chủ nhân doanh t h ừ a phong k h ẽ cười c h u y ể n tâm nhậm tới ngay sau đó hình người kia lập tức biến mất trường kiếm lại được phủ lên một lớp xương trắng mỏng、Soạn. một luồng xương mù mênh mang lan tỏa thủy vụ giới trong nháy mắt đã mở ra nhưng khác với trước đây phạm vi bao phủ của thủy vụ giới không lớn chỉ vẹn vẹn trong một căn phòng mà thôi đám phong hướng nhìn thấy cảnh tượng này nhất định sẽ phải t r ừ n g mắt há miệng kinh ngạc thủy vụ giới là một năng lực bí văn thuộc loại kết giới một khi được phóng thích có thể bao phủ trong phạm vi m ư ơ i triệu tùy theo uy lực linh binh lớn hay nhỏ cũng như mức độ hùng hậu của chân khí người sử dụng phạm vi này còn có thể mở rộng vô h ạ n độ thậm chí có thể bao trùm được cả một thành phố đương nhiên nếu có ai làm được điều này thì tu vi võ đạo của kẻ đó cũng phải thuộc hạng tung hoành ngang dọc không sợ ai căn bản không cần dùng tới loại năng lực bí văn như thủy vụ giới có điều phạm mười trượng chính là khởi điểm của thủy vụ giới nếu chân khí của người sử dụng còn không đủ để cung cấp cho lượng sương mù trong phạm vi này thì chắc chắn không thể kích hoạt năng lực thần kỳ này có thể nói không kích hoạt thủy vụ giới thì thôi một khi đã kích hoạt phạm vi bao phủ ít nhất cũng phải trong vòng một mươi triệu nhưng lúc này xung quanh doanh thừa phong thủy vụ giới rất mạnh kia chỉ vòn vẹn tầm năm ba t r ư ợ n g nhưng lại đặc hơn gấp đôi so với sương mù cấp thấp nhất chuyện này không đơn thuần chỉ dựa vào khống chế bằng sức mạnh là làm được mà sự tồn tại của khí linh mới là nguyên do dẫn đến hệ quả nghịch thiên như vậy đây mới chỉ là bắt đầu trong thủy vụ giới đột nhiên xuất hiện một luồng hàn ý lạnh tấu tim luồng hàn ý này tỏa ra tràn nhập khiến màn sương mù biến thành một mảng băng tuyết đây chính là năng lực bí văn mới mà thanh trường kiếm này có được phiên bản nâng cấp của thủy vụ giới băng tuyết giới nếu là thủy vụ giới đơn thuần võ giả lạc vào đó chỉ cần không phải đang ở nơi địa hình hẹp là có thể sử dụng sức bật của bản thân phóng ra khỏi nơi có màn xương bao phủ để thoát thân nhưng băng tuyết giới lại không như vậy trong khu vực này tràn ngập năng lượng hệ băng cực mạnh luồng năng lượng này có thể đóng băng con người trong trước mắt đồng thời làm giảm đáng kể tốc độ chạy trốn của võ giả người cấm linh binh tuyệt đối không bị ảnh hưởng bởi băng tuyết giới trong trường hợp đó cùng kẻ khác giao đấu có thể phát huy uy lực của bản thân đến mức tối đa đồng thời cũng khiến uy lực kẻ địch suy kiệt đến cùng chỉ cần thực lực hai người không phải một trời một vực kết quả trận đấu ra sao cũng coi như đã rõ Thổi một luồng hơi thật dài, tuyết trong thừa trở thủy mất tồn tại nên chỉ cần ý niệm của doanh thừa hơi chuyển doanh phong hẳn. khí linh chỉ doanh phong chuyển dài, giới kia với biến niệm lại giới, cuối biến niệm biến luồng băng cùng dạng cùng nên cần Do của của có về vụ sự ý ý đồng ô i linh minh. chút có chế được thể khống là đ thời cũng bởi khí linh mà chân khí doanh thừa phong tiêu tốn ít hơn rất nhiều so với khi kích hoạt bình thường đây chính là tác dụng lớn nhất của khí linh nhẹ vung trường kiếm trong tay doanh thừa phong dương dương tự đắc nghĩ linh khí siêu phẩm dù gì cũng là tuyệt phẩm sao có thể đem so sánh cùng những thứ đồng nát sát vụ chứ ý niệm vừa chuyển sức mạnh tinh thần của doanh thừa phong được phong thích bắt đầu kết nối với khí linh hắn buông lòng tay trường kiếm đột nhiên tỏa ra một lồn u g sáng trắng hồng rồi biến mất ngay trước mắt khoe mắt hơi giật giật doanh thừa phong phát hiện chỉ cần có được linh binh của khí linh khí linh sẽ dễ dàng cộng hưởng được với năng lượng tinh thần của hắn trở thành linh vũ thần binh của hắn hàn băng trường kiếm không giống với bá vương thương nó tuy không có cái khí thế bá tuyệt thiên hạ cũng không có vũ không trọng lượng nặng nghề gần như không một linh vũ thần một bá i gian đi giải nhiên coi n nào trên Nhưng nó ràng nhanh hơn hẳn, hơn nữa lúc bay đi có thể mang theo và giải phóng hàn khí cùng tà khí, tuyệt nhiên không thể coi thường. h thế thể thể theo khí khí, thể và vượt tốc tạ tuyệt rõ qua của bay có được. lúc có độ b vương thương và hàn băng trường kiếm hai linh vũ thần binh có thể cho hiệu quả khác nhau tùy theo từng trường hợp khác nhau bây giờ đã có được chúng khả năng doanh thừa phong nắm được truyền thừa cuối cùng trong truyền thừa thấp cũng cao hơn một chút ngoài định viện phong hướng chấp t r ớ c mắt hắn vừa cảm thấy một luồng hàn ý ớn lạnh lan tỏa ra từ trong phòng luồng hàn ý này còn ẩn chứa bên trong một chút tà khí khiến hắn cảm thấy run dậy cả người nhưng trong lúc hắn đang do dự có nên giải phóng tinh thần lực để dò la hay không luồng hàn ý đáng sợ kia liền biến mất không chút dấu vết n é o n é o trong râu phong h ư ớ n g thầm mắng tiểu tử này lại bày trò quỷ gì sao lại chế ra được khí tức gâm hàn đáng sợ đến vậy trong lúc hắn đang trầm âm cánh cửa cuối cùng cũng mở ra doanh thửa phong tử trong gian phòng âm ú đi ra hắn lấy tay che đầu nhìn bầu trời đầy nắng phát ra tiếng cảm thán đầy vui tươi thanh thản ba tháng bê q u a n không thấy mặt trời cuối cùng đã trôi qua rồi thưa phong chân khí của ngươi hửng đến tầng thứ chín rồi phong hướng hài lòng gật gật đầu vừa cười vừa nói doanh thừa phong túi lầu đáp sư tổ đệ tử may mắn đã có đột phá ha ha có thể đột phá được là tốt rồi phong hướng hơi tiếc nuối nói đáng tiếc không phải tầng thứ mười kỳ thực khi k h í đạo tông mở rộng việc cung cấp đan dược doanh thừa phong đã tốn mất ba tháng mới đột phá được tầng thứ tám tốc độ này cũng không phải là quá nhanh ít nhất so với những thiên tài võ đạo chân chính mà nói tốc độ này cũng chẳng phải quá ghê gớm nhưng dù sao thăng tiến được cũng là tốt rồi chân khí tầng thứ chín dù sao cũng khả thi hơn một chút so với tầng thứ tám doanh thừa phong tất nhiên hiểu rõ cảm giác nối u t i ế c trong lòng phong huống hắn trầm ngâm một chút nói sư tổ còn dư ba tháng nữa đệ tử tính một mình tới long đầu nham luyện tập long đầu nham không được phong huống từ chối không chút do dự hắn nghiêm nghị nói trong thời gian ba tháng còn lại này ngươi phải thành thật bế quan tu luyện dốc sức tăng cường chân khí cho ta doanh thừa phong cười khổ một tiếng đắp sư tổ ngài nghị ba tháng nữa chân khí của đệ tử có thể tăng lên một bậc nữa không phong huống suy nghĩ một chút nói rất khó doanh thừa phong đúng vai bất đắc dĩ nói không phải là rất khó mà là chắc chắn không được dùng đan dược để tăng chân khí đúng là một đường tắt nhưng dựa vào thiên phú tu luyện chân khí của doanh thừa phong con đường tắt này cũng không thể thỏa mãn được hắn hơi trầm rộng xuống doanh thừa phong nói sư tổ nếu ngài cho đệ tử ra ngoài thì ba tháng sau trước khi c h u y ể n thừa tháp mở ra đệ tử nhất định có thể lên đến đỉnh cao chân khí tầng thứ mười hai hàng lông mày của phong hướng run r à y kịch liệt hắn nhìn c h ầ m c h ầ m vào doanh thừa phong doanh thừa phong cũng không trốn tránh đôi mắt ánh lên vẻ tự tin kiên định phong hướng sau một hồi rốt cục cũng thở dài một tiếng nói đồ quỷ nhỏ nhà ngươi cũng được lao phu mặc kệ ngươi muốn làm gì thì làm có điều sau ba tháng nữa trước khi truyền thừa tháp mở bất luận tu vi của ngươi ra sao cũng phải quay về đây cho lao phu doanh thừa phong nghe vậy mừng rỡ đáp đệ tử đã nhớ tạ ơn sư tổ phong hướng dở khóc dở cười vung tay nói võ lao đã dặn dò khi nào người xuất quan phải lập tức đến giờ thì cút cho ta doanh thừa phong cười dài nhanh như chớp l ủ i mất phong hướng khẽ vuốt t r ò m râu dài Thầm nghị trong lòng, hy vọng lúc gặp lại tên này thực sự có thể vật, nghị hy khiến mình ngạc nhiên. Chương hàn cho、láo、phu kiếm xem. lòng, vọng ngãi này ngạc băng người gặp Giao ra Bảo láo lúc lại đây có của sự 266, doanh thừa phong vừa tới nhã cư võ lao liền không chút khách khí phân phó doanh thừa phong ngượng ngùng cười mặc dù có chút luyến tiếc nhưng vẫn ngoan ngoãn lấy thanh linh khí siêu phẩm kia ra đưa bằng hai tay đến trước mặt võ lão lúc võ lao cầm thanh trường kiếm lên trong lòng doanh thừa phong còn phảng phất một chút cảm giác lưu luyến đây chính là cảm giác đặc biệt do tinh thần lực và khí linh dung hòa tạo nên có điều chỉ khi nào được khí linh công nhận chủ nhân linh binh mới có thể có cảm giác này võ lao lật qua lật lại một lúc lâu rồi chậm rãi gật đầu t ố t rất tốt tất nhiên là tốt rồi doanh thừa phong thầm nghĩ đây là linh khí siêu phẩm được dung hợp từ hai linh binh cực mạnh cũng bởi tiêu chuẩn của võ lao rất cao nên mới chỉ phê một chữ tốt đột nhiên hàn băng trường kiếm phát ra một tia hàn quang sắc l ạ n h thân hình khí linh thoáng ngưng tụ trên trường kiếm một chút rồi lại biến mất Quá tuy vậy nhờ võ lao khống chế đúng lúc linh khí trường kiếm kia vừa hiện thân liền lập tức rút lại nên không gặp bất kỳ thương tổn nào nhẹ nhàng thở ra một hơi võ lao cảm thán thừa phong vận may của tiểu tử ngươi quả không tệ ngươi thường có được một linh khí siêu phẩm đã là rất giỏi rồi ngươi lại may mắn có được hai món thật không hiểu ông trời sao có thể thiên vị ngươi như thế doanh thừa phong gãi gãi đầu xấu hổ cười võ lao van bối có được vận may này cũng là nhờ ngài cả võ lao hơi giật mình nói lão phu chỉ chỉ điểm sơ qua cho ngươi nên làm thế nào để luyện hóa kiếm này nhưng các bước cụ thể ra sao đều do ngươi tự mình tiến hành ha ha công lao này lão phu quả không d á m đoạn doanh thừa phong khẽ lắc đầu nói tiền bối v ạ n bối sau khi gặp được ngài mới có được hai linh khí siêu phẩm này hơn nữa hai linh khí này còn có mối liên kết mật thiết khó tách rời với ngài nữa võ lao cười ha ha k h o á t k h o á t tay háo không tiếp tục chủ đề này nữa mà trả lại trường kiếm trong tay cho doanh thừa phong nói khả năng nịnh bợ của tiểu tử ngươi đúng là không thể nào so sánh được với vận may của ngươi doanh thừa phong nhận kiếm cẩn thận cất vào sau đó hắn nhìn chằm chằm võ lao giống như muốn nói gì đó rồi lại thôi võ lao khẽ vuốt tròm râu dài cười ha ha nói còn chuyện gì nữa sao doanh thừa phong chớp mắt hai cái trong đầu nghĩ lão làng như ngài không biết mới là chuyện lạ nhưng hắn vẫn không dám nói thẳng mặt vẫn cười cười nói tiền bối kỳ hạn ba tháng đã đến võ lao khẽ hừ một tiếng nói tiểu tử ngươi yên tâm lao phu làm sao có thể chiếm đoạt đồ của ngươi được lao vung tay một cái một khối màu đen cơ nắm đấm bay tới doanh thừa phong thuận tay đón được mắt hắn lập tức sáng lên bởi hắn cảm nhận được rất rõ sức mạnh linh tính thần kỳ đang truyền tới từ trong tay mình huyết bức vương ngàn năm doanh thừa phong trầm giọng nói ha ha hiện giờ nên gọi thứ này là túi không gian rồi võ lao cười híp mắt nói lao phu không để lại vết tích gì bên trên bởi vậy có thể coi thứ này là vật vô chủ thứ bây giờ túi không gian này sẽ là của ngươi doanh thừa phong gật mạnh đầu một cái đối với hắn túi không gian càng quan trọng hơn rất nhiều so với linh khí siêu phẩm bá vương thương bộ đồ bị giáp hàn băng trường kiếm thậm chí phần lớn đan dược cũng cần một nơi để thi triển mà tờ danh sách võ lao dở ra kia càng khiến doanh thừa phong thêm đau đầu nếu không có túi không gian mà võ lao đã hứa doanh thừa phong tuyệt đối không thể mang theo nhiều thứ như vậy đi vào trong truyền thừa tháp trước mặt võ lao doanh thừa phong không hề tỏ ra kiêu ngạo hắn phóng một luồng tinh thần lực vào trong túi không gian t e rui en n e t lúc luồng tinh thần lực này xâm nhập vào bên trong chân mày doanh thừa phong không khỏi giật lên hắn cảm giác được bên trong chiếc túi chỉ bằng nắm đấm này có một không gian rộng lớn vượt quá sức tưởng tượng tất nhiên không gian này không phải vô tận mà chỉ là một không gian bất quy tắc gần giống hình bầu dục tuy vậy thể tích của nó có thể tương đương với cả gian ngoạn thất phòng ngủ mà hắn đang ở doanh thừa phong ngơ ngác ngầm đầu trong mắt ánh lên vẻ kinh ngạc không gian này rộng lớn vượt xa tưởng tượng của hắn khiến hắn có cảm giác không biết phải làm gì võ lao cời khẽ trong nụ cười hàm chứa vẻ không che giấu được huyết bức vương ngàn năm quả là một loại kỳ chân khó tìm chỉ cần thủ pháp và linh văn chuẩn xác bởi vậy bất kỳ linh sư nào cũng có thể luyện nó thành túi không gian tuy nhiên túi không gian này chất lượng ra sao phải xem linh sư có thực sự mạnh hay không đã nói rồi lão lại liếc nhìn doanh thừa phong dường như đang nói nếu đưa bảo bối này cho ngươi luyện chế tuyệt đối không thể có không gian rộng lớn như vậy doanh thừa phong ung dung cười tiền bối nói rất đúng may có ngài ra tay nếu để rơi vào tay vãn bối thật đúng là phí của trời rồi võ lao cười ha ha nói ngươi cũng đừng coi nhẹ bản thân nếu ngươi có tu vi của lao phu chắc chắn cũng có thể luyện chế được loại bảo vật này doanh thừa phong liên tục cười khổ thầm nghĩ chờ ta lên được đến cảnh giới của ngài không biết còn phải tiêu tốn bao nhiêu thời gian nữa đây võ lao mở miệng truyền thụ ngay tại chỗ cách vận dụng tinh thần lực nói đây là cách nhận chủ ngươi thử một chút xem doanh thừa phong hưng phấn đáp một tiếng tinh thần lực lập tức trở nên điên cuồng hơn bên trong còn sực nước cả hơi thở ác nghiệt đây là tinh thần lực rõ ràng sắc nét nhất sử dụng loại năng lực này đưa vào bên trong túi không gian đồng thời dung hòa dần dần với năng lượng linh tính của túi khi chúng hoàn toàn hòa là một bên trong túi không gian coi như đã có dấu ấn tinh thần của doanh thừa phong từ nay về sau sẽ thuộc về hắn những người khác nếu muốn mở túi không gian này chỉ có một cách duy nhất sử dụng tinh thần lực mạnh hơn dấu ấn tinh thần trong túi không gian sẽ dần dần biến mất hoàn toàn Tuy vậy chỉ cần doanh thừa phong còn sống hắn tuyệt đối sẽ không cho phép chuyện này xảy ra sau một hồi lâu trên mặt doanh thừa phong xuất hiện ý cười hài lòng hắn đã lưu lại thành công dấu ấn tinh thần vào trong túi không gian chỉ cần hắn giữ được chiếc túi da nhỏ bằng nắm tay này hắn sẽ có trong tay một không gian lưu trữ tùy thân lớn bằng một phòng ngủ đ à o mắt một vòng doanh thừa phong nhét toàn bộ những vật phẩm như hòm gỗ chứa bá vương thương v á c trên lưng hay chiếc phếo hình thù cổ quái vào trong túi không gian trên người hắn trừ bộ đồ bị giắp và hàn băng trường kiếm ra không còn bất kỳ vật phẩm vụn vật nào khác thở dài một hơi doanh thừa phong đông dưng có cảm giác toàn thân được thả lỏng võ lao cười tủm tỉm nhìn hắn không chút bất ngờ vì biểu cảm của hắn bởi lão cũng đã có trải nghiệm tương tự lão giơ tay ra sờ nơi nào đó trên người ở nơi đó cũng có một vật phẩm không gian doanh thừa phong không người thật sâu trước võ lão thành tâm nói tiền bối đa tạ ngài đã thường hầu võ lao hơi xua tay nói ừ cho n g ư ơ i cái này nữa lao vung tay lên một tia sáng xanh bay về phía doanh thừa phong doanh thừa phong nhận lấy xem trong lòng không khỏi nao nao trong tay hắn là một tượng hình người tượng người này không lớn chỉ dài cỡ ngon tay cái tuy không nhìn rõ mặt mũi nhưng thân thể lại được khắc giống hệt không tuyệt không phải là khắc mà dường như bị một sức mạnh nào đó ép vào tự biến thành đồ vật cây sinh mệnh doanh thừa phong hầu n g h i hỏi võ lao nghiêm nghị gật đầu nói đúng vậy để luyện thứ này lao phu đã tốn không ít công sức ngươi cũng nhận chủ đi doanh thừa phong cũng hô lên một tiếng truyền tinh thần lực của mình vào trong ngay sau đó hắn lập tức cảm nhận được năng lượng sự sống quen thuộc nhưng cũng vô cùng đáng sợ ập tới trước mặt luồng năng lượng khổng lồ này như muốn nuốt trừng cả người hắn tuy vậy loại cảm giác này cũng nhanh chóng trôi qua tinh thần lực của doanh thừa phong chuyển động trong tượng người đang cố trói buộc năng lượng sự sống mãnh liệt này dần dần hai luồng năng lượng bắt đầu dung hòa lại luồng năng lượng sự sống mạnh mẽ kia có vẻ như đã bỏ cuộc dần trở nên hiền hòa hơn doanh thuận phong nhân cơ hội này khắc thật sâu dấu ấn tinh thần của mình vào trong tượng người đúng lúc này tượng người hóa thành một luồng điện quang bao vào trong ấn đường của doanh thuận phong thân hình hơi run rẩy khóc doanh thuận phong nhức như thể bị hóng đốt hai mắt hắn hoa cả lên đầu đau như bỡ bổ cắn răng trợn mắt một hồi lâu cuối cùng cũng trở lại bình thường dùng tinh thần nhìn vào trong doanh t h u ậ n phong đột nhiên phát hiện trong não mình đã có thêm một tượng người nếu nói tượng người này ban đầu chỉ là một phối thô chỉ có khắc qua loa ngũ quan thì bây giờ mặt mui nó đã giống doanh thừa phong ý hệ chẳng khác nào được khắc theo hình mẫu của hắn dung mạo kia chẳng khác chút nào so với hắn trong lòng doanh thừa phong đ ố n g dưng sinh ra một cảm giác quái lạ tuy đây không phải là lần đầu tiên cảm nhận được sự thần bí khó lường của linh đạo nhưng lúc này hắn vẫn bị chấn động mạnh ha ha ngươi cũng đã có hình nhân thế mạng rồi võ lao khẽ vuốt tròm râu dài nói có vật ấy rồi muốn ám sát ngươi cũng không phải chuyện dễ lao dừng lại một chút nói tiếp vật ấy có thể giúp ngươi chống đỡ vết thương trí mạng có điều nếu là vết thương bình thường thì đừng sử dụng doanh thừa phong cảm kích nói vâng vật này quý giá như vậy nếu không phải vạn bất đắc dĩ doanh thừa phong tuyệt đối sẽ không sử dụng tùy tiện võ lao khẽ gật đầu nói tây sinh mệnh kia chứa luồng năng lượng sự sống vượt khỏi dự liệu của lao phu do vậy sau khi luyện tượng người còn dư lại một ít lao lắc ống tay áo lấy ra một bình ngọc nói đây là dịch sinh mệnh lão phu tiện tay luyện được ngươi nhận lấy đi chương hai trăm sáu mươi bảy bảo vật hai doanh thửa phong do dự một chút thành thật nói tiền bối van bối có được túi không gian và hình nhân thế mạng cũng đã vừa ý lắm rồi về phần dịch sinh mệnh này xin ngài hay lưu lại dùng hắn vôi võ lao không quen không biết chỉ có chút duyên tương lộ võ lao lại vì chuyện của hắn mà ra tay giúp sức rất nhiều khiến doanh thửa phong cảm kích vô cùng trong mắt võ lao hiện lên vẻ vui mừng nói đây là dịch sinh mệnh được luyện từ cây sinh mệnh của ngươi nên trả về cho ngươi mới đúng doanh thừa phong lắc đầu nói tiền bối ngài là cường nhân tử kim cảnh hình nhân thế mạng này đối với ngài không có tác dụng gì bởi vậy vãn bối mới thu nhận nhưng sinh mệnh dịch không như vậy nó có hiệu quả thần kỳ với bất kỳ ai ngài vẫn nên giữ lại đi thái độ của hắn khá kiên quyết không chút lưỡng lự võ lao trong lòng vô cùng vui mừng nhưng sắc mặt vẫn trầm xuống nói hử doanh thừa phong n g ư ơ i dám khinh thường lao phu sao doanh thừa phong liễu lơi ư nói ngài lại hiểu lầm rồi vạn bối sao dám chứ võ lão là cường nhân tử kim cảnh siêu cấp tìm khắp khí đạo tông cũng không ai có thể sánh ngang bằng lão doanh thừa phong dù có to gan đến mấy cũng không dám khinh thường một cường nhân như vậy võ lao bất mãn liếc mắt nói dịch sinh mệnh chỉ cho người sắp chết hoặc tinh thần lực kiệt quệ dùng mới phát huy được hết uy năng của nó h ừ n g ư ơ i muốn lao phu giữ thứ này chẳng lẽ cho rằng có người có thể đe dọa tính mạng lao phu sao doanh thừa phong dở khóc dở cười nhìn lão lòng tốt của mình bị xuyên tạc như vậy khả năng dày r a người khác của võ lao quả đúng là không ai sánh bằng có điều bộ dạng hung tợn kia của võ lao không khiến doanh thừa phong cảm thấy sợ hãi chút nào ngược lại còn cảm thấy vô cùng thân thiết hắn hiểu võ lão làm ra vẻ như vậy chỉ có một mục đích là khiến mình yên tâm nhận dịch sinh mệnh này sự quan tâm ông lão dành cho hắn tuyệt nhiên xuất phát từ đáy l ò n g tình cảm ấy có lẽ so với phong hướng cũng không hề thua kém doanh thừa phong gật đầu thật mạnh một cái trầm giọng nói van bối đã hiểu hắn nhận lấy bình ngọc đ ú t ngay vào trong túi không gian thấp giọng nói đa t ạ hai tiếng này nhỏ vô cùng nếu là người bình thường chắc chắn không thể nghe thấy hắn đang thì thầm những gì nhưng võ lao đâu phải p h à m nhân tất nhiên nghe thấy rõ lao hơi cười nói thừa phong dịch sinh mệnh ngoài trị thương cứu người bổ sung tinh thần lực đối với ngươi còn có một tác dụng lớn khác doanh thừa phong nghiêm nghị nói xin ngài chỉ giáo hình nhân thế mạng của ngươi có năng lượng sự sống rất mạnh dù có chịu đòn tấn công thay ngươi sức sống này cũng chưa chắc sẽ biến mất toàn bộ nếu vật đó bị thương tổn ngươi cũng có thể dùng dịch sinh mệnh để chữa trị võ lao trầm giọng nói sử dụng thành thạo hai thứ này sẽ giúp thích cho ngươi rất nhiều doanh thừa phong gật mạnh đầu nói van bối đã hiểu tốt những gì cần nói lao phu đã nói hết cho ngươi rồi võ lao phất tay á o làm bộ đổi người ba tháng sau trước khi ngươi vào chuyển thừa tháp thí luyện lại đến chỗ lao phu lần nữa doanh thừa phong hơi động tâm nói võ lao ngài muốn van bối thay ngài tìm vật gì cứ việc nói luôn với văn bối lao nhân này lúc trước khi từ chối nhận mình làm đệ tử đã từng nói muốn hắn vào chuyển thừa tháp lấy về vật gì đó tuy doanh thừa phong biết thứ này hẳn không phải tầm thường nhưng dù sao lão tiền bối cũng đã có lời doanh thừa phong bất luận ra sao cũng phải giúp cho bằng được võ lao chậm rãi lắc đầu nếu là một năm trước lão phu quả thực cần ngươi tìm giúp một thứ hơn nữa để tìm được thứ này có lẽ phải mạo hiểm cả tính mạng ngươi nhưng lão dừng lại một chút cười nói bây giờ không cần nữa doanh thừa phong thầm dùng mình trầm giọng nói t i ê n bối xin ngài nói rõ nếu có thể van bối nhất định sẽ thử xem sao võ lao cười ha ha ngươi có thành ý như vậy là đủ rồi vật kia đối với ta trước đây quan trọng như tính mệnh nhưng hiện giờ chẳng khác nào xương gà có cũng vô dụng bỏ thì thương mà vương thì tội doanh thừa phong chớp mắt hai cái nhủ thầm trong lòng một năm trước võ lao đúng là rất coi trọng vật kia nhưng hiện giờ lại coi đó là vật vô dụng chỉ vỏn vẹn có một năm trên người lão nhân này chẳng lẽ đã xảy ra thay đổi to lớn gì võ lao đột nhiên nhũ mày lầm bầm nói thứ này tuy đối với ta là vô dụng nhưng đối với ngươi lại là hữu dụng có điều mạo hiểm vì một thứ sau này mới cần đến cũng không đáng lao l ắ c lắc đầu nói thừa phong ngươi nếu may mắn đạt được chuyển thừa cuối cùng thì hãy cho lao phu xem một chút công pháp có thể chuyển thụ cho người ngoài đi doanh thừa phong không chút do dự liền chấp nhận yêu cầu của võ lao không hề cao nhưng quan trọng phải xem hắn có đạt được chuyển thừa cuối cùng không đã cho dù may mắn có được võ lao cũng chỉ muốn xem một chút công pháp cơ bản có thể chuyển cho người ngoài mà thôi nếu như ngay cả điều này cũng không làm được doanh thừa phong tự thấy mình đúng là hạ người v ò n g ân phụ nghĩa phất phất tay võ lao nói i đ đi tu luyện cho tốt đi đừng để lãng phí thời gian quý giá doanh thửa phong nghiêm nghị thi l ễ rồi quay người rời đi đằng sau hắn võ lao có chút tiếc nuối nói ai đáng tiếc chỉ có ba tháng nếu cho hắn thêm nửa năm khổ luyện chân khí chắc cũng lên được đến tầng thứ mười như vậy khả năng nắm phần thắng sẽ cao hơn nhiều doanh thửa phong sau khi rời khỏi nhã cư liền quay về phủ đệ sửa sang một chút nhét tất cả những vật dụng tùy thân vào trong túi không gian thứ này mặc dù tiện dùng nhưng khi cầm phải cẩn thận nếu không rất dễ bị kẻ khác đoán ra lai lịch của nó t ú i không gian là trí bảo có thuộc tính không gian khắp cả khí đạo tông doanh thừa phong cũng chưa thấy đại lão nào có được túi không gian trong tay do vậy hắn cũng không muốn phơi vật này ra cho thiên hạ nhìn sau đó hắn tới trước phòng ngủ của phong h ư ớ n g vái ba vái ngoài cửa rồi quay người rời đi phong h ư ớ n g do dự trong phòng một hồi lâu rốt cục không kiềm được ý định khuyên can trong đầu ba tháng cuối cùng cũng nên cho tiểu tử này đi chịu khổ một phen xem xem hắn có thể khiến mình ngạc nhiên được hay không sau khi rời khỏi phủ khai phong doanh thừa phong tới chỗ sân mà đám người lâm tự nhiên đang ở nơi này vẫn náo nhiệt như trước đây vài vị võ sĩ tu vi chân khí tầng thứ bảy đang ở trong sân luận bàn võ kỹ bọn họ tuy là đệ tử khí đạo tông nhưng xét về tư liệu tu luyện lại kém xa so với doanh thừa phong vốn chiếm được sự ủng hộ tận tâm tận lực của toàn bộ tông môn bởi vậy nên doanh thừa phong mới có thể nhờ tác dụng của vô số đan dược trong ba tháng tăng chân khí lên đến tầng thứ chín còn bọn họ muốn vượt qua được cửa ải này cần có thiên phú cũng như nỗ lực rất lớn nhìn thấy doanh thừa phong đột ngột tới đám người kia lập tức dừng cả lại một người trong số đó cung kính tiến đến thi lễ rồi ân cần thăm hỏi hắn doanh thừa phong nhận ra người này lần đầu tiên bọn họ gặp nhau chính là lúc đi bắt hỏa hồ ở lòng đầu nham có điều lúc đó hai người thân phận tương đương hơn nữa tu vi chân khí của doanh thừa phong còn kém hơn người này rất nhiều bây giờ thời thế thay đổi doanh thừa phong không những đã vượt xa mà thân phận cũng không còn như ngày trước nữa danh sưng linh sư đã lên thành chấp pháp đường t r ư ở n g lão cho dù là võ sư như lâm tự nhiên đứng trước mặt hắn cũng phải cung kính ít nhiều khỏi cần nói đến môn hạ đích truyền của hắn k h ẽ gật đầu doanh thừa phong tùy ý nói lâm sư bá và nhị thúc ta có ở đ â y không người nọ liền vội vàng không người sư phụ và doanh sư thúc đều đang có mặt doanh trưởng lão xin chờ một chút đệ tử lập tức đi thông báo hắn xoay người chạy vào trong cửa chính doanh thừa phong giật mình nghe người này xưng đệ tử trong lòng hắn bông dưng cảm thấy hơi buồn cười một lát sau giọng nói quen thuộc của lâm tự nhiên và doanh lợi đức từ t r o n g cửa vang lên biết tin doanh thừa phong đột nhiên xuất hiên hai người họ vui mừng không xiết vội vàng bỏ hết những thứ trong tay chạy ra doanh thừa phong không mình thật sâu thi lễ với hai người nhưng phản ứng của họ lại khác hẳn doanh lợi đức thản nhiên nhận lễ trong khi võ sư như lâm tự nhiên lại lách mình tránh đi cười ha ha nói doanh trưởng lao rốt cục cũng xuất quang rồi chúc mừng chúc mừng trong khí đạo tông những người có quan hệ với doanh thừa phong đều biết hắn đang phải bế quan để đột phá lên cảnh giới chân khí tầng thứ chín hiện giờ thời hạn nửa năm chưa đến mà hắn đã xuất quan chắc chắn là đã tu luyện thành công doanh thừa phong khẽ mỉm cười nói lâm sư b á quá khen rồi hắn thầm nhủ trong lòng nếu trong môn cho phép hắn được tùy ý lựa chọn đan dược sử dụng mà hắn lại không thể lên được đến tầng thứ chín chẳng phải quá ngu ngốc sao trên thực tế thiên phú tu luyện chân khí của doanh thừa phong cũng không phải quá xuất sắc chẳng qua do gặp nhiều may mắn mà thể chất của hắn đã thay đổi rất nhiều so với ban đầu nếu không trong ba tháng chắc chắc không thể tu luyện thành công doanh lợi đức trái lại vừa ngạc nhiên vừa vui mừng có điều vẻ vui mừng ấy lại lẫn chút ưu tư thưa phong nghe nói ba tháng sau ngươi sẽ thay mặt tông môn đến nơi nào đó thí luyện có chuyện đó thật không việc đến truyền thừa tháp tuy cũng không có gì bí mật nhưng những võ giả bình thường dưới bậc võ sư lại không có tư cách được biết doanh lợi đức là chú ruột của doanh thưa phong bởi vậy mới có thể nghe được một chút tin tức từ người khác tuy nhiên càng như thế hắn càng lo lắng doanh thừa phong có được thành tựu như ngày hôm nay đã đủ để khiến hắn hài lòng có doanh thừa phong địa vị của toàn doanh gia trong tông môn cũng đã khác trước rất nhiều nhưng nếu doanh thừa phong xảy ra bất chắc thế lực doanh gia sẽ quay về như trước kia đã quen hưởng đặc quyền bỗng dưng đột ngột mất đi cảm giác này chắc chắn sẽ vô cùng khó chịu doanh thừa phong không nhịn nổi cười nói thúc thúc ngài yên tâm chân khí của ngài đã đạt đến đỉnh cao tầng thứ mười rồi chương 268, kỳ vọng sức mạnh tinh thần lực của doanh thừa phong vượt xa so với tu vi chân khí của hắn hiện giờ vừa rồi tinh thần lực chỉ hơi phóng ra ngoài liền phát hiện ra ngay hơi thở của doanh lợi đức thay đổi hắn cẩn thận kiểm tra lại lập tức hiểu ra chân khí của doanh lợi đức đã vọt lên một bậc đạt tới cảnh giới tầng thứ mười doanh lợi đức than nhẹ một tiếng hổ thẹn rồi thúc thúc chân khí của ngài đã lên đến tầng thứ mười kiếp này có hy vọng lên được hàng võ sư rồi quả là một chuyện vui có gì mà phải xấu hổ chứ khuôn mặt g i à n u a của doanh lợi đức c ư n g đỏ lắc đầu nói thừa phong không nói chuyện này nữa chân khí của ngươi đã lên được tầng thứ chín đến nơi kêu nhận thử thách có ăn chắc được không doanh thừa phong cười ha ha nói dối không chớp mắt nhị thuốc yên tâm chỗ ta sắp tới không có nguy hiểm gì đâu thật sao doanh lợi đức nghi ngờ doanh thừa phong liên tục gật đầu an ủi đương nhiên chỗ đó có kết giới lớn bất kỳ kẻ nào có tu vi đ ạ t từ hạng võ sư trở lên đều không thể vào được ha ha nhị thúc ngài nói xem ngay cả linh sư như hồ chính đức ta còn giết được chẳng lẽ đám người bậc võ sĩ có thể uy hiếp được ta sao nét mặt doanh lợi đức đã bớt căng thẳng hắn cười nói đúng vậy người đến cả linh sư còn giết được đấu với đám võ sĩ chắc cũng không có vấn đề gì lâm tự nhiên đứng bên cạnh cũng ngắc ngứ một chút hắn cũng có lòng muốn nói vài lời nhưng cuối cùng chỉ nhìn sang doanh thừa phong rồi quyết định t r ô n vùi một số thứ xuống đáy lỏng doanh lợi đức mặc dù là chú ruột của doanh thừa phong nhưng dù sao cũng chỉ là một võ sư không được biết chuyện về truyền thừa tháp doanh thừa phong nói không sai chỉ có cường nhân cấp võ sĩ mới có thể vào được truyền thừa tháp bởi võ sư sẽ bị năng lượng bảo vệ của truyền thừa tháp nhốt bên ngoài tuy nhiên những lời kia của doanh thừa phong đã hơi đi vào cụ thể quá rồi một vài võ sĩ thực lực có thể coi là người tiền đến cả lâm i phải đối Bởi giết n bình thường cũng không phải đối thủ của bọn họ. Bởi vậy, không chỉ mình doanh、thừa、phong có khả năng giết chết cường n h thủ họ. chỉ thừa khả chết h sư của có vậy, n cấp võ sư. l â tự nhiên tuy hiểu điều này nhưng hắn cũng biết doanh thừa phong tham gia thử thách ở truyền thừa tháp đã là chuyện không thể thay đổi doanh lợi đức biết được càng nhiều sẽ càng phiền náo thêm một khi đã như vậy chi bằng không biết bất kỳ chuyện gì ít nhất cũng đỡ phải bận tâm nhiều việc dù sao trong bàn cờ lớn này chưa nói đến doanh lợi đức cho dù là người vừa được thăng lên hàng võ sư như hắn cũng không có tư cách chen chân vào trở thành một quân cờ trong đó doanh thừa phong cười lớn gật đầu với hai người bọn họ rồi nói lâm sư bá nhị thuốc tiểu chiết cháu sắp phải ra ngoài một chuyến hôm nay đến đây là để từ biệt hai người doanh lợi đức hơi giật mình nói ngươi muốn đi đâu ngươi không phải đang khổ luyện chân khí sao sao còn muốn ra ngoài doanh thừa phong thần b ỹ cười đáp việc này là do phong sư tổ phân phó tiểu chất không thể không nghe theo doanh lợi đức nghiêm mặt d ặ n dò thừa phong nếu là ý của phong sư tổ vậy hẳn ngài phải có ẩn ý gì khác ngươi nhất định phải hoàn thành thật tốt vâng tiểu chất nhất định sẽ làm được doanh thừa phong thể chắc như đinh đóng cột phong hướng nếu biết được tiểu tử này mượn danh nghĩa hắn ăn nói lung tung chắc chắn sẽ trực tiếp đến sách hắn về bế quan tu luyện tiếp tuy vậy doanh thừa phong cũng đành bất đắc dĩ nếu hắn không lấy phong hướng ra làm bia chắn chắc sẽ chẳng có ai đồng ý để hắn tu luyện một mình vả dựa vào tiến độ khổ tu ba tháng trước của hắn hắn chắc chắn không thể lên được tầng thứ mười trước khi truyền thừa thắp mở lâm tự nhiên sáng lời mắt nói doanh trưởng lão nếu ngài đã muốn ra ngoài chi bằng để lão phu đem vài đệ tử nữa theo cùng hắn dừng lại một chút nói cho dù chúng ta không đủ sức đảm bảo an toàn cho ngài nhưng theo làm trợ thủ sắp xếp mấy chuyện vụn vặt chắc không vấn đề gì doanh lợi đức kinh ngạc quay đầu lại nhìn hắn không ngờ lâm tự nhiên lại có thể hạ thấp mình như vậy đến việc theo làm trợ thủ thu xếp việc v ậ t cũng tự nguyện làm doanh thừa phong vội vàng từ chối lâm sư bá tiểu chất sao dám phiền đến ngài hắn dừng lại một chút lại thử lôi l a chắn phong hướng bách phát bách chúng ra huống chi phong sư tổ từng dặn dò phải để tiểu thúc đi luyện tập một mình ồ là phong sư thúc dặn dò sao lâm tự nhiên bán tín bán nghi nói doanh thừa phong gật đầu lia lịa nói đúng vậy hắn trầm giọng xuống thần bí nói sư tổ nói khi tiểu chất vào chuyển thừa tháp bên cạnh cũng chẳng có ai giúp đỡ bởi vậy phải tập thích đứng dần chuẩn bị tinh thần một mình nên chiến lâm tự nhiên lúc này như mới chật hiểu hắn không giống với doanh lợi đức nhưng hắn biết rõ những kẻ có thể tham gia thử thách truyền thừa tháp là người như thế nào quyết đ ấ u cùng những kẻ này tuyệt nhiên không phải là chuyện đơn giản hơn nữa người của khí đạo tông vào truyền thừa tháp không chỉ có mình doanh thừa phong nhưng đám người này tất cả đều mạnh ai n ấ y lo chắc chắn sẽ không tạo điều kiện hay giúp đỡ cho doanh thừa phong bởi vậy việc tập cho doanh thừa phong thói quen tự hành động ngay từ bây giờ cũng rất quan trọng t r ầ m rãi gật đầu một cái lâm tự nhiên tiếc nuối nói nếu đã như vậy doanh trưởng lão càng phải cẩn thận hơn rồi trong lòng hắn thầm than nhiệm vụ mà lâm xâm diệu giao cho là phải kề cận bên người doanh thừa phong mọi lúc mọi nơi để chiếm được cảm tình của hắn e khó mà hoàn thành được doanh lợi đức đột nhiên vỗ chán một cái nói thừa phong có một việc quan trọng mà ta suýt quên không nói với ngươi doanh thừa phong ă n ủi nhị thúc đừng gấp từ từ nói doanh lợi đức liên tục xua tay nói việc này không từ từ được mấy ngày trước ta đã định nói với ngươi nhưng không ngờ ngươi vẫn còn bế quan phong sư thúc cũng không đồng ý để bất kỳ kẻ nào đến q u ấ y nhiều ngươi nên mới dây dưa đến bây giờ doanh thừa phong khẽ động tâm chuyện có thể khiến doanh lợi đức phải chủ động tới phong phủ chắc chắn không phải việc nhỏ hơn nữa chắc chắn có liên quan đến tam hạt thôn sắc mặt hắn hơi c h ầ m xuống nói nhị thúc có phải người của hồ gia thái hồ vào thôn rồi không hồ gia thái hồ doanh lợi đức cảm thấy khó hiểu hỏi lại bọn họ tới làm gì hắn tuy tận mắt nhìn thấy doanh thừa phong giết chết hồ chính đức nhưng đó là trận quyết đấu công bằng dưới sự chủ trì của võ lao bởi vậy sau khi trận đấu chấm dứt hắn chưa từng lo lắng điều gì doanh thừa phong n h mày không giải thích gì thêm chỉ nói nếu không phải là chuyện hồ ra vậy là chuyện gì trước khi hắn nổi danh tam hạp thôn chỉ là một thôn nhỏ vô danh doanh thừa phong không tin trong thôn còn có thể xảy ra chuyện lớn gì doanh lợi đức đào mắt nói sư phụ ngươi nhờ ta nhắn lại cho người một chuyện sư phụ ta doanh thừa phong sửng sốt lúc này mới có phản ứng người mà doanh lợi đức nhắc đến không ngờ lại là đại sư trương minh vân hắn hơi d ù n g mình nói sư phụ ta chẳng lẽ cha mẹ ta đã xảy ra chuyện lúc nói những lời này từ trên người hắn vô tình giấy lên một luồng sát khí rét lạnh lâm tự nhiên cùng doanh lợi đức trong lòng hơi trầm xuống cảm thấy lạnh run cả người họ thâm hoảng sợ trong lòng tiểu tử này ba tháng không gặp khí tức cùng khí thế trên người không n g ờ lại thay đổi lớn đến vậy khiến cho kẻ khác không dám k i n h thường ho nhẹ một tiếng doanh lợi đức nói ngươi yên tâm đại ca đại tẩu vẫn đang sống rất an ổn ở chỗ sư phụ ngươi hắn dừng lại một chút rồi nói sư phụ ngươi cho ta biết thẩm ngọc kỳ đã hoàn thành mục tiêu dự định nàng đã trở thành linh sư cấp võ sĩ trong linh đạo thánh đừng rồi khi nói ra chuyện này ngay cả hắn cũng không khỏi xúc động linh sư cấp võ sĩ đại nhân trước đây hai mươi năm chỉ có truyền nhân xuất sắc của linh đạo thế gia mới lên làm được nhưng từ khi doanh thừa phong xuất hiện những thiên tài như vậy cũng lần lượt xuất hiện theo khiến doanh lợi đức càng ngạc nhiên hơn nữa là hai trong ba thiên tài kia lại có quan hệ khá mật thiết với mình thầm ngọc kỳ hiện giờ không có quan hệ gì mấy với hắn nhưng tương lai ra sao quả thật khó nói có lẽ một ngày nào đó hắn sẽ đứng trước mặt tiểu cô nương thiên phú c h ắ c tuyệt kia dưới danh nghĩa trưởng bối cũng nên mắt doanh thừa phong sáng lên khoe miệng hơi mỉm cười thẩm ngọc kỳ từng nói b ế quan ba tháng là đủ để nàng tăng cường sức mạnh linh đạo giành được quyền vào linh đạo thánh đường sát hoạch ba tháng sau doanh thừa phong nhớ rõ lúc thẩm ngọc kỳ nói câu đó dung nhan kia kiên định đến nhường nào dung mạo ấy khiến hắn rung động sâu sắc bây giờ tâm nguyện của nàng đã hoàn thành quả là một việc đáng chúc mừng nhị thúc ngọc kỳ giờ đang ở đâu doanh thừa phong phân khích hỏi doanh lợi đức cười lớn đắp hứa phu nhân đã để ý thẩm ngọc kỳ tiểu thư thu nạp về chỉ dạy rồi ha ha đây đúng là duyên phận trời ban n g a y xưa khi doanh thừa phong tham gia sát hoạch ở linh đạo thánh đường nơi đó tuy có tám trưởng lão ngân cấp nhưng lại không có ai là trưởng lão bản thổ của thánh đường cũng chỉ có hai người được xếp vào hàng linh giả ngân cấp của thánh đường mà thôi không chỉ có vậy hai cường nhân ngân cấp của thánh đường này còn có bản lĩnh vượt trội hơn hẳn so với linh sư bình thường thầm ngọc kỳ mặc dù xuất thân từ gia đình n g uyên bác có tiếng nhưng hai người kia lại có thân phận đặc biệt không thể so sánh với linh sư bình thường thẩm ngọc kỳ có thể làm môn hạ của hứa phu nhân quả đúng là cơ duyên hiếm có doanh lợi đức cười lớn nói thừa phong sư phụ ngươi nhờ ta chuyển tới ngươi một lời nàng đã hoàn thành lời hứa của mình rồi còn ngươi thì sao doanh thừa phong hơi chấn động một chút nói tiểu chất đã hiểu tiểu chất nhất định sẽ cố gắng hết sức tuyệt không để vụt mất cơ hội trong tay nếu nói danh xưng linh đạo thánh đường là tâm nguyện lớn nhất của thẩm ngọc kỳ thì tâm nguyện lớn nhất của doanh thừa phong chính là tới long đầu nham luyện chân khí của mình đến tầng thứ mười sau đó đến chuyển thừa tháp tham gia thử thách trong trạng thái tốt nhất khoe miệng hắn hẹ ra một nụ cười ngọc kỳ nàng đã cho ta động lực ta nhất định sẽ không để nàng thất vọng chờ ta từ l o n g đầu nham trở về c h ấ n khí nhất định sẽ lên được đến tầng thứ mười không mình thật sâu trước mặt hai bậc t r ư ở n g bối doanh thừa phong nói nhị thúc xin ngài h ã y chuyển lời của ta đến sư phụ tiểu tử nhất định sẽ không để người thất vọng dứt lời hắn vây vây tay quay người nhanh chóng rời đi chương hai trăm sáu mươi chín thay đổi mục tiêu doanh t h ừ a phong rời khỏi khí đạo tông liền mua một con ngựa tồi bên ngoài quất roi chạy về hướng long đầu nham hắn không nói cho bất kỳ ai biết hành tung của mình để không để lại đầu mối hắn thậm chí còn đi xa khỏi tông môn mới mua ngựa lúc mua còn lấy khăn tre kín mặt để không ai nhận ra được mình mỗi lần đi qua một thôn trang hoặc một thành phố hắn đều mua một ít đồ ăn thức uống cứ đến những tiểu thành tương đối lớn hắn sẽ lại đi xung quanh vơ vét liên tục chuẩn bị đầy đủ những vật phẩm trên danh sách mà võ lao đưa cho khi thu thập những thứ này doanh thừa phong luôn hết sức cẩn thận không để người khác chú ý thực tế là hắn đã làm được kỳ thực với địa vị của hắn trong khí đạo tông muốn thu thập những thứ này chỉ cần một câu nói là đủ tất sẽ có người tự tay dâng tới nhưng nếu hắn thật sự thu thập đầy đủ những thứ này lúc còn trong khí đạo tông rồi nhét hết vào túi không gian bí mật về túi không gian chắc chắn sẽ bại lộ bởi vậy hắn t h à t tự mình động thủ tiêu tốn nhiều thời gian và sức lực đến mấy cũng không để người khác nhúng tay vào tuy nhiên t hắn u thuận tiêu thập thứ tiện thì nhất chỉ h mấy làm, mục này là đường cũng lớn là dọc của vẫn lòng nham, là đầu bị ở i tới tiên cái tiếng, lại vậy vua vang vó đập thật chạy hắn không chỉ hoan nham, doanh thừa phong mạnh. hí hút. Doanh thừa phong sửa sang lại một chút sắp cũng lòng xuống ngựa, nát ngựa, xuống lưng ngựa Con ngựa tung sang trang Lúc sửa quá lâu. đầu một một mất một b trên người. khăn ô không n còn đeo hộp chứa bá vương thương, ngoại hình của hắn cũng không khác người thường là bao. Hắn g chứa của khác đeo bao. hộp h bá bị k là kín mặt quang minh chính đại tiến vào lòng đầu nham đi tới khách điếm từng ở trọ trước đây doanh thừa phong bao một phòng sau khi đã giao đủ ba tháng tiền phòng hắn bước vào tĩnh tâm điều dưỡng mất non nửa ngày tinh khí thần của hắn cũng đã hồi phục về trạng thái tốt nhất trong khách điếm người hào phóng một lần bao cả như hắn không nhiều nhưng cũng không phải là hiếm bởi vậy hành động của hắn cũng không khiến nhiều người nghi ngờ cẩn thận kiểm tra một lượt doanh thừa phong thần khí đã khôi phục nguyên vẹn bước ra khỏi phòng nhưng ngay lúc đi qua đại sảnh hắn lại thoáng thấy một bóng người quen thuộc hắn bật ra bước chậm lại đồng thời phóng tinh thần lược ra bóng người kia chính là một vị đệ tử họ đoàn của lâm tự nhiên hẳn nên ở trong tông môn tu luyện mới phải chẳng hiểu sao lại đến đây hai người kia cũng không chú ý tới doanh thừa phong bởi trong long đầu nham một n g à n người thì cũng phải đến tám trăm n g ư ờ i bịt mặt xuất hành chẳng ai để ý được hết đ o à n huynh ngươi nói xem hắn có đến long đầu nham thật không không biết nhưng đây là suy đoán của gia sư gia sư hiểu hắn như vậy phỏng đoán chắc cũng không sai lệnh quá nhiều đệ tử họ đoàn kia k hư ẽ thở dài. Ai, ta thật tìm không hiểu, dài. Ai, có đ ợ c chúng hắn ở đây, chúng ta liệu l à một được gì? Ha ha, đoàn hình, chúng ta làm sao hiểu được được đã được Đệ đoàn Người chúng việc còn lại chầm giọng nói, chỉ cần của chúng cũng gì? những giọng tung công tìm Ha ha, huynh, hiểu hành hắn họ ta sao ta báo làm này? nói, lên trên, lớn tử lại lập bẩm m rồi rồi. bề tiếng nói lâm huynh các ngươi muốn lấy lòng doanh t r ư ở n g lão lại để tất cả chúng ta lên đường thật phí công phí sức quá đi đoàn huynh lần này mời các ngươi tới đóng giữ khắp nơi lâm gia cũng ta đã trả đủ rồi các ngươi chẳng lẽ còn không hài lòng sao đệ tử họ đoàn kia c ư ờ i ngượng nói không phải không hài lòng chỉ là tại hạ cảm thấy không cần thiết hắn dừng lại một chút nói doanh trưởng lão thường mang trên người một chiếc hộp dài mỗi khi ra ngoài luôn mang theo cùng mục tiêu rõ ràng như vậy chẳng lẽ các ngươi vẫn không tìm được sao ai người vác hộp dài trên lưng tuy không nhiều nhưng chắc chắn không chỉ có một người chúng ta lại chưa mấy ai từng gặp doanh trưởng lão để tránh nhầm lẫn chỉ có cách phiền các vị thôi Tiếng hai người bởi vậy khi lâm gia muốn hắn giúp tìm mình lâm tự nhiên liền phái đệ tử môn hạ của mình đến hỗ trợ tuy không biết lâm gia muốn tìm mình vì chuyện gì nhưng doanh thừa phong cũng không có hứng thú muốn tìm hiểu hắn thầm thở phào may mà võ lao đã luyện được túi không gian hắn mới có chỗ bỏ những thứ linh tinh trên người vào nếu cứ đeo một cái hộp dài trên lưng chạy khắp nơi chắc chắc sẽ bị người khác để ý khoe miệng hắn hơi n ế t lên dưới lớp khăn che mặt các ngươi đã muốn đợi thì cứ từ từ mà ngồi đợi ta không phụng bồi đâu bước nhanh hơn một chút doanh thửa phong một mình bước vào lòng đầu nham bây giờ binh khí trong tay hắn không phải là bá vương thương mà là hàn băng trường kiếm kiếm này lúc chưa ra khỏi vỏ không khác chút nào so với binh khí thông thường khó mà thu hút sự chú ý của người khác hắn cứ thế đi một mạch rất nhanh đã đến được ngoài bức huyệt trong l o n g đầu nham bức huyệt vô cùng nổi tiếng những đàn rơi vô cùng vô tận trong hang gây cho con người ta một áp lực tâm lý rất lớn chưa kể đến địa hình n g o ắ t ngoéo luẩn quẩn trong cựu khúc thập bát loan chẳng khác nào mê cung bởi vậy rất ít người muốn tới nơi này tuy vậy nơi đây lại là đất lành của doanh thừa phong muốn trong ba tháng nâng chân khí đến tầng thứ một ư ơ i thì đây chính là nơi tu luyện tốt nhất nhưng ngay lúc chuẩn bị vào bức huyệt tầm mắt hắn thay đổi nhìn sang một hướng khác t i nhưng thần hắn lực của hắn cảm đ ợ c ở h ư ớ kia có người đang âm thầm mai Trước đây, kẻ kia nếu không khó người mài hiện đang doanh thừa phong rất khó phát hiện ra tung tích của có Trước có tích nếu động tính phong tung hắn. Nhưng gì, đây, âm thầm rất phát phụ. bây giờ đã khác tinh thần lực của hắn đã mạnh hơn rất nhiều tuy không cố tình tìm kiếm nhưng chỉ cần xung quanh có bất kỳ biến động nhỏ nào đều không thể che giấu được linh giác của hắn m à y hắn hơi n h í u lại bước huyệt không phải là danh lam thắng cảnh gì sao còn có người để mắt đến hắn đảo mắt một vòng cơ thể nhoáng lên đầy quỷ mị trong chốc lát Hắn đã im lặng đến gần người kẻ ẩn n đã im kẻ ú tuy nhiên phục sức trên người hắn lại không lạ lẫm gì đối với doanh thừa phong đây là trang phục chỉ đệ tử môn hạ lâm gia mới có không cần hỏi cũng biết chuyện này chắc chắn do lâm gia sắp xếp mắt lóe lên một tia sáng lạnh trong lòng doanh thừa phong có chút bất mãn tuy hắn không hiểu tại sao lâm ra lại để ý đến mình như vậy nhưng cảm giác bị quáy dày như thế này vô cùng khó chịu hắn tuy bực thật nhưng cũng không muốn xả giận lên những kẻ tầm thường không đáng lưu tâm này thân hình hắn lại loay lên một lần nữa biến mất ngay tại chỗ nhưng nam tử trung niên kia lại dường như chẳng chút phát hiện ra tung tích của doanh thừa phong doanh thừa phong bước đi một mạch nhanh chóng rời khỏi bức huyệt trong lòng hắn thầm cười lạnh lâm ra tuy đã đoán ra được điểm đến cuối cùng của mình là bức huyệt ở long đầu nham nhưng chắc chắn không biết rằng muốn tăng cường chân khí không phải chỉ có một cách là dết rơi trong l o n g đầu nham còn có hai loại sinh vật quân cư đó là sói và ong đoạt mệnh trong đó ong đoạt mệnh số lượng rất đông lại vô cùng hung tợn còn hơn cả huyết bức trong cựu khúc thập bát loan có điều doanh thừa phong cũng không có ý định kết t h ủ với bảy ong hung dữ này kỳ thực với thực lực bây giờ của hắn ngay cả sông vào giữa bảy ong cũng chưa chắc đã toi mạng nhưng trong bảy ong lại có một nam tử áo đen lai lịch thần bí khó đoán nam tử này nếu có thể khống chế được b ầ y h ong đoạt mệnh thì chắc chắn không phải hạ soàng mà b ầ y h ong có sự chỉ huy của con người uy lực phát ra cũng tăng lên rất nhiều nếu như không cần thiết doanh thừa phong cũng không muốn tự gây phiền toái cho mình bởi vậy hắn chuyển mục tiêu đến lang cốc trong long đầu nham tới cửa lang cốc doanh thừa phong ghé thai n g h e ngóng từ sâu t h ẳ m bên trong sơn cốc khổng lồ này lúc nào cũng có thể nghe thấy tiếng kêu cô tịch thê lương của đàn sói nơi này mặc dù là lãnh địa của đàn sói nhưng bên trong cũng có rất nhiều sinh vật khác những sinh vật này về cơ bản là thức ăn của đàn sói dù có là những loài chúa tể rừng núi sức mạnh không hề kém cạnh thì cũng chẳng thể cản được sự tấn công của cả một đàn sói nếu như là người luyện võ bình thường đến cả cao thủ cấp bậc võ sư cũng chưa chắc đã muốn vào trong l à n g cốc bởi bầy sói số lượng rất đông hơn nữa không có nhiều giá trị có giết được bao nhiêu sói t r ă n g nữa cũng chẳng thu được bao nhiêu thứ hữu dụng việc mất nhiều hơn được như vậy ít ai muốn làm doanh thửa phong lại không giống những kẻ khác hắn khẽ mỉm cười lấy túi không gian ra phóng tinh thần lực ra chiếc túi chỉ lớn bằng nắm đấm bàn tay bắt đầu mở rộng ra trong chớp mắt đã biến thành miệng vàng nước doanh thửa phong vây tay một chiếc hộp dài từ trong đó bay ra hắn cầm hàn băng trường kiếm trong tay thả vào túi không gian lấy ba thanh côn tròn trong chiếc hộp dài ra giả làm bá vương thương rồi mới ném chiếc hộp dài vào trong dưới tác dụng của tinh thần lực túi không gian lại thu nhỏ lại trở về kích cỡ nhỏ bằng nắm tay doanh t h ừ a phong trong lòng lấy làm lạ tuy không phải lần đầu tiên sử dụng thứ này nhưng cứ mỗi lần sử dụng hắn đều không khỏi cảm thấy ngạc nhiên cùng thán phục sinh vật trong linh đạo thế giới quả nhiên có năng lực thần kỳ khó lường huyết bức vương ngàn năm không ngờ lại có một cơ thể d ũ n g manh đến thế thật không hiểu nếu huyết bức vương sống thêm được một ngàn năm sẽ còn sinh ra loại năng lực kỳ bí nào khác hàn ước lượng lại bá vương thương một chút cảm giác máu thị tương liên này lại một lần nữa ngập tràn trong lòng trong nháy mắt sự tự tin trên người doanh thừa phong khuyết tán ra ngoài tạo thành một loại uy phong hung manh rất đặc trưng luồng khí tức này lập tức bị đàn sói vây ngoài cốc cảm nhận được hú từng tiếng h ú vang lên đám sói hung tợn lũ lượt cục đuôi trốn vào trong cốc doanh thừa phong trợn mắt nhìn hắn không ngờ phản ứng của bầy sói lại mãnh liệt đến thế đặt mạnh chân xuống một phát thân hình hắn hóa thành một ngọn gió thổi hào vào trong cốc chương 270, sức mạnh kỳ diệu của sinh mệnh cổ tay nhẹ nhàng run lên trước mắt đống vụt qua bóng của một cây thương màu đỏ tươi là t r ư ơ n g tiết mới nhất của thánh đường giống như một cây quạt màu đỏ khổng lồ t ù y ý rơi xuống phía trước kẹp chặt đuôi của hai con sói hung dữ đang chạy trốn thuộc mạng ở phía trước nhưng sự cố gắng của bọn chúng cũng hóa thành vô dụng dưới mảnh sắc đỏ này lúc mũi nhọn của ánh sáng đỏ xuyên qua thân thể của bọn chúng trong miệng của bọn chúng phát ra tiếng kêu bi thương cực kỳ thảm thiết sau đó trên người của bọn chúng xuất hiện hơn hai vết thương trí mạng đáng sợ máu tươi từ trên thân thể của con sói ô ạt tuôn ra tiếp đó sinh mạng của bọn chúng cũng bị mất đi doanh thuận phong hít một hơi dài hắn có thể cảm nhận một cách rõ ràng cái cảm giác đặc thù được chuyển tới từ thân chiếc thương kia đó là một loại nhiệt lưu từ thân thương chuyển tới kinh mạch rồi lập tức lan tràn ra khắp nơi trên thân thể không giống với việc hấp thu chân khí một cách đơn thuần trước kia ở chỗ cỗ nhiệt lưu này nóng bỏng hơn rất nhiều nó chạy dọc theo kinh mạch chạy đến từng mạch máu làm cho mỗi tế bào đều bị chìm đắm trong cỗ nhiệt lưu đó chúng tản mát ra một nhiệt lượng nóng bỏng khiến cho doanh thuận phong có cảm giác thoải mái giống như đang ngâm mình trong một suối nước nóng đôi mắt mơ hồ của hắn đ ô n g sáng lên sức mạnh của sinh mệnh đây chính là bá vương thương được dung hợp từ sinh linh của đá để tạo nên một sức mạnh mới loại sức mạnh này có thể hấp thu một lực sinh mệnh khổng lồ từ máu và thịt của sát chết kẻ địch để chuyển đến cho chủ nhân của bá vương thương lúc lực sinh mệnh to lớn đó truyền vào trong cơ thể doanh thuận phong lập tức khiến cho cơ thể hắn bất giác trở nên tự tin hơn rất nhiều hắn thậm chí còn có một loại cảm giác rằng cho dù bản thân bị trọng thương nhưng nếu chiếm được loại lực sinh mệnh này để bổ sung đúng lúc thì cũng có thể được cứu sống võ lao cho ta d ọ t dịch sinh mệnh cực kỳ quý giá của ông ấy chỉ cần không bị người khác đánh chết tại chỗ như vậy thì sau khi nuốt một d ọ t cũng có thể khôi phục lại sức lực một cách nhanh chóng mà hắn giờ phút này làm những chuyện như vậy không ngờ lại có tác dụng giống như nuốt được d ọ t dịch sinh mệnh vậy ngu ô ô đ ỗ n g nhiên tiếng sói chu liên tiếp cắt đứt dòng suy nghĩ của hắn giờ phút này đối với doanh thuận phong mà nói bầy sói đã không còn được hắn để trong mắt nữa rồi số lượng bầy sói càng nhiều thì có nghĩa là tốc độ thăng cấp của hắn càng nhanh cho nên hắn căn bản là không thèm chú ý đến tình huống xung quanh mà lúc này khi hắn đảo mắt một vòng nhìn bốn phía xung quanh mới phát hiện chẳng biết từ lúc nào chính mình đã lọt vào trong giữa vòng vây của bầy sói xung quanh đều là bầy sói hung hãn chúng há ngoắc cái miệng dính đầy máu cái đầu lưỡi đỏ hồng kia thẹ ra ngậm vào liên tục trong đôi mắt lại toát ra sự khát máu tới cực điểm doanh thuận phong khẽ mỉm cười trong lòng có chút đắc ý lúc hắn ở ngoài sơn cốc đã đem khí tức hung thần tận tình phong thích ra kết quả bầy sói ở ngoài sơn cốc sợ tới mức phải chạy trốn toán loạn e t a u c hi rút ra được bài học kinh nghiệm này hắn lập tức thay đổi sách lược đem hơi thở thu vào bên trong kể từ đó ngoại trừ mấy con sói hoang lúc đầu sau khi ngửi được mùi của hắn là l i ề u mạng chạy trốn ra những con sói còn lại tuyệt đối không thể tưởng tượng được trong cơ thể của một con người nhỏ bé như này làm thế nào lại ẩn chứa một cô năng lượng cường đại như vậy quả nhiên sau khi hắn tiến vào sơ cốc lập tức liền bị bầy sói bao vây tuy nhiên trong đôi mắt những con sói hoang đó mang theo sự hung tản và pha chút ánh mắt hài hước dường như chúng cũng không muốn ngay lập tức ăn tươi nuốt sống kẻ to gan dám xâm nhập vào sơn cốc của loài sói này ngu ồ ồ! một tràng tiếng sói chu vang lên mấy con sói hoang nhanh nhẹn đã bắt đầu di chuyển xung quanh chúng cũng không lập tức tấn công trực diện mà là do mấy con sói hoang bên cạnh dẫn đầu phát động công kích thật ra thực lực của một con sói hoang cũng không quá đáng sợ ở trong núi sâu có rất nhiều dã thú có thể dễ dàng đánh bại chúng thậm chí là đánh chết chúng nhưng nếu bầy sói đạt đến một số lượng nhất định thì sức lực của chúng sẽ trở nên đáng sợ gấp trăm lần hơn nữa trên người chúng cũng lộ ra chút kinh nghiệm khi đã giao chiến nhiều lần với loài người cho nên lúc gặp doanh t h u ậ n p h ò n g tuyệt đối sẽ không tấn công trực diện trước mặt mà là dựa vào ưu thế về số lượng mà tấn công từ phía sau lưng và từ hai bên phải trái hư l ệ n h một tiếng cổ tay doanh thuận phong rung lên trên m ũ i thương phóng ra một g i ả i ánh sáng màu hồng dưới sự khống chế tận lực của hắn uy năng của g i ả i ánh sáng màu hồng đó cũng không quá lớn cách biệt một trời một vực với khí thế vô s o n g tiêu trừ ngàn quân trước kia bởi vì hắn biết bầy sói này vô cùng thông minh nếu ngay từ đầu đã thi triển toàn bộ uy năng làm cho chúng biết rằng căn bản không thể thắng được mình vậy thì chúng nó chắc chắn sẽ chạy trốn hết doanh thuận phong tiến vào sơn cốc của bầy sói chính là vì muốn săn bắt thêm nhiều sinh linh hơn nữa hắn cũng không muốn từ từ từ thu thập sinh linh như vậy sẽ tốn rất nhiều thời gian cho nên hắn đem uy lực của bá vương thương không chế vừa đủ ẩm một loạt tiếng nổ liên tiếp vang lên thân thương quay cuồng như bay đã đá, đá bay mấy con sói hung hãn ra ngoài tuy nhiên chúng chỉ bị quay cuồng trên mặt đất mấy vòng một lúc sau lại đứng lên được hơn nữa Thấy bộ dạng chạy trốn thì chạy như chúng, như bay bộ bản dạng dường căn của khi ô n thương tồn nào. g bị bầy chút tức, cả tất Lập s ó đều tức r răng trận ở ở nên to gắn hơn, chúng nghe răng trận mắt hướng về phía doanh thuận phong thị Mùi tanh khiến người khoảng như cũng ngửi to mắt thị ta thế thể t cho phía hôi cách Khí của có được. Mùi về xa uy. bầy sói trên người doanh thuận phong được thu lại tựa hồ như biểu hiện của một người bị đàn sói hù dọa vậy ngu ô ô sau khi chu lên một trang dài rất nhiều con sói hung ác nào tới lúc này đây mấy con sói hoang đang n h à o tới đều lộ ra cặp răng nanh trắng như tuyết toàn thân lộ ra mùi vị khát máu h u n g mãnh lần đầu tiên công kích của bầy sói chẳng qua chỉ để thử m à thôi nhưng giờ phút này bầy sói hoang này cứ nghĩ rằng chúng đã nắm rõ thực lực của doanh thuận phong cho nên mới không kiêng rẻ gì mà ừ a hết lên như thế doanh thuận phong quát lên nột tiếng to thân hình hắn khẽ động vận chuyển chân khí trên thân cây trường thường phát ra một uy thế hùng mạnh dải ánh sáng màu đỏ kia cứ lan rộng ra mấy lần bao phủ lấy cả người hắn đàn sói đang n h à o lên giường như là bị giật mình kinh hãi chúng tôi lui về b ố n phía g i à n g co với doanh thuận phong một lát rốt cục có một con sói hoang đã không kiềm nén được gầm thét lên một tiếng rồi lao vào mảnh ánh sáng màu đỏ của cây thương kia tay doanh thuận phong khẽ rung lên trường thương đập lên trên người con sói hoang nhưng một nhát thương yếu ớt này không đánh bật được con sói hoang ra ngoài mà trái lại khiến cho móng r u ố t của con sói cào vào người tạo thành một vệt máu lập tức quần áo trên người hắn dạn n ư ớ c trên cánh tay một vệt máu chảy dài doanh thuận phong bị đau hừ nhẹ một tiếng trường thương đột nhiên chuyển động xoay một vòng giống như linh xả thẳng tắp đâm vào miệng con sói hoang này một nhát thương này khí thế thật hung á c dường như là bởi vì bị thương mà bạo phát lên không ngờ chỉ một nhát thương thôi đã đánh chết được con sói hoang kia chỉ có điều mùi máu tươi chảy ra từ vết thương khuyết tán trong không khí đã làm cho bầy sói trở nên hỗn loạn rất nhiều con sói hoang gần thét vọt lên chúng muốn hạ gục doanh thuận phong để được thưởng thức cái mỹ vị đó nhưng sau khi doanh thuận phong bị thương dường như khí huyết được kích phát trường thương trong tay hắn trở mình một cái uy lực lớn gấp mấy lần so với trước đó mặc cho bọn sói hoang nhảy lên nhảy xuống né đòn cũng không thể cắn được doanh thuận phong một lần nữa một lát sau trường thương vừa thu lại chuyển động một cái lại đâm xuyên qua đầu một con sói hoang nữa nhát thương này đam vào từ mắt phải của con sói hoang sức lực từ cây thương bộc phát làm nổ tung cả cái đầu của con sói ẩm giữa không trung đột nhiên rơi xuống một trận mưa máu mùi máu tươi trong không khí trở nên nồng đậm đàn sói phía sau gần như đồng thời phát ra tiếng kêu thê lương trong thanh âm của bọn chúng tràn đầy hung dữ và sự nóng nảy khó có thể áp chế được sau khi ngửi được mùi vị của máu tươi huyết tính tiềm ẩn của bầy sói hoang đều đã được kích phát rồi chúng trở nên hung á c hơn doanh thuận phong cơ trường thương trong tay lặng lẽ cảm ứng đến vết thương trên cánh tay với thực lực của hắn tất nhiên sẽ không thể nào nào dễ dàng bị đám sói hoang này đạt thương sở dĩ hắn làm như vậy là bởi vì hắn muốn tự thể nghiệm một chút sức mạnh của sinh mạng có công hiệu độc nhất vô nhị như trong truyền thuyết hay không vết thương trên cánh tay không nghiêm trọng lắm cũng chỉ là kéo ra một vệ sức dài có miệng mà thôi miệng vết thương này nhìn có chút sợ hãi nhưng trên thực tế lại rất đông chỉ là bị móng nuốt của con sói nhẹ nhàng lướt qua một cái thôi nếu doanh thuận phong mặc áo giáp hoặc là vận chân khí đến chỗ cánh tay như vậy thì căn bản không thể bị rách ra chảy máu như này nhưng nếu hắn quyết định muốn thử nghiệm một chút tác dụng sức mạnh của sinh mệnh tất nhiên là phải để bị thương trước mà sau khi đánh chết con sói hoang ở phía trước quả nhiên từ bá vương thương lại c h u y ể n đến một cỗ nhiệt lưu nóng bỏng cỗ nhiệt lưu này không giống với trước đó ở chỗ chúng không chạy về phía toàn thân mà là chủ động chạy sôi đến chỗ bị thương trên cánh tay doanh thuận phong miệng vết thương nhợt nhạt kia giống như là đ ô n g hoa tươi nở rộ tản mát ra một mùi hương thơm át hấp dẫn cỗ nhiệt lưu đó chỉ trong thời gian nửa khắc xung quanh miệng vết thương trên cánh tay doanh thuận phong truyền đến một loại cảm giác tê ngứa vô cùng kỳ diệu loại cảm giác này khá tinh tế sau khi tên ngứa lại có chút đau đớn sau đó miệng vết thương bị rách đó liền dần dần khép lại với tốc độ mà mắt thường cũng có thể nhìn thấy trường thương trong tay doanh thuận phong vung lên múa may như gió nhưng trong lòng thì mừng như điên hắn đã cảm thấy vết máu đen ở trên cánh tay kia chẳng những miệng vết thương đã khỏi hẳn mà ngay cả máu tươi đã bị chảy ra kia dường như cũng đã được bù lại ngoại trừ vết máu trên da có chút trói mắt r a hắn giống như là chưa từng bị thương sức mạnh của sinh mệnh đây là bá vương thương phát huy hiệu quả khi hấp thu được sức mạnh của sinh mệnh trong mắt doanh thuận phong lóe lên một tia sáng nếu bá vương thương đã sớm có loại công hiệu thần kỳ như này vậy thì ngày xưa khi ở trong cựu khúc thập bát loan hắn căn bản không cần đàn rơi giúp đỡ cũng có thể giết hết được tất cả người của trưng ơ gia ngu ô ô có lẽ bởi vì không bắt được doanh thuận phong con sói đầu đàn không kiên nhẫn kêu lên một tiếng vì thế ngày càng có nhiều sói hoang gia nhập vào đàn sói đang chiến đấu này chúng hăng hái lao về phía doanh thuận phong muốn dựa vào ưu thế về số lượng để đẻ chết tên nhân loại đáng giận này doanh thuận phong không những không sợ hãi mà còn lấy làm vui mừng hắn cười dài một tiếng lúc này hắn đã thành công trong việc kích phát huyết tính của bầy sói rồi cho dù là có con sói đầu đàn chỉ huy đi chăng nữa thì bầy sói hoang này cũng không dễ dàng bỏ qua đâu trường thương rung lên một mảnh ánh sáng đỏ tươi kia lập tức huyết tán ra bao phủ lấy bầy sói không hề có sát ý mạnh mẽ không hề có chiêu thức d u n g mãnh doanh thuận phong chỉ cần dùng một thương như vậy đã quét ngã tất cả bầy sói hoang chương 271, r ú t lui dòng nhiệt lưu nóng bỏng c u ầ n c u ộ n không ngừng chảy vào trong thân thể đồng thời cũng chuyển thành một lượng lớn chân khí chảy vào trong đan điền trường thương trong tay doanh thuận phong múa qua múa lại một cách nhẹ nhàng thoải mái tuy rằng mỗi một thương được xuất ra nhìn có vẻ như là chỉ theo một đường cố định hơn nữa uy lực cũng không quá lớn nếu là dùng để đối phó với những người luyện võ thì không hề có tác dụng gì nhưng dùng thương pháp như vậy để đối phó với đàn sói trước mặt này thì vừa đủ bất kể là đâm bằng m ũ i thương hay là bằng khí thế cường hãn quét qua đều có thể đánh chết đàn sói hoang này trong n g á y mắt chiến đấu tới giờ k h ắ c này giữa người và sói đã kết thành thâm thù đ ạ i hận nếu không có bên nào chết thì sẽ không ngừng chiến đấu cho dù là doanh thuận phong muốn dừng tay thì bầy sói đang bị thương vong thê thảm này cũng sẽ tuyệt đối không từ bỏ mục tiêu từ trong miệng của chúng liên tục phát ra những tiếng kêu thê lương bầy chạy ngày sói sơn sâu tới nơi từ trong thảm chỗ khác chạy tới ngày càng càng cốc được mệnh đông. Ở doanh a ai a n này, không ai biết được đến cùng h là sói có có biết cốc được b tuột nhiêu con h sói o g s i n sống số nữa. Dường như số lượng của chúng cũng của là vô thuận ậ n giống n ư đàn trong rơi ở c ự khúc h t p bắt l o a Giết, giết, giết.、Duyên、thuận Doanh phong ban đầu còn tận lực k h ô n g chế được sức lực của bản thân và sát khí trên người mình không muốn dọa cho chân khí đáng yêu này chạy mất nhưng sau nửa canh giờ chém giết tâm tình của hắn cũng dần dần trở nên thô bạo hơn bởi vì tận lực giết chóc cho nên hiện giờ sát ý trong người hắn tích lũy ngày càng nhiều ở trong hoàn cảnh mà xung quanh đầy mùi tanh của máu và sự kịch thích của quanh cảnh tàn bạo rốt cục cũng hoàn toàn buộc phát ra theo từng tiếng giống ta của hắn trường thương trên tay tuân ra nồng đẫm sát ý dưới sự tấn công của cỗ hơi thở nguy hiểm này đám sói hoang đang không ngừng lao lên không khỏi có chút khựng lại một chút chúng làm sao có thể ngờ tới con người nhỏ bé nhìn qua chỉ là một người bình thường lại chính là một con sói đội lốt cừu Thanh trưởng thương dũng manh kia ban đầu còn đánh không chết nổi một con sói đến giờ lại tỏa ra một dải ánh sáng rực rỡ mà cực kỳ nguy hiểm nếu ngay từ đầu doanh thuận phong đã bộc lộ ra ưu thế về thực lực hùng mạnh như vậy thì có lẽ con sói đầu đàn sẽ cân nhắc kỹ lưỡng một chút thậm chí có thể chỉ huy cho đàn sói rút lui nhưng đã đến giờ phút này thú tính trong mỗi con sói đều đã bị mùi máu tơi ư kích phát hoàn toàn nó muốn chỉ huy cho đàn sói rút lui cũng không thể được nữa rồi ấm một cỗ sóng nhiệt màu đỏ trào ra từ đầu mũi thương Thế trừa nhiệt, ngáy mắt những phía chín thành cho là con cản đường sóng ngáy nướng của cỗ sói đi bụi. ở đều bị doanh thuận phong đã rút ra được bài học từ trước đó cũng không kích phát công năng tường lửa của trường thương bởi vì một khi tường lửa được hình thành thì bầy sói sẽ không chịu nổi sự kích thích to lớn này cũng không dám nhảy vào trong vòng lửa nữa đây là thiên tính của loài g i a thú không ai có thể thay đổi được cho nên doanh thuận phong ép hỏa lực lại thành một dải nhỏ dựa vào phương pháp chuyển động thần kỳ của ngọn lửa để phóng ra từ đầu núi thương hắn chẳng qua chỉ là muốn thử một chút thật không nghĩ tới chẳng những phóng ra thành công mà uy năng còn lớn hơn cả sự tưởng tượng trong không trung như thể là có một tấm lưới vô hình lớn được kết lại bên trong tấm lưới vô hình này có vô số năng lượng kỳ lạ sôi trào những năng lượng này là sức lực từ trong máu thịt của đàn sói tỏa ra chúng bị hai loại năng lượng quỷ dị bên trong bá vương thương hấp dẫn dùng một loại phương thức khó giải thích dũng manh tiến nhập vào trong trường thương để từ đó không ngừng quần c u ộ n tiến vào trong thân thể của doanh thuận phong tâm tư của doanh thuận phong lang xuống hắn vừa khua trường thường hưu kinh vô hiểm mà chem giết đàn sói vừa l ặ n g lặng cảm nhận mỗi một biến hóa dù là nhỏ nhất trên thân thể mình trước đó nhiệt lưu từ trên trường thương truyền vào trong cơ thể vừa vặn có thể bổ cung chân khí nhưng giờ phút này cỗ nhiệt lưu kia chạy xuôi đến từng tế bào trên thân thể như thể là đến đâu là rửa sạch các tế bào đến đó làm cho chúng trở nên tràn đầy sức sống mơ hồ doanh thuận phong thậm chí còn cảm nhận được dưới sự cọ rửa của loại sức mạnh này lục phủ ngũ tạng trong cơ thể mình dường như trở nên cứng cáp khỏe khoắn hơn tuy rằng thân thể này của hắn hiện giờ mới chỉ tầm mười sáu mười bảy tuổi nhưng t i ể u thời khắc này hắn thế nhưng lại có một cảm giác giống như đang cải lao hoàn đồng trong lòng hắn rột nhiên dâng lên một tia ý niệm đáng sợ chẳng lẽ sử dụng sức mạnh hấp thụ được từ trong máu thịt của sinh linh có thể làm cho con người ta trở nên trường sinh bất lão nếu thật sự là như thế vậy loại sức mạnh này cũng thật là đáng sợ tuy nhiên hắn cũng có chút hoài nghi nếu loại sức mạnh này thật sự đáng sợ như thế chắc chắn sẽ có rất nhiều người tranh nho mua làm sao đến lượt một võ sĩ nho nhỏ như hắn có được ngu ô ô đột nhiên từ sâu trong sơn cốc truyền đến một tràng tiếng sói kêu kêu thê lương mà tràn đầy vì thế hai lỗ thai của doanh thuận phong khẽ nhúc ních hắn lập tức phân biệt được một tràng tiếng kêu gào chắc chắn là từ miệng của làng vương hơn nữa thực lực của con sói này sâu không lường được những con sói hoang đang vây quanh hắn tuyệt đối không thể so sánh được trong lòng k h ẽ động doanh thuận phong lập tức thu hồi lại tâm lý coi thường chỉ là nghe thấy tiếng sói chu khiến cho hắn lần đầu tiên có cảm giác hoảng sợ sẽ có tình huống bất ngờ phát sinh trong n g á y mắt hắn có một loại dự cảm mình sẽ gặp được loài linh thú huyết bức vương hơn một nghìn năm hắn lập tức kiềm chế lại sát khí trên người doanh thuận phong hai mắt sáng ngời hắn chuẩn bị nên đón con lang vương cầm đầu kia đến song sự việc làm cho hắn giật mình đã xảy ra ngay sau khi tiếng hú trần đầy uy lực kia vang lên đàn sói đang từ phía xa điên cuồng lao về phía hắn như thể là cho dù phải chịu thương vong cũng phải ăn tươi nuốt sống được hắn cho hạ giận cũng đột nhiên dừng lại đám sói hoang đang vây quanh hắn lại đưa mắt hướng về phía mà tiếng sói chu vừa mang lên sau đó một con sói đầu đàn to lớn đột ngột từ phía xa chạy tới đôi mắt của nó xanh biếc lóe ra quang mang làm lòng người kinh hãi con sói này thân thể vô cùng to lớn ít nhất cũng phải lớn gấp đôi so với những con sói đầu đàn khác nó đứng ở giữa đàn sói nổi b ậ t g i ố n g như l à h ạ n g i ữ a bầy gà. doanh thuận phong h i ế p mắt lại hắn lập tức đoán được đây nhất định là thủ lĩnh của đàn sói hoang này lực lượng tinh thần phóng ra ngoài đột nhiên khỏe mắt doanh thuận phong k h ẽ nhảy dựng lên bởi vì hắn cảm ứng được trên thân thể của con sói to lớn trước mặt này có một tia nhẹ nhẹ linh lực đó không phải là một con sói hoang bình thường mà giống như một người luyện võ đã tu luyện ra được một loại năng lượng dị t r ù n g của linh thú trong lòng doanh thuận phong nóng lên hắn tuy rằng đã từng chiến đấu với loài huyết nhưng rơi nhưng lại chưa bao giờ chiến đấu với linh thú thuộc loài sói hoang này không biết sức lực của con sói hoang đầu đàn này như thế nào sức mạnh ẩn chứa trong máu thịt của nó có lớn hơn dự liệu của mình hay không có làm cho chân khí mà mình đang muốn tích lũy tăng lên không hai tay thoáng năm chặt lại một chút tạo nên một ánh sáng hồng nhạt trên đầu núi thương hắn đã chuẩn bị kỹ càng bất cứ lúc nào cũng có thể giao chiến với con sói linh thú to lớn này nhưng con linh thú thủ lĩnh của đàn sói này chỉ liếc nhìn hắn một cái trong cái nhìn này dường như là tràn đầy thù hận và oán độc như muốn nói cho hắn biết tiểu tử ta nhớ kỹ mặt người rồi sau đó nó vung vẩy hai c h ú y ế gì vội vã rút lui mà bầy sói đông đúc sau lưng nó cũng lập tức chạy theo về phần người bị vây ở chính giữa là doanh thuận phong hắn đây cùng với thi thể đã bị giết của đồng bọn chúng đều không thèm nhìn lấy một cái doanh thuận phong c h ố mắt l i ễ u lưỡi nhìn cái cảnh tượng bất ngờ này hắn không thể nghĩ ra được là tại sao lại có sự chuyển biến bất ngờ như thế này tiếng bước chân của bầy sói dần xa dần xung quanh lập tức trở nên t ĩ n h lặng thậm chí ngay cờ ở tiếng côn trùng tê u tiếng chim hót cũng biến mất không còn động tĩnh gì mùi máu tươi nồng đậm kia đã đủ dọa cho các loài sinh vật chạy trốn thật xa nơi này hoặc là ngậm miệng không dám lên tiếng doanh thuận phong chậm rãi thu trường thương lại ánh mắt của hắn vẫn nhìn về phía mà bầy sói rút lui trong lòng thoáng chút suy nghĩ tuy rằng đàn sói không đánh mà rút lui nhưng doanh thuận phong cũng không nghĩ rằng là do chúng tự biết không địch lại được hắn mà rút lui bởi vì nhìn dấu hiệu mà bầy sói rút lui để lại chúng không hề có sự do dự hay bối rối nào mà hoàn toàn tiến hành dựa theo một quy tắc nào đấy tất cả bọn chúng dường như đều nằm trong sự khống chế của con sói đầu đàn to lớn kia mơ hồ doanh thuận phong có chút hiểu ra bầy sói rút lui không phải là vì sợ mình mà là bị một sức mạnh nào đó triệu tập tiếng sói chu ở sâu trong thung lũng kia mới là nguyên nhân thực sự khiến đàn sói rút lui sau khi nghĩ thông suốt đạo lý này doanh thuận phong có phần d ở khóc d ở c ư ờ i đối với những người luyện võ khác mà nói thì việc đàn sói rút lui tuyệt đối là việc tốt giống như tìm thấy một đường sống trong chỗ chết nhưng đối với hắn lại khác đàn sói rút lui đồng nghĩa với việc hắn cũng mất đi một lượng chân khí khổng lồ khiến cho hắn tiết m ố i khe thở dài một tiếng doanh thuận phong số lại tinh thần cẩn thận cảm nhận những biến hóa nhỏ nhất trên cơ thể sau khi rèn xong bá vương thương thì đây chính là lần đầu tiên hắn sử dụng cũng là lần đầu tiên sử dụng lực sinh linh để hấp thu sức mạnh của sinh mệnh g i á thú cho nên lúc nãy khi bầy sói bỏ đê hắn cũng không có đổi u cúng g i ế tận t mà là ở lại để thể nghiệm kết quả mà trận chiến vừa rồi đem lại dần dần trên mặt doanh thuận phong lộ ra một thần sắc phức tạp sen kẽ giữa vui mừng và tiết m ố i hắn cảm ứng được sau khi không tiếp tục hấp thụ được sức mạnh của sinh mệnh cái loại cảm giác giống như cải l á o hoàn đồng trong người hắn lúc trước dần dần c h ậ m dần rồi tiêu tan tuy rằng trong cơ thể hắn vẫn tràn đầy sức sống như cũ nhưng lại không được lĩnh lộ loại sức mạnh hiếm có kia nữa doanh thuận phong thở dài một hơi thầm nghĩ như vậy mới đúng có điều sinh linh lực mặc dù không có khoa trương đến mức có thể cải lao hoàn đồng nhưng sức mạnh của sinh mệnh hấp thu được cũng là hàng thật ra thật những năng lượng này ẩn kỹ trong thân thể hắn khiến hắn có một cảm giác lâng lâng sảng khoái giống như hít thuốc phiện vậy đương nhiên loại cảm giác này cũng đang từ biến mất hơn nữa làm cho hắn tiếc nuối nhất là thân thể hắn rõ ràng không thể tự tích tụ được sức mạnh sinh mệnh lớn như vậy hắn cảm giác được cỗ sức mạnh này đang từ trong thân thể hắn dần dần thoát ra bên ngoài đôi mắt chợt lóe trong đầu doanh thuận phong chợt dâng lên một ý niệm hắn không chút trần trờ đứng thẳng thân mình chân khí trong cơ thể lập tức dâng lên hắn thế mày lại tiến hành tu luyện chân khí ở trong cái hoàn cảnh này nếu để cho phong hướng hoặc võ lão nhìn thấy cảnh tượng này chắc chắn sẽ hối hận tại sao mình không cứ người đi theo hắn chỉ có điều bọn họ cũng không biết rằng trong đầu doanh thuận phong có một sinh mệnh thần kỳ cư ngụ ở đó có lẽ cái sinh mệnh này không có sức chiến đấu lớn nhưng nếu dùng để phát ra lời cảnh báo thì lại không lại chương ó có ai t ể thích hợp hai trăm bảy mươi hai thế thân lúc chân khí trong kinh mạch bắt đầu vận hành sức mạnh của lực sinh mệnh đang không ngừng thoát ra ngoài kia không ngờ lại đột ngột chậm lại loại biến hóa này rất nhỏ đừng nói là người luyện võ bình thường ngay cả cao thủ võ thuật như siêu cấp linh sư phong huống nếu gặp loại tình huống biến hóa như này chỉ sợ cũng khó mà cảm nhận được nhưng trí linh rất nhạy cảm đã nhận ra được điểm này doanh thuận phong không khỏi vui mừng tuy rằng hắn đã nghe bọn người phong h ư ơ n g nói qua và cũng đã tự mình thể nghiệm loại sức mạnh lực sinh mệnh mạnh mẽ như thế này có thể giúp chữa trị vết thương trên cơ thể thậm chí còn có thể trị liệu được những nội thương đã ẩn sâu vào trong cơ thể nhưng hắn lại chưa bao giờ nghe thấy mọi người nhắc đến sức mạnh của lực sinh mệnh vậy mà cũng có thể chuyển đổi thành chân khí hắn bình tâm tính khí cảm ứng những biến hóa đã phát sinh trong cơ thể hắn một lúc lâu sau hai mắt khép hở trên khuôn mặt hắn bỗng lộ ra thần sắc cổ quái thông qua sự so sánh và tính toán của trí linh hắn rốt c ụ c hiểu ra được những ảo diệu trong đó trong quá trình vạn hành chân khí có một tia lực sinh mệnh nhỏ chạy qua hơn nữa một tia lực sinh mệnh này lại bị chân khí chen ép đến vỡ vụn và sát nhập hòa tan vào trong cơ thể nhưng những lực sinh mệnh này cũng không có chuyển đổi thành chân khí của hắn nói cách khác tuy rằng chân khí của doanh thuận phong cũng đã được nâng lên đến mức độ nhất định nhưng cũng chỉ được một chút ít mà thôi hoàn toàn là do lực thiết linh không hề liên quan đến sức mạnh của lực sinh mệnh nhưng k h i lực sinh mệnh bị chân khí đánh n á t kia từ đó sinh ra một lực sinh mệnh chạy đến từng tế bào trong thân thể hắn lại là chuyện gì xảy ra vậy nghĩ nhiều đau đầu đang lúc doanh thuận phong cảm thấy rối b ờ i không hiểu cơ thể hắn lại có sự thay đổi kỳ lạ lúc những lực sinh mệnh vỡ vụn trong cơ thể kia chúng tích tụ lại tới một mức độ nhất định sẽ bất chợt bạo phát ra chúng giống như là từng giọt từng giọt nước mưa hội tụ lại thành một dòng suối nhỏ chạy về não doanh thuận phong sắc mặt khẽ biến hắn có thể cảm ứng được sự tốn tạo của cỗ lực sinh mệnh này đó là bởi vì chúng có một tính chất đặc biệt không gì có thể thay thế được đặc biệt ở những nơi mà chúng chạy qua đều có cảm giác ấm ấp làm cho con người quên y luyến nhưng giờ phút này chỗ mà chúng đang chạy đến hình như có chút không đúng đại não đó là trung khu thần kinh của con người nơi không thể chịu bất cứ tổn hại dù là nhỏ nhất cho dù là lúc nãy vận hành chân khí cũng rất ít khi chạy qua đầu kinh mạch cho nên khi những lực sinh mệnh này bắt đầu tôn u chạy về hướng đại não sắc mặt doanh thuận phong lập tức thay đổi nhưng mà không đợi đến lúc hắn đưa ra quyết định có nên ngăn cản hay không trong nào đột nhiên cũng có chút biến chuyển con dối thê thân một cỗ thần bí khó lường ẩn nấp trong con người tiểu nhân của hắn đột nhiên bắt đầu nổi dậy nhân ngẫu vốn cũng không có thần trí cũng không có tình cảm và suy nghĩ nhưng giờ phút này từ trên người của nó lại phóng ra một tia cảm giác vui mừng và chờ mong mà loại cảm giác này không khỏi làm cho doanh thuận phong cảm ứng được tâm niệm vừa động doanh thuận phong không hề nghĩ cách khống chế mà là tính tâm chú ý đến cố nhiệt lưu và nhân ngẫu kia quả nhiên hắn mơ hồ phát hiện cố nhiệt lưu này dường như là bị nhân ngẫu triệu tập cho nên mới chạy về phía não bộ thời gian dần qua lúc cố lực sinh mệnh nóng rực chạy vào não doanh thuận phong không khỏi khẽ h ừ một tiếng nếu lúc này mà đầu của hắn bị thương như vậy cỗ nhiệt lưu chạy suối như này sẽ mang đến cho hắn sự hưởng thụ tuyệt vời nhưng một cái đầu hoàn hảo không khuyết thiếu gì cũng rất khó chịu đựng được một lượng nhiệt lưu lớn như vậy thâm nhập vào tuy nhiên đối với một người có ý chí kiên định như doanh thuận phong mà nói thì một chút đau đớn như này cũng không là gì hắn chỉ nhữ mày rồi mạnh mẽ áp chế cảm giác đau đớn xuống cuối cùng do lực sinh mệnh hội tụ thành một cỗ nhiệt lưu chạy về phía ngẫu nhân cái tiểu nhân ngẫu vươn bàn tay nhỏ bé mập mạc khoác không kể không không nhiệt phía nhiệt chảy như chảy nhân như nhiêu nhiệt lưu quần quần chảy thể cho thoả thể vào bao lực nước cũng được có cũng được. lên luồng lưu lưu là lường lớn lưu làm làm trên. Ngay dòng này tận giống sông biển rộng ngẫu này giống biển quần quận đến vẫn không thể làm cho nó thoả mãn, sau tiểu sâu bất ra ra vậy. vậy, đó, nó Mà vỡ trong lòng doanh thuận phong có tiếng nói kỳ lạ hắn mơ hồ cảm thấy cái nhân ngẫu này còn xa nữa mới đủ để đạt tới chỗ cực hạn của nó kỳ thật sinh mệnh của cây còn ảo diệu hơn so với sự tưởng tượng của con người mặc dù võ lao biết một chút nhưng cũng chỉ là biết một phần thôi doanh thuận phong thu được chỉ là một phân nhánh trên cây sinh mệnh dựa theo tình huống bình thường chỉ có thể đủ để sử dụng trong trường hợp người đó bị b ầ m tím thôi nhưng loại con dối thế thân này vẫn có cách làm cho nó tăng lên đó chính là thông qua một ít thủ đoạn quỷ dị đem lực sinh mệnh truyền vào trong đó tuy nhiên những kiến thức này quá mức sâu sắc huyền bí ngay cả võ lao cũng không thể hiểu bằng không mà nói lão nhân ra đó cho dù rằng quý mến doanh thuận phong nhưng cũng chưa chắc đã cam tâm tình nguyện cho hắn con dối thế thân được đúc rèn từ đoạn gỗ cắt trên cây này mà sau khi doanh thuận phong sử dụng bá vương thương để hấp thụ lực sinh mệnh và sử dụng chân khí nghiền nát những phần bên trong những lực sinh mệnh này lại chuyển thành những tiềm lực dư thừa trong cơ thể doanh thuận phong mà con dối thế thân đúng lúc có thể hấp thụ được loại tiềm lực này và không ngừng chuyển hóa năng lượng cho nên nó mới có thể phát ra tín hiệu để triệu tập cố lực lượng này và đem nó hấp thu một cách triệt đề doanh thuận phong tuy rằng thông minh khả năng tính toán của trí linh tuy rằng là vô song trong thiên hạ nhưng thiếu tư liệu đầy đủ cho nên bọn họ cũng không biết duyên cớ trong đó nhưng con dối thế thân đang hút lực sinh mạng dư thừa này chắc chắn là một chuyện tốt cho nên doanh thuận phong và trí linh tuyệt đối sẽ không ngăn cản ngược lại sẽ tận lực trợ giúp một tay nhiệt lưu cuồn cuộn không dứt hội tụ lại trong cơ thể của nhân ngẫu mang theo một tia xanh nhạt dần thay đổi theo thời gian màu sắc trên người nó dần dần tăng lên từ màu xanh nhạt chậm dai chuyển thành màu xanh đậm mặc dù những biến hóa này rất nhỏ nhưng do khả năng quan sát tỉ mỉ của trí linh cũng không thể che giấu được một lúc lâu sau doanh thuận phong thở một hơi thật dài hắn mở mắt ra tiếc nuối lắc đầu nhưng mà khi hắn ngẩng đầu lên nhìn về phía xa nơi đàn sói vừa rút lui trong đôi mắt lại lóe ra tia trở mong gần như là ánh mắt của lòng tham không đáy lúc này trong cơ thể hắn lực sinh mệnh mà hắn hấp thu được đã tiêu tan m ư ờ i phần mà lực s i n hơn mệnh màu mệnh, mãn mà một muốn một tâm cảm mạnh hệ, chân khí bị nghiền nát kia cũng bị nhân ngấu màu lục này nuốt hết. Sau khi tiểu nhân ngấu nuốt hết sạch tất cả lực sinh mệnh, không ngờ nó vẫn chưa thỏa mãn mà phát ra một thông tin như muốn xin tiếp. Giữa doanh thuận phong và tiểu nhân ngấu có một loại tâm linh thần bí liên hệ, cho nên hắn cảm ứng được rõ ràng rằng tiểu nhân ngấu này nào này. khi khí hết. khi hết sạch chưa thỏa phát cho khát khao thế h sau Sau sức kia ra Giữa tiểu tiểu tiểu tiếp. loại đối với loại bị bị bị bí lục cả lực có được tất và rõ nữa căn cứ vào sự quan sát của trí linh sau khi tiểu nhân ngẫu nuốt số lực sinh m ệ n h này hơi thở mơ hồ có chút tăng lên biên độ tăng lên này có lẽ cũng không lớn nhưng đối với doanh thuận phong mà nói không thể nghi ngờ gì đó chính là một việc rất đáng mừng con ngươi đạ ội một vòng hắn cầm trường thương lên bước nhanh chân hướng về phía đàn sói vừa rời đi để truy kích tuy nhiên lúc này đây khi hắn rời đi cũng là lúc hơi thở trên thân được thu lại chân khí đang vận chuyển thậm chí ngay cả mùi trên da cũng đều được chặn lại cho dù là khíu i á c của loài sói hoang cũng đừng mơ tưởng có thể ngử i được tí gì mùi trên người hắn mặc dù trên người hắn vẫn còn có một chút máu không thể lau sạch nhưng doanh thuận phong tin rằng một chút máu tươi này chắc chắn không thể khiến cho bầy sói chú ý nếu đổi lại là nửa ngày trước với một người đang tràn đầy tự tin về chính mình mà nói doanh thuận phong chắc chắn sẽ không để ý cẩn thận như vậy nhưng sau khi trải qua trận quyết chiến vừa rồi đã làm cho hắn phát hiện ra một sự việc hết sức chấn động ở trong bầy sói không ngờ cũng có con sói thủ lĩnh tu luyện được sức mạnh tương đương với con người nếu không như thế tiếng sói chu lúc ban đầu kia sao lại lộ ra vẻ hung bạo và uy nghiêm vô cùng đến thế nghe thấy tiếng huýt gió hung bạo độc nhất vô nhị như vậy khiến cho doanh thuận phong cảm thấy tâm động tuy nói hiện giờ doanh thuận phong đã mạnh hơn trước nhưng đối với tiếng chu mạnh mẽ của con sói to lớn kia hắn vẫn không dám nắm chắc phần thắng cho nên lúc này đây hành động của hắn trở nên cẩn thận hơn trước kia ngu ô ô ô ô ô nz lúc sau phía trước truyền đến hai loại thanh âm khác nhau ở cùng một chỗ mà hai loại thanh âm này đều đem cho hắn một cảm giác quen thuộc hai hàng long mày của doanh thuận phong hơi nhảy dựng lên trên mặt hắn lộ ra vẻ vui mừng khôn siết bởi vì hắn biết rõ trong đó có một loại tiếng giống chính là của con sói bá chủ của bầy sói trong cốc mà một loại thanh âm khác là của con ông đoạt mệnh trong tổ hong đúng vậy đây chính là thanh âm phát ra lúc đàn long đoạt mệnh bay lượn chỉ có điều doanh thuận phong thế nào cũng không nghĩ ra tại sao hong đoạt mệnh lại đột ngột xuất hiện ở nơi này thân hình hắn vụt qua một cái cầm theo b á vương thương tiến về phía sườn một hòn núi cao ở phía trước từ nơi này nhìn xuống phía dưới nhất thời cảnh tượng đồ sộ nhìn thấy không khỏi khiến hắn giật mình kinh ngạc b ầ y hong đông nghìn nghịt đang bay lượn trên trời mà trên mặt đất vô số sói hoang tập hợp lại thành một đoàn thành vòng tròn tất cả đám sói hoang đều bày ra tư thế phòng thủ trận địa ét sẵn sàng đón quân địch giảng co với b ầ y hong trên trời tuy rằng giữa hai bên không có xảy ra chiến tranh thật sự nhưng người sáng suốt vừa nhìn đã biết ngay hai loài sinh vật này sớm hay muộn gì cũng sẽ xảy ra một trận chiến doanh thuận phong dở khóc dở cười lắc đầu rốt cuộc hắn cũng biết được tại sao con sói đầu đàn đó lại bỏ hắn mà đi rồi hóa ra nguyên nhân thực sự là ở đây lúc hai loài sinh vật phát động cuộc chiến con sói đầu đàn đã coi hắn là một tiểu nhân vật không quan trọng không còn để hắn ở trong lòng nữa rồi cho dù hắn có đánh chết nhiều sói hoang hơn nữa căn bản cũng không thể làm cho bảy sói g i a o động nhưng bầy ong với số lượng có thể che lấp gần nửa bầu trời này lại có thể diệt sạch thực lực của bầy sói để ứng phó với cục diện hiểm ác này con sói thủ lĩnh đã chọn cách tự động rời đi trong mắt doanh thuận phong k h a chớp lên một tia khó hiểu bầy ong đoạt mệnh và bầy sói hoàn toàn là hai l o à i sinh vật không giống nhau cuộc sống và tập tính của bọn chúng thậm chí là hoàn cảnh sống cũng có sự khác biệt một trời một vực có lẽ dưới một số tình huống ngẫu nhiên giữa chúng sẽ phát sinh ra một vài xung đột nhỏ hoặc là mấy con sói bị bầy ong làm tổn thương hoặc chính là bầy sói dâm nát tổ của bầy hong nhưng trường hợp va chạm như này là vô cùng h ạ n h ư u mà giờ k h ắ c này thanh thế như này lại tựa hồ giống như b ộ c phát cuộc chiến sinh tử một mất một còn lớn nhất giữa hai chủng tộc bất đồng làm cho người ta khó có thể tin được lê eee đột nhiên một chàng thanh âm quỷ dị vang lên bầy hong đoạt mệnh đang bay trên trời giống như là binh lính nghe được lệnh của tướng quân dũng cảm quên mình lao xuống cuộc đại chiến giữa hai loại sinh vật bất đồng rốt cục cũng bắt đầu rồi chương hai trăm bảy mươi ba ngữ kế b ầ y hong đông đúc lũ lượt lao xuống tuy rằng sức mạnh của mỗi con ong đoạt mệnh không thể bằng được bọn sói hoang cường tráng nhưng số lượng của chúng lại lớn hơn rất nhiều hơn nữa lại từ trên bầu trời lao xuống loại khí thế hung mạnh như sấm như lửa này tựa hồ muốn phá hủy tất cả những thứ chắn trước mặt chúng sắc mặt doanh thuận phong khẽ đổi ba thủ lĩnh dẫn đầu lớn đám sinh vật quần cư b ầ y sói đàn rơi và b ầ y hong đoạt mệnh tuy rằng hắn đều đã từng chứng kiến hơn nữa trong tay hắn cũng đã có được chiến lợi phẩm của ba loại sinh vật này nhưng hắn chưa hề nghĩ tới lúc đàn ong đoạt mệnh hợp nhau lại thành một đoàn với số lượng khổng lồ lao xuống đến tột cùng là sẽ sinh ra loại sức mạnh rung động lòng người đến cỡ nào bầy ong tre trời phủ đất kia kết hợp lại cùng một chỗ phảng p h á t giống như từng đoàn máy bay ném bom thẳng tắp sông về phía bầy sói nhưng mà bầy sói đang đứng trên mặt đất kia cũng không hề loạn chút nào ngu ồ ô, ô một chàng thanh nhâm thê lương vang lên sau đó tất cả bầy sói hoang đồng loạt n g ầ g đầu lên từ trong miệng của chúng phát ra tiếng gầm gừ lớn doanh thuận phong có chút giật mình lúc nhìn thấy trận địa sẵn sàng đón quân địch của bầy sói hắn còn tưởng rằng đàn sói có đòn sát thủ gì để đối phó với sự tập kích của bầy hong nhưng giờ phút này xem ra ngoài gầm rú ra thì đàn sói căn bản không phải là đối thủ của bầy hong đ o ậ n mệnh nhưng ý nghĩ này của hắn vừa mới nổi lên liền cảm nhận được màng thai đột nhiên nhảy lên kịch liệt ngao ho、oh oh、ho、oh. ho lại là một chàng tiếng sói chu nữa đột nhiên vang lên nhưng tiếng kêu giống như tiếng huýt gió này lại có chút khác thường ở dưới sườn núi cao trống trải trong sân cốc vang vọng tiếng gài thét của đàn sói những âm thanh này tuy rằng to lớn nhưng lại phân tán không hề có chút sức mạnh nào nhưng lúc một chàng tiếng sói chu này xuất hiện giống như là k h ở i thuốc súng kích nổ làm cho bầy sói đông vô số kia trở nên kích động ẩm một tiếng gầm lớn đột ngột vang lên giữa không trung giống như cồn u phong bay múa trên vô số lưới dao s ắ bén chúng làm đảo lộn dòng khí trong không Doanh Thuận Phong không kìm nổi túi người xuống. hắn thả túi lộn dòng trong trung. nổi người xuống, làm kìm đảo bá vù ư thương người ơ n hắn luôn mang theo bên người xuống mặt đất, hai cánh tay theo bản năng bịt lô thai lại. May là lúc này hắn lựa chọn địa hình khéo léo, cũng không công diện, nếu không giờ phút này chỉ sợ là hắn cũng g gió giờ theo mặt đất, tay theo bịt thai một trực phút chết thôi. hai khéo phải chịu kích cách chỉ chỉ cách chạy chối chết mà May mà là là lô lại. lúc lựa léo, vô địa của đao số có sự sợ v vù vù, vù. cồn phong trong không trung càng ngày càng mãnh liệt hơn giang có suốt một lúc lâu mới dần an t ĩ n h lại doanh thuận phong thở phào một cái hắn thò đầu ra nhìn một chút không tự chủ được mà hít một ngụm khí lạnh ở dưới kia b ầ y h ong đoạt mệnh che gần hết nửa bầu trời lúc đầu kia không ngờ đột ngột mất đi hơn một nửa giống như là có một cái khăn lau lớn lau sạch một mảng lớn vết bẩn trên bầu trời kia trên mặt đất vô số thi thể của h ong đoạt mệnh nằm la liệt những thi thể của h ong đoạt mệnh kia nếu lấy mang ra bên ngoài bán mỗi con đều cũng có thể bán được một món tiền lớn nhưng giờ phút này trong lòng doanh thuận phong chỉ có sự hoảng hốt và sợ hãi căn bản không dành để nghĩ đến những chuyện này nữa chuyện gì xảy ra thế này doanh thuận phong kinh hãi bật ra câu hỏi đây là sức mạnh của sóng âm trí linh nhanh chóng suy đoán ra chân tướng của sự việc và nói thanh âm của lang vương mang tất cả sức mạnh gầm rú của bầy sói tập hợp lại thành một kiếp nổ do đó tạo thành tiếng nổ và vô số đao gió hùng mạnh bầy hoang đoạt mệnh này tập trung ở ngay chính diện vì thế chắc chắn sẽ bị chết thê thảm và nghiêm trọng doanh thuận phong chậm rãi gật đầu nếu như nói ban đầu hắn còn không thèm để đàn sói trong cốc và mắt thì này trong suy nghĩ của hắn địa vị và sức mạnh của đàn sói đã có sự chuyển biến lớn giờ đây hắn không dám khinh thường l o à i sinh vật khủng bố mà tham lam này nữa rồi lê eeeeee đột nhiên lại có một chàng thanh nhâm kỳ dị vang lên phá vỡ cục diện bế tắc này giống như là tìm được đường sống trong cái chết đàn ong đoạt mệnh trên không trung lại một lần nữa lao về phía đàn sói dưới mặt đất doanh thuận phong vội vàng thu lại tâm trạng dùng tay bịt lỗ thai nhưng điều làm cho hắn giật mình chính là lúc này đàn sói cũng không tru lên nữa mà là trợn tròn đôi mắt xanh biếc của mình giờ chân trước lên cao đầu lưỡi đổ thâm v i n h ra hung hăng cắn về phía b ầ y hong đoạt mệnh đang lao từ trên trời xuống b ầ y hong đoạt mệnh dùng cái đuôi độc châm của mình hung hăng đâm vài cơ thể của đàn sói hoang phàm là chỗ bị đâm chỉ trong một thời gian ngắn sẽ bị phồng lên thật như giống như một cái bánh bao khi chỗ xương này xương to đến một mức độ nhất định chúng ũ n g là tuyệt tay chết đối không cam chịu khoanh tay chờ chết đâu. Chúng cam ra tay nhanh như điện móng nuốt sói đuôi sói r ă n g sói dùng bất cứ phương thúc và thủ đoạn nào để cắn xé và quật ngã b ầ y hong đoạt mệnh giữa không c h u n g kia đuôi châm của b ầ y hong đoạt mệnh tuy rằng ẩn chứa độc tính rất lớn nhưng chẳng biết tại sao loại kịch độc này cũng không tạo thành thương tổn gì rõ ràng đối với loài da lang mà mỗi một con ong đoạt mệnh chỉ cần đụng phải cơ thể của con sói hoang như vậy một con ong đoạt mệnh n h ỏ nhỏ này trên cơ bản là không còn khả năng sống sót nữa cho nên mặc dù là b ầ y ong đoạt mệnh từ trên trời lao xuống chiếm ưu như thế nhưng vừa lao vào vòng chiến liền bị rơi xuống rất nhiều ngược lại đàn sói hoang càng đánh càng hăng dường như cuộc chiến giữa hai đại tộc đàn đã phân thắng bại doanh thuận phong cẩn thận quan sát rốt cuộc hắn cũng phát hiện ra sự bí ẩn bên trong đó những con sói đó sau khi công kích con o n g đoạt mệnh đến chết cũng sẽ túi lầu xuống đưa đầu lưỡi giống như cái mọc câu đỏ như máu cuốn những con o n g đoạt mệnh đã chết rơi trên mặt đất và o miệng nhấm nháp rồi nuốt vào bụng thi thể của những con o n g đoạt mệnh đó chắc chắn là có kháng tính nào đó có thể giúp cho sói hoang chống được sự xâm nhập của nọc độc con g đoạt mệnh doanh thuận phong nhìn thấy trong lòng cũng âm thầm than phục sinh vật trong thế giới tự nhiên quả thật là đều có chỗ bất phàm đàn sói hoang này nhìn bề ngoài thì không đáng sợ bằng bẩy o n g đoạt mệnh nhưng thông qua phương thức kỳ quái này chúng lại là bên giành được thắng lợi cuối cùng tuy nhiên phương thức như vậy cũng chỉ có loài sinh vật như loài sói hoang này mới làm được nếu đổi lại là con người chỉ sợ rằng cho dù biết rõ thi thể của loài ong đoạt mệnh có thể chống lại nọc độc của ong cũng rất khó hạ quyết tâm để nuốt trực tiếp vào bụng nhìn thấy số lượng của bầy ong đã giảm bớt đàn sói hoang hưng phán càng cằn chúng nhiều hơn mà khi số lượng bầy ong giảm xuống một mức độ nhất định cũng là lúc mơ hồ có dấu hiệu tan vỡ Lê -ê -ê -ê -ê. nhưng vào đúng lúc này chuỗi thanh âm kỳ dị kia lại vang lên lần nữa thế là bầy h o n g lại trở nên kích động hơn những con o n g đoạt mệnh còn sót lại cũng không tiếp tục chạy trốn nữa mà cố lấy lại rút khí liều mạng vọt xuống phía dưới hai hàng long mày của doanh thuận phong khẽ n h u ế c con n g ư ờ i đảo một vòng lập tức đi về hướng phát ra chuỗi âm thanh kỳ dị đó lúc này hắn trở nên cẩn thận hơn thi triển quỷ ảnh thân pháp đến mức c ự c hạn cả người như thể hóa thành một vệ khói đen nhẹ như gió bay về phía xa xa sau khi vòng một vòng thật lớn khoe mắt hắn mơ hồ nhìn thấy hai cái bóng đen đang đứng nghiêm trang ở chỗ cao cao trên sườn núi doanh thửa phong c ú i người xuống hắn lặng lẽ không phát ra hơi thở tiến tới gần nếu lúc này có người có thể quan sát từ trên cao xuống như vậy sẽ phát hiện ra mỗi một bước chân của doanh thuận phong đều chuẩn xác đặt trên chỗ đất cứng nhất mà chính là vì như thế mà mỗi bước chân của hắn đi đều không phát ra tiếng động lúc sắp tới gần chỗ hai bóng đen kia vẫn chưa hề bị bọn họ phát hiện Lý Huynh ông mà huynh nuôi dưỡng đã bị chết gần hết rồi đông nhiên một tiếng cười sang sảng vang lên mang theo ý châm t r ọ c nói huynh cứ gọi ta đến đây là để nhìn thấy bọn chúng bị diệt vong ư doanh thuận phong ngưng mắt nhìn hai người đang đứng trên sườn núi cao kia một người áo đen một người áo trắng người đang nói chuyện kia là một vị nam tử trẻ tuổi mặc áo trắng ánh mắt doanh thuận phong khi nhìn đến trên người hai người kia toát ra chút cổ quái hai người kia hắn đều không xa lạ gì vị công tử á o trăng kia lại chính là tam công tử cựu nhân nghĩa của cựu phủ vị này được mệnh danh là cựu tam công tử vô song bản tính kiêu ngạo dường như không bao giờ để ai vào trong mắt mà trên người của y lúc nào cũng lộ ra một loại khí của ngạo kiêu căng tuy nhiên lúc này người á o đen đứng bên cạnh cựu nhân nghĩa trên người cũng tản ra hơi thở ngạo mạn không kém lúc vừa nhìn thấy người á o đen này doanh thuận phong lập tức liền nhận ra y ngay y chính là người che mặt lúc trước đánh chết mấy kẻ săn lòng đoàn mệnh lúc này y vẫn che mặt nên không nhìn ra được biểu cảm trên mặt nhưng trên người của y lại có một loại khí tức âm trầm quỷ dị ngay cả khi có vị c ử u tam công tử cuồng ngạo như vậy đứng bên cạnh eo lưng của y vẫn nhất nhất thẳng tắp giờ đây trong đôi mắt của y hiện lên vẻ âm trầm sắc bén khiến cho người khác sợ hãi hừ c ứ u h u n h đàn ông ta nuôi dưỡng đã giao chiến mấy lần với đàn sói hoang ở đây rồi chẳng lẽ h u n h cho rằng ta không nhìn ra sao người áo đen lạnh lùng mở miệng thanh âm của y và khí tức trên người y đều lạnh lẽo như nhau ồ nói như vậy có nghĩa là huynh cố ý hay sao ha ha người áo đen họ lý cười lạnh nói cựu huynh lần này huynh tại sao lại đến đây cựu nhân nghĩa mày hơi nhăn lại có chút bất mãn nhưng y vẫn kiểm chế sự mất kiên nhẫn trong lòng trầm giọng nói ta đến đây là vì ở đây có con lang vương đã tu luyện ba trăm năm đúng vậy nhưng cựu huynh cũng biết tính nết của con lang vương này đâu có dễ để bắt được đâu như thể là cảm nhận được trong giọng nói của đối phương có chứa sự khinh miệt cựu nhân nghĩa tức giận hừ một tiếng nói Ta k h ô người biết, n h n cần giết hết đàn sói, chắc chắn là có thể giết được lang vương. n g giết giết g chỉ chắc có được hết thể sói, là ư áo đen cười ha hả nói cựu huynh huynh muốn lấy răng nanh của con lang vương đó làn linh vũ thần binh nhưng ta cũng muốn dùng da của con lang vương để làm áo giáp đặc biệt nếu dựa theo phương pháp của huynh ngay cả mang lang vương đi làm thịt chúng ta cũng chẳng có lợi gì cựu nhân nghĩa hơi sững người hư nhẹ nói vậy theo huynh thì phải làm thế nào người áo đen đệ thấp thanh âm nói huynh cứ đứng ở một bên quan sát lúc nào cần huynh ra tay trợ giúp lý mộ sẽ gọi nhưng trước đó xin huynh chớ nóng n ộ i cựu nhân nghĩa sắc mặt khẽ biến nhưng kiêng kỵ thân phận và thực lực của đối phương hơn nữa hai người lại có cùng một mục tiêu cho nên vẫn là cố n h ị n cơn tức này xuống được một khi đã như vậy ta sẽ chờ xem thủ đoạn của lý huynh người áo đen cười lạnh lấy ra một cây sáo yên lặng đặt trên k h o e môi sau đó một tràng âm thanh quỷ dị văng lên tràng âm thanh này trong nháy mắt chuyển đến từ phía bên dưới thung lũng kia、Vụ. Vụ! Vụ! vang Trên bầu trời lại một lên lần nữa bầu lại chương a bay n h âm l hai trăm bảy mươi bốn ong chúa xanh doanh thuận phong ngẩng đầu nhìn trời sắc mặt khẽ biến hắn vốn đã cho rằng chắc chắn đàn sói sẽ là bên giành chiến thắng nhưng không nghĩ tới số lượng bầy h ong lại nhiều đến vậy